Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện Đô Thị Tình Duyên mới có tên mệnh phú quý trời sinh của tác giả, Lâm Miên Miên. Thể loại, hiện đại, dị năng, sủng, Đô Thị Tình Duyên. Độ dài, 112 chương. Văn án, là bối từng gặp một thầy tướng số, nói cô có mệnh cách đặc biệt là cái. Loại mệnh cách trời sinh phú quý tương lai giàu sang là điều chắc chắn. Là bối cho rằng vị thầy bói kia chỉ là nói ngon ngọt để khách vui lòng. Thôi, không ngờ được càng về sau, khi cô để ý thì mọi người quanh cô. Đều có vẻ không tầm thường. Bạn xem, đứa nhỏ kia bị mẹ ruột của mình ra bạo thế mà sau này lại trở thành giám đốc bá đạo có tiền có quyền, ai cũng nể sợ. Thái phụ khốn khổ kia có ai ngờ lại là vợ của một tổng giám đốc lặng lẽ mang cầu chạy chứ. Còn nữa, người thanh niên sắc mặt xanh lè, đói đến phát vàng kia thật ra là ảnh đế siêu cấp. Quan trọng nhất là, người thanh niên làm khuân vác ở công trường thế nhưng... Lại là một tên tổng giám đốc tập đoàn lớn mất trí nhớ. Cuối cùng, cô phát hiện chính mình hình như cũng. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện có tên Mệnh Phú Quý Trời Sinh. chương 1 đi tìm việc. Là bối là sinh viên tốt nghiệp đại học khóa năm nay. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cũng phải buôn ba trên đường phỏng vấn tìm việc cũng là lúc mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. May mắn trời sinh cô đã có làn da tuyết trắng, không thì bị phơi nắng nhiều ngày như vậy. Không đến một tuần có khi cô đã bị biến thành người da đen rồi. Cô ngồi ở bến xe buýt ghế dựa bởi vì bị mặt trời chói trăng hôn nóng, giống như là ván sát trong cửa hàng nướng, nóng đến nỗi làm mông cô bỏng rát cuối cùng đành phải đi một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly hồng trà lạnh ngồi chờ xe buýt đến. Đối với người như cô. hai đồng tiền phí một lần ngồi xe buýt chính là sự hưởng thụ có lời nhất trong ngày mùa hè này. Trên xe buýt máy lạnh mở thật sự thoải mái, làm làn da vốn đang chảy mồ hôi trong nháy mắt khô mát vô cùng thoải mái. đáng tiếc hiện tại đều là hệ thống soát vé tự động, không thì cô nhất định phải đi tuyển dụng làm người bán vé xe buýt. Nhìn thành phố phồn hoa này, lần đầu tiên La Bối cảm thấy tương lai mù mịt. Thuộc khoa tốt nghiệp này cũng không phải có người chưa tìm thấy công việc mà do bằng cấp của cô thuộc loại bình thường, muốn tìm một công việc tốt thật sự là rất khó, cuối cùng công việc mà cô có thể lựa chọn trong lòng cô cũng không thích lắm, bà nội thường nói cô nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lời này không sai mà. Ông nội la bối là nhà giàu mới nổi, khi còn nhỏ cô cũng có mấy năm trải qua rất thoải mái, mỗi ngày đều có xe ô tô đưa cô đi học tủ quần áo có rất nhiều váy hoa nhỏ không mặc hết chính là ngày vui ngắn chẳng tầy gan. Khi cô 10 tuổi, ông nội bị người ta lừa đi đánh bạc, đem ra sản thua sạch sành xanh, cuối cùng còn lại chỉ có một tòa nhà trong thôn thành trung này, loại phòng ở này là lúc ấy người giàu trong thôn sửa chữa lại, không có giấy tờ bất động sản, đều là tự nhà mình ở, hiện tại một tòa nhà 6 tầng cho thuê này của nhà họ là ở nơi thành phố mọi người đều phải dốc sức làm việc, tuy tiền thuê không cao, nhưng thêm vào thu nhập một tháng cũng không ít. Nhưng cũng chả làm được cái gì, trong suy nghĩ của la bối, toàn bộ mọi người trong nhà này. Cũng chỉ có cô và bà nội còn xem như người bình thường Bố cô cũng học người ta làm buôn bán Thiếu một đống nợ tiền thuê mỗi tháng đều lấy tới cho ông trả nợ Mẹ cô thì mơ ước tòa nhà này Muốn ly hôn để được chia một nửa Vốn dĩ mẹ cô và ba cô đang tranh cãi để ly hôn Ai mà biết chỉ vài ngày sau Hai người này đem tất cả tiền tích góp trong nhà đều chạy trốn Từ năm 15 tuổi mãi cho đến hiện tại Là bối cũng chưa gặp lại ba mẹ Có người nói bọn họ đã chết Cũng có người nói bọn họ đi nơi khác sống không muốn trở lại Tuy rằng nghĩ như vậy thật làm trái tim lạnh giá, nhưng la bối lại nghĩ khác ba mẹ rời đi, làm cô và bà nội cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bà nội nói, nhiều nhất là 2 năm nữa tiền mà ông nội và ba nợ là có thể trả hết lúc ấy cô và bà sẽ sống những ngày thật tốt đẹp. Rốt cuộc chỉ dựa vào tiền thuê tòa nhà này cũng đủ hai bà cháu cô sinh sống thoải mái. Ồm mống chờ như vậy, la bối cùng bà nội mới có thể mỗi ngày tích cực đối mặt với tương lai. Nghe đôi tình nhân ngồi đằng sau vì tiền thuê nhà mà cãi nhau, đột nhiên là bối cảm thấy tương lai lại sáng lạn lên ít nhất cô và bà nội còn có một tòa nhà. Tuy rằng cô là người nói thì hay, làm chẳng ra gì, nhưng cô cũng không muốn chơi bời lêu lồng chỉ lấy tiền thuê nhà sinh hoạt vậy thì có khác gì bà chủ nhà. Cô đọc sách nhiều năm như vậy, vì cái gì chứ? Vì tìm được một công việc tốt thuộc đội ngũ lĩnh lương hàng tháng, làm cho bà nội được nở mày nở mặt. Là bối tự hỏi hơn nửa ngày cuối cùng chấp nhận làm việc ở một công ty buôn bán nhỏ cách thôn thành chung cũng không xa. Tuy rằng chỉ là nhân viên văn phòng tiền lương cũng không phải rất cao, nhưng công việc nhàn hạ lại gần nhà tính ra cũng thoải mái. Mọi việc cứ phải từ từ vậy. Là bối là một mỹ nhân tiêu chuẩn, lúc trước khi ông nội cô làm ăn còn chưa phát triển, trong nhà nghèo khó cực khổ nhiều, vì sao mẹ cô còn nguyện ý gả cho ba cô chứ? Nói thẳng ra là mẹ cô chính là một người thuộc hiệp hội yêu cái đẹp. Ba cô thực sự rất anh Tuấn, so với mấy nghệ sĩ nam đang hồng thời bấy giờ có khi còn đẹp trai hơn, mọi người đều nói con gái lớn lên giống ba, lời này cũng không sai, từ nhỏ cô đã xinh đẹp đáng yêu, là bông hoa một thời được mọi người công nhận ở thôn Thành Trung. Cô từng làm một bông hoa của lớp hoa hậu giảng đường cũng đã từng làm. Khi còn nhỏ, một người mù đoán mệnh rất nổi danh trong vùng này đã xem cho cô, nói cô là một người có mệnh phú quý trời sinh ngàn dặm mới tìm được một làm ông nội cô vô cùng cao hứng, nhưng cũng chẳng chính xác quả nhiên những kẻ đoán mệnh đều là lừa đảo, người như cô sao có thể có mệnh phú quý được. Cứ tưởng lớn lên xinh đẹp là có thể lấy được thiếu gia nhà giàu sao. Đừng đùa, bạn bè trên mạng của cô, các bạn học của cô, đều là những người có điều kiện tương đối giống nhau thì chơi cùng nhau, căn bản không có cơ hội nhận thức đám thiếu gia nhà giàu, đừng nói thiếu gia nhà giàu, kể cả nhà giàu mới nổi cũng chưa gặp được. Thời điểm la bối xuống xe còn thở dài một hơi, Thôn Thành Trung cũng không có người phụ trách bất động sản, cho nên nơi này so với khu nhà L chính quy không sạch sẽ bằng, nhà liền kề nhà, nhìn có vẻ khá chật trội. Bối bối đã về rồi à? Đây là bạn của bà nội cô bà Vương, gần đây luôn tận sức gán ghép cho cô và cháu trai của bà. La bối ngừng lại lấy chìa khóa từ trong túi cười với bà Vương. Vâng, cháu đi phỏng vấn ạ Vậy phỏng vấn có được không? Bà Vương đã sớm để ý la bối, không chỉ có bà, một đám phụ nữ trung niên và các bà lão quanh đây đều tưởng muốn lấy la bối về nhà làm con dâu. Lý do rất hiện thực nhà họ là chỉ có một người cháu gái là cô như vậy, về sau cả tòa nhà cho thuê này đều là của cô, càng đừng nói diện mạo của cô xinh đẹp, cũng là sinh viên trường đại học chính quy, mọi người còn hiểu tường tận gốc dễ, trong khoảng thời gian ngắn, la bối cũng trở thành bánh trái thơm ngon. Vâng, la bối mở ra cửa trống trộm ở tầng 1, giả cháu làm ở một công ty buôn bán nhỏ trong cao ốc dương tín. Bà Vương cảm thấy la bối hiện tại chính là nhân viên văn phòng lấy lương hàng tháng lập tức đối với cô càng vừa lòng. Bà tiến lại đây, ngăn không cho la bối lên tầng. Bối bối ơi cháu thật là người có tiền đồ, nhưng cháu có suy xét qua chuyện lần trước bà nói không? Cháu cùng chiêm kỳ nhà bà cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, vậy là quá phù hợp rồi. Chiêm kỳ nhà bà tuy rằng không học đại học nhưng hiện tại nó làm buôn bán, một tháng có thể kiếm được một hai vạn đấy. La bối ngập ngừng một chút cười nói. Thế này bà ơi, cháu và Chiêm Kỳ bình thường cũng có nói chuyện phiếm trên WeChat, bà nghĩ xem, bắt đầu từ khi cháu học đại học chúng cháu đã có nhiều năm không tiếp xúc trước tiên phải tiếp xúc một chút chứ, đúng rồi, bà Vương, cháu vừa đi qua cửa hàng nhạc phúc bên kia đang có hoạt động khuyến mãi. Lời nói còn chưa nói xong, bà Vương đã vác bọc nhỏ hấp tấp rời đi. Chiêm Kỳ đúng là đang theo đuổi cô. Thật ra là Bối cũng cảm thấy Chiêm Kỳ khá tốt, bằng cấp cao thấp không sao cả, quan trọng là nhân phẩm, còn có cảm giác bất đắc dĩ, Chiêm Kỳ cái gì cũng tốt, nhưng mà cô đối với anh ta không có loại cảm giác tim đập thình thịch. Có lẽ là trước kia bọn họ chơi quá thân, cái này cũng ảnh hưởng phát triển tình cảm. Một tòa nhà này có 6 tầng, còn có một tầng hầm ngầm. Có phòng đơn, cũng có một phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ một phòng khách không nhiều lắm, là bối cùng bà nội ở hai phòng ngủ một phòng khách ở tầng 3. Nói là hai phòng ngủ một khách nhưng dù sao cũng xây theo kiểu nhà cho thuê nên sẽ không quá lớn cũng chỉ khoảng 50 mét vuông. Bởi vì là phòng tự xây, lại ở thôn thành trung dân cư hỗn tạp cho nên tiền thuê nhà so với nội thành thì tương đối rẻ, bình thường phòng đơn không đến 1.000 tệ tầng hầm ngầm thì lại càng rẻ hơn, một tháng 500 tệ thu nhập tiền thuê một tháng cũng được vài vạn. Mấy năm nay cũng không phải không có ai muốn mua tòa nhà này, tuy rằng giấy chứng nhận cũng không có, nhưng hiện tại giá nhà tăng cao ở nội thành thức đất thức vàng, mỗi người thôn thành trung đều là thổ hào. Chỉ cần bán tòa nhà này, nợ nhà cô cũng sẽ trả hết thậm chí trên tay còn có thể thừa ra không ít tiền cũng đủ cho bà nội an hưởng tuổi già, nhưng mà lúc ấy là bối mới 18 tuổi kiên quyết không đáp ứng tuy rằng cô mới 18 tuổi, nhưng cô biết rõ, bất động sản so với tiền đáng giá hơn rất nhiều. Cũng may bà nội cũng nghe cô cũng không muốn dọn ra cái nhà đã ở mười mấy năm này, cho nên bà cháu hai người hiện tại dựa vào một tòa nhà này, về sau cũng sẽ không đáng lo. Là bối mới vừa tiến vào cửa, liền nghe được âm thanh của bà nội từ phòng bếp truyền ra. Tủ lạnh có nước ô mai, cháu khát thì uống luôn đi. Vâng ạ, đồ dùng trong nhà vẫn là từ mười mấy năm trước cô ngồi trên sofa gỗ đỏ, đối diện với quạt điện đang thổi mãnh liệt lúc này mới thoải mái hơn. Thành phố này tới mùa hè luôn vô cùng oi bức. Bà nội từ phòng bếp ra tới, trong tay bưng một mâm dư hấu đã cắt xong, nói với la bối, bối bối, bà có chuyện này muốn cùng cháu thương lượng một chút. Bà nội la là người phụ nữ truyền thống, thời điểm trước kia chồng còn sống thê nghe chồng, sau lại nghe con trai, hiện tại chồng cùng con trai đều không còn nữa, bà liền nghe cháu gái. Bà chỉ học hết tiểu học cháu gái lại tốt nghiệp đại học vậy khẳng định là cháu gái thông minh hơn bà. Ổn tâm thái như vậy, từ khi la bối bắt đầu học cấp 3, bà nội la đều nghe theo cháu gái vô luận là việc lớn việc nhỏ. Chuyện gì vậy bà? Đôi mắt la bối nhìn chằm chằm TV tùy ý hỏi. Triệu tiểu thư ở phòng 202, hiện tại hành động cũng khó khăn, chờ khi cô ấy sinh con ở cữ, trong nhà cũng không có ai giúp đỡ, cô nhờ bà nấu cơm hàng ngày cho, một tháng trừ bỏ tiền thuê nhà, lại cho bà 2.000 tiền sinh hoạt, chờ con cô ấy sinh ra, bà chăm sóc cô ở cữ cô cho bà 4.000 tệ Một tháng, là bối đi thua tiền thuê nhà vài lần, cũng gặp triệu tiểu thư ở phòng 202 vài lần. Giáng người cô nhỏ sinh diện mạo thì thanh tú tính cách thì ôn nhu chẳng qua cô là một người sắp làm mẹ lại chưa lập gia đình. Thời điểm mới vừa thuê nhà triệu tiểu thư mang thai khoảng 4 tháng, hiện tại đã qua mấy tháng, bấm tay tính toán cũng 1-2 tháng này sẽ sinh. Chẳng sợ vùng quanh đây cũng có người nhàn dỗi, nhàm chán bàn tán về cô là người chưa lập gia đình đã mang thai, nhưng la bối và bà nội lại chưa từng tò mò cũng chưa bao giờ trả lời cho nên triệu tiểu thư và hai bà cháu ở chung thật sự rất hòa hợp. Là bối biết, bà nội vô cùng thiện lương, bà đối với tất cả khách thuê, đều là tận tâm tận lực. Được ạ, là bối không có cự tuyệt. Triệu tiểu thư cũng rất vất vả, chúng ta cũng coi như là hàng xóm, giúp đỡ cũng là đương nhiên, hơn nữa hiện tại cháu phải đi làm, có người nói chuyện phiếm với bà cháu cũng yên tâm. Là bối tuy rằng có một đống khuyết điểm, nhưng dưới sự giáo dục của bà nội cũng có sự thiện lương mà bây giờ mọi người cũng khó có được. Buổi tối, là bối có một giấc mơ. Cô mơ thấy một quyển tiểu thuyết mà cô chưa từng đọc cô làm người đứng xem hoàn chỉnh cốt truyện bộ tiểu thuyết. Chuyện xưa là thế này, nam chính là tổng giám đốc tập đoàn lôi thị, nữ chính là thư ký của hắn, nữ chính đơn phương yêu thầm nam chính, nam chính lại không có tình cảm với nữ chính, hai người chỉ là quan hệ trên giường, có một ngày, mẹ nam chính tìm nữ chính, cho cô chi phiếu 500 vạn yêu cầu cô rời đi nam chính, mà lúc này nữ chính lại mang thai, cũng lúc này nam chính muốn cùng nữ phụ đính hôn kết hôn, nữ chính dưới sự nản lòng thoái chí đã tiếp nhận chi phiếu của mẹ nam chính. Chờ sau khi nữ chính hoàn toàn biến mất nam chính mới chậm giải ý thức được chính mình thật ra đã sớm yêu cô, hắn nơi nơi tìm cô, lại không tìm được. Hai năm sau có một ngày, con trai nữ chính đột một mắt một loại bệnh lạ yêu cầu có sự giúp đỡ của nam chính, nữ chính không có cách nào khác đành phải liên lạc với nam chính để cứu con trai. Cuối cùng trải qua một phen ngược luyến cùng dãy dụ một nhà ba người xem như đoàn tụ kết cục cũng rất viên mãn. Lúc la bối tỉnh lại, vẻ mặt còn mơ mang nhìn trần nhà. Xem lâu như vậy, nhưng ai có thể nói cho cô, vì sao nữ chính mang cầu chạy lại là triệu tiểu thư ở phòng 202 kia chứ? Đây rốt cuộc là có chuyện gì? chương 2, vị khách thuê nhà với cây đàn guitar. Là bối cũng không biết tại sao mình lại có giấc mơ kỳ quái như vậy. Sau khi rời giường, cô rớt khoát lấy ra di động để tìm kiếm tập đoàn Lôi Thị, Lôi Vũ Hạo là tổng giám đốc hơn nữa hắn cũng có rất nhiều tài tiếng với nhiều nữ minh tinh, cho nên trên mạng vẫn có thể tìm được ảnh chụp của hắn, quả nhiên là cùng trong mơ giống nhau như đúc hơn nữa. Một vấn đề là ngay buổi chiều hôm qua lại truyền ra tin tức cuộc liên hôn của tập đoàn Lôi Thị cùng tập đoàn Lư Thị đã bị hoãn lại. Chẳng lẽ giấc mơ của cô là sự thật, chẳng lẽ hiện tại cô là một người qua đường giáp trong một quyền tiểu thuyết. La bối không dám chậm trễ, từ trong phòng ra túm lấy bà nội hỏi, bà ơi, bà có biết chuyện gì của triệu tiểu thư ở phòng 2020 không? Mỗi khách thuê nhà khi đăng ký đều phải nộp bản photo chứng minh nhân dân để cô giữ lại triệu tiểu thư phòng 202 tên là triệu phiên phiên, mà trong giấc mơ của cô triệu phiên phiên chính là người thư ký của lôi vũ hạo mang thai chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn thế giới quan của la bối bị điên đảo cho nên nói cô sống lớn như vậy, kết quả nơi này chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết thôi sao? Tuy rằng bà nội ngạc nhiên với thái độ của la bối, nhưng vẫn chậm rãi trả lời, cháu muốn hỏi về cái gì? Cô ấy không có cùng bà nói về chồng hoặc là bạn trai của cô ấy sao? Có, bà nội gật đầu gật đầu. La bối cũng không ngoài ý muốn, bà nội cô là một bà lão hòa ái dễ gần, cho dù là ác bá trong thôn thành trung này, đều tôn kính bà. Bà cũng thường xuyên đưa chút canh cho triệu tiểu thư, lấy tính cách của triệu tiểu thư, khi nói chuyện sẽ rất khó mà không nhắc chuyện trước kia. Rốt cuộc cô hẳn là không đề phòng bà nội. Lúc chưa có nghe cô ấy nói qua, hình như là người nhà bạn trai cô không đáp ứng, cho nên cô rời đi. Bà nội thở dài một hơi, ánh mắt thương tiếc. Thời bây giờ một người phụ nữ một mình nuôi con là một chuyện rất vất vả, nhưng mà cháu hỏi chuyện này làm gì? Là bối lắc đầu, không có gì ạ Cô thật sự rất kinh ngạc, một là đây là một thế giới tiểu thuyết, hai là phu nhân tổng giám đốc tương lại là khách thuê nhà cô. Người bình thường biết thân phận triệu phiên phiên, có lẽ đều sẽ đi theo nịnh bở. Là bối đi theo bà nội xuống phòng 202, Triệu Phiên Phiên mang bụng to mở cửa, mấy tháng nay cô có béo lên một chút nhưng trong ánh vẫn có nét u buồn không thể tiêu tan. Bình tĩnh mà xem xét Triệu Phiên Phiên cũng không được cho là xinh đẹp nhưng nhìn cô có nét dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, làm cho người đối diện có cảm giác rất thoải mái. Bà nội đáp ứng phụ trách 3 bữa cơm hàng ngày của Triệu Phiên Phiên, bắt đầu từ hôm nay trở đi, bữa sáng không quá phong phú nhưng lại rất ngon miệng. Triệu phiên phiên uống cháo mà bà la nấu, nhẹ giọng khen, bà la tay nghề của bà thật sự rất tốt cháu nghĩ nhà hàng bên ngoài cũng không ăn ngon bằng. Đây cũng không phải nịnh hót triệu phiên phiên cảm thấy bà la và cháu gái bà là những người tốt nhất mà cô gặp sau khi rời đi lôi thị. Họ không chủ động hỏi thăm chuyện của cô, bình thường cũng chiếu cô cô rất nhiều, đặc biệt là bà la triệu phiên phiên tràn ngập cảm kích đối với bà. Bà la cười khoát tay. Bối bối nhà bà bình thường lại thích đi ăn bên ngoài, nó không thích ăn ở nhà. Triệu phiên phiên cười cười. Đều là như vậy, trước khi cháu đi làm cũng thích ăn ở bên ngoài, sau khi đi làm, mỗi ngày phải ăn cơm hộp cháu lại chỉ nhớ đồ ăn mẹ cháu làm. Là bối nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn triệu phiên phiên. Ở trong mơ, sau khi triệu phiên phiên đi làm 2 năm, mẹ của cô bị chẩn đoán ra bệnh ung thư, không sống được bao lâu đã qua đời. Cô gái này, số cũng rất khổ tuổi còn nhỏ đã mất cha, sau lại mất mẹ, người đàn ông mình yêu lại muốn kết hôn cùng người khác, cô lẻ loi hiu quạnh mang thai một mình. Là bối đột nhiên ý thức được vì sao người có bao nhiêu cô gái đeo bám nhưng lôi vũ hạo lại thích cô ấy, cô trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn trong suốt dù là nhắc tới người mẹ đã qua đời, tươi cười trên mặt cũng rất ấm áp, cô đối với sự sắp đặt của vận mệnh không có một tia bất mãn Bối bối, dù sao cháu chưa đi làm, cháu xuống nhà chiêm kỳ, mua một con gà, hôm nay nấu canh gà nhé. Bà la nhìn về phía triệu phiên phiên. Cháu quá gầy, phải bồi bổ thêm. hốc mắt triệu phiên phiên ửng đỏ, cúi đầu uống cháo che giấu đi cảm xúc trong mắt. Vốn dĩ trong lòng la bối nghĩ thử nói đến tập đoàn lôi thị để thử cô ấy, nhưng không biết vì sao, đột nhiên cô lại thấy không đành lòng. Bối bối hiện tại đang tìm việc à? Triệu phiên phiên đột nhiên hỏi. la bối gật đầu. Vâng, em đi phỏng vấn rất nhiều nơi, mỗi ngày đều mệt sắp chết. Triệu phiên phiên dường như đang suy tư gì đó gật đầu. Lúc trước la bối cũng đã tới phòng 202 vài lần, triệu phiên phiên mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ con. Căn phòng nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách này cũng được cô trang trí vô cùng ấm áp, nhưng cô không nghĩ ra cầm một số tiền lớn như vậy. Triệu phiên phiên hoàn toàn có thể thuê một chung cư tốt hơn nhiều, vì sao cô ấy lại đến thôn thành trung chứ? Giữa trưa triệu phiên phiên lên tầng 3 ăn cơm cùng la bối và bà la. bởi vì có phụ nữ mang thai nên bà la chuẩn bị thức ăn rất đa dạng La bối không khỏi trêu ghẹo bà nội ơi sao bà bất công thế mọi ngày cháu ở nhà chỉ có một món mặn một món rau mà hôm nay vừa có canh gà lại có thịt bò nữa nếu cháu mang thai mỗi ngày bà sẽ chuẩn bị mãn hán toàn tịch cho bà la cười mắng yêu Triệu phiên phiên bình thường cũng xuống bếp nhưng khi bụng càng lúc càng lớn cô cũng lực bất tòng tâm, đã gọi cơm hộp vài lần nhưng cô sợ ăn nhiều không tốt đối với bé con nên mới xấu hổ nhờ bà La giúp đỡ. Tòa nhà họ La không có thang máy, sau khi ăn cơm xong, dưới sự phân phó của bà La, La bối đỡ Triệu phiên phiên trở lại phòng 202. Vốn dĩ La bối chuẩn bị về nhà nhưng bị Triệu phiên phiên gọi lại. Bối bối em có thể đi dạo cùng chị ở công viên một chút không? Cảm xúc của triệu phiên phiên xuống thấp là bối đại khái cũng đoán được nguyên nhân, thời điểm ăn cơm chưa tivi đang đưa tin tập đoàn Lôi Thị và tập đoàn Lư Thị hủy bỏ liên hôn, triệu phiên phiên không có khả năng không có cảm giác gì. Dù sao là bối cũng không có việc gì, hơn nữa triệu phiên phiên là phu nhân tổng giám đốc tương lai, dù là lý do nào thì cô cũng nên nhận lời. Cũng không phải là bối muốn lợi dụng gì, chỉ là tư tưởng của người dân nhỏ bé đã ăn sâu bén dễ thôi. Về sau triệu phiên phiên phát đạt có thể nghĩ đến nhà cô vậy thì rất tốt, không nghĩ đến cũng không sao, rốt cuộc triệu phiên phiên cũng không nợ cô gì cả, hiện tại chiếu cô triệu phiên phiên nhiều một chút đối với la bối mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, đối với triệu phiên phiên mà nói là đưa than trong ngày tuyết cũng được hoặc là dệt hoa trên gấm cũng được cũng không phải chuyện lớn lao gì. Gần thôn thành trung có một cái công viên, đi bộ 10 phút là đến. Hôm nay là thời gian làm việc các bác gái thôn Thành Trung thì đang tụ tập đánh bài công viên cũng không có nhiều người. Lúc này tuy rằng thời tiết cũng có chút nóng bức nhưng công viên có rất nhiều cây to, ngồi ở dưới bóng cây, gió mát thổi qua cũng khá thoải mái. Triệu phiên phiên đột nhiên hỏi, bối bối em đã từng yêu ai chưa? Thật ra la bối và triệu phiên phiên cũng không tính là thân, triệu phiên phiên còn thân với bà la hơn, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, triệu phiên phiên cũng rất thích la bối. Có ạ la bối nghĩ nghĩ. Hai lần, đó là người như thế nào? Là bối hồi tưởng một chút, hai người đều là bạn học, một người là bạn học cấp 3, một người là đàn anh ở đại học, hai người đều rất tốt, nhưng bạn cấp 3 kia thì đi nơi khác học đại học, chúng em dần dần không liên lạc, đàn anh thì sau khi tốt nghiệp công việc quá bận, khi đó em lại rảnh, cho nên cãi nhau rồi cũng chia tay. Tình sự của cô rất đơn giản, không có kinh tâm động phách như triệu phiên phiên, cũng không oanh oanh liệt liệt như vậy. Triệu phiên phiên lại cười nói, cũng rất tốt mà tình cảm càng, càng bình thường phổ thông càng tốt. Là bối xem toàn bộ quyền tiểu thuyết, lúc này tâm triệu phiên phiên đối lôi vũ hảo đã như cho tàn không hề còn nhớ nhung, cho nên khi biết lôi vũ hảo không cùng người khác đính hôn, tuy rằng trong lòng có xúc động, nhưng cũng sẽ không đi tìm hắn, hiện tại cô chỉ nghĩ sinh đứa bé trong bụng ra, nuôi nấng con thật tốt. Nghe xong triệu phiên phiên nói, la bối không biết nói cái gì mới tốt phải biết rằng đã có lúc mộng tưởng của cô chính là có thể có phu nhân nhà giàu dùng chi phiếu trăm vạn. khinh miệt nói với cô cho cô năm trăm vạn để rời đi con trai bà ta cô nhất định lập tức cầm lấy chi phiếu phủi mông chạy mất. Nhiều năm như vậy qua đi, đừng nói là năm trăm vạn chính là lấy năm trăm tệ làm cô rời đi cũng chưa thấy ai. Từ sau khi cùng triệu phiên phiên từ công viên trở về âm thanh tin nhắn WeChat từ di động của la bối vang lên. Là tin nhắn của Chiêm Kỳ, anh mời cô đi ăn Matalang. Là bối và Chiêm Kỳ miễn cưỡng có thể coi như thanh mai trúc mã, đương nhiên, trong thôn Thành Trung này trên cơ bản tất cả thanh niên nam đều là trúc mã của cô. Thôn Thành Trung có một cửa hàng lâu đời nổi tiếng về món Matalang này, chỉ có một cửa hàng này, không có chi nhánh, hai vợ chồng tự học rồi nghiên cứu cách làm, buôn bán cũng không tệ lắm, buổi tối mọi người phải xếp hàng mới mua được. Lúc này là buổi chiều, trong cửa hàng cũng chưa có người nào. Lúc La Bối đi vào trong tiệm, Chiêm Kỳ đã tới rồi, hai người chọn một đồ ăn rồi ngồi dưới quạt trần nói chuyện. Thật ra giữa bọn họ cũng không có nhiều đề tài để nói. Chiêm Kỳ thích nói về chuyện đầu tư cổ phiếu của anh, nhưng mấu chốt là La Bối không hiểu, cũng không có hứng thú. Cô vốn dĩ cũng không đói bụng, ăn một lúc rồi không ăn được nữa. Chỉ một bát ma ta lang, cô cũng không đến mức cùng Chiêm Kỳ tranh nhau trả tiền, chỉ là khi bọn họ chuẩn bị rời đi, khách thuê tầng hầm ngầm nhà cô lại đi vào. Vị khách này cũng mới chuyển đến mấy tháng trước nói chuyện không nhiều lắm, nhưng trả tiền thuê nhà mỗi tháng rất đúng hạn Anh ta rất gầy, cao khoảng một m tám trở lên, nhưng quá gầy, khi anh đến đây, hành lý chỉ có một cây đàn guitar. Vẫn là bà La không đành lòng, đem khăn trải giường và đệm chăn cũ đã giặt sạch sẽ trong nhà đưa cho anh, không thì La bối cũng không biết anh ngủ như thế nào, vốn dĩ tầng hầm ngầm đã rất ẩm ướt và lạnh lẽo. Khi la bối đi qua bên người anh, chú ý thấy anh ta chỉ gọi một bát mì ăn liền với rau dưa rẻ nhất chắc khoảng 5 tỷ Cô không tin anh muốn giảm béo, đoán chắc là không có tiền. Món ma ta lang, chương ba, sinh con, ngày ngày cứ bình yên trôi qua như vậy. La bối đi làm ở công ty mới lúc đầu làm bên văn thư nhưng giám đốc thấy vẻ ngoài của cô xuất sắc nên trực tiếp cho cô làm trợ lý, đừng hiểu lầm, giám đốc công ty này không phải đàn ông mà là một người phụ nữ trung niên, bà còn rất mạnh mẽ, mấy năm trước sau khi cùng chồng ly hôn, bà được phân một phần tài sản nên đã tự lập công ty kinh doanh, bà là người có năng lực, không mấy năm công ty đã có những bước phát triển khá tốt. Từ văn thư đến trợ lý, tiền lương chỉ nhiều hơn 300 tệ nhưng la bối đã thấy rất thỏa mãn. Lúc đi theo bà chủ ra ngoài xã Giao, cũng có khi gặp được ông chủ tai to mặt lớn có ý với cô, nhưng đừng nói là bối không muốn mà ngay cả bà chủ cũng dặn dò cô bảo cô không được đi sai đường. Là bối không có tham vọng gả vào nhà giàu càng không có khả năng làm tình nhân của một người bằng tuổi ba cô. Bây giờ cô chỉ nghĩ làm việc thật tốt chờ sau khi trả hết nợ của ông nội và ba thì sẽ bắt đầu tích góp tiền để mua phòng ở trong nội thành, nghĩ đến việc nợ nần có thể trả hết và thu tiền thuê cả tòa nhà này, la bối đã không thể suy nghĩ về chuyện gì khác. Kể cả tâm tư tìm đối tượng cũng không có thể nói gì đến việc vắt óc tìm mưu kế để gà cho kẻ có tiền. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của la bối và triệu phiên phiên dần dần trở nên thân mật hơn. Là bối cũng không mang ý nghĩ nịnh bợ, không thể phủ nhận dạo này hai nhà đi lại nhiều hơn đó là do tính cách của cô và Triệu Phiên Phiên rất hợp nhau tất nhiên quan hệ sẽ tốt hơn. Triệu Phiên Phiên cũng nhắc đi nhắc lại với cô là không được cùng những kẻ có tiền có quan hệ thân mật thế giới của kẻ có tiền không giống thế giới của họ đừng dại ruột mà dấn thân vào. Triệu Phiên Phiên không hồ từng làm thư ký của Tổng Giám Đốc ở phương diện công việc đã cho cô nhiều kinh nghiệm quý giá. Hiện tại bà chủ đối với cô càng ngày càng hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ là bà chủ muốn giới thiệu cháu trai chưa lập gia đình của bà cho cô. Gần đây, triệu phiên phiên lại thích ăn bánh kem, bởi vì coi la bối như em gái nên cô cũng không khách sáo như trước. Vài lần nhờ la bối đi cửa hàng bánh kem trước kia cô thường mua để mua hộ. La bối thường đi xã giao cùng bà chủ ở trung tâm thành phố vì vậy chỉ cần cô đi xã giao cô sẽ đi cửa hàng bánh kem đó mua một phần bánh kem cho triệu phiên phiên. Hôm nay cũng như vậy, bà chủ không thuê tài xế riêng, rốt cuộc quy mô công ty cũng không lớn, hồi La Bối còn học đại học đã thi bằng lái xe cô vẫn luôn chưa có cơ hội thực hành, nhưng thời điểm bà chủ xã giao đều phải uống vài chén rượu, dần dần, La Bối kiêm luôn trước tài xế. Tuy rằng chiếc xe Toyota này đã bị phạt rất nhiều lần, nhưng bà chủ vô cùng phúc hậu còn cho La Bối thêm tiền lương, xem như là khen thưởng cho việc cô làm tài xế. Bà chủ nằm ở ghế sau, La Bối xuống xe đi vào cửa hàng mua bánh kem cho Triệu Phiên Phiên. Nhưng la bối ngàn lần không nghĩ tới là tại cửa hàng này lại đụng phải lôi vũ hảo. Lôi vũ hảo cũng không phải minh tinh, người bình thường cũng không nhận ra hắn, nhưng ở trong mơ, la bối xem hết câu chuyện yêu hận tình thù của hắn và chịu phiên phiên, đối với tướng mạo của người này thật sự quá mức quen thuộc. Là bối cũng không dám để lộ dù chỉ một chút kể cả biết cốt truyện của tiểu thuyết thế nào hay lôi vũ hảo có tiền ra sao, hiện tại cô cũng chỉ là bạn tốt của Triệu Phiên Phiên, nếu trước mắt Triệu Phiên Phiên không tính toán để lôi vũ hảo tìm được vậy thì cô cũng không thể tự ý làm điều thừa. Trong tiệm bánh kem cũng có ghế dài, lôi vũ hảo cô đơn ngồi ở một bên, trên bàn là một phần bánh kem Blueberry Mousse. Đây là món mà Triệu Phiên Phiên thích nhất, là bối vì để không lộ ra dấu vết mua một phần Blueberry Mousse còn mua thêm một phần Tiramisu. Lúc rời đi cửa hàng bánh kem cô lại nhìn về phía lôi vũ hảo, đột nhiên cô ý thức được hành động của chính mình có chút dư thừa, lôi vũ hảo đang đắm chìm trong thế giới của mình làm sao chú ý được đến loại người qua đường giáp như cô. Là bối rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Triệu Phiên Phiên lại thuê nhà ở thôn Thành Trung. Mặc kệ ai đều không thể tưởng tượng được Triệu Phiên Phiên đã rời đi lại còn vẫn ở lại thành phố này. Bọn họ càng thêm không thể tưởng tượng được cầm trong tay 500 vạn, triệu phiên phiên sẽ ở tại một phòng trọ có giá chỉ 1.000 tệ một tháng ở thôn thành Trung cứ như vậy triệu phiên phiên sinh hoạt cũng không cần phải đề phòng gì. Nhưng trong thế giới tiểu thuyết, nam chính muốn tìm được nữ chính không phải là một chuyện rất dễ dàng sao. Nhưng cho dù là Bắc cũng là Bắc để phục vụ cốt truyện, nếu cốt truyện không cho nam chính tìm được nữ chính vậy thì dù cho hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không tìm thấy. Vốn dĩ triệu phiên phiên ăn bánh blueberry mousse rất ngon, biểu tình cũng vô cùng hài lòng, nhưng không lâu sau cô liền nhíu mày. Làm sao vậy, là bối hỏi, triệu phiên phiên dự tính ngày sinh là vào đầu tháng sau nhưng trẻ con sinh đúng ngày dự kiến sinh lại không nhiều lắm. Là bối nhìn biểu tình của cô là lạ lập tức cũng khẩn trương. Không có việc gì, triệu phiên phiên còn cười với cô, chỉ là cơn co giả thôi. Là bối biết cô ấy sẽ sinh được một cậu bé bụ bẫm là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lôi Thị ở trong phiên ngoại của tiểu thuyết bé đặc biệt thông minh thường xuyên đấu trí đấu dũng cùng ba để tranh đoạt mẹ. Đứng ở góc độ người xem bên ngoài triệu phiên phiên thực sự là nhân vật Mary Sue, loại cốt truyện yêu thầm tổng giám đốc bá đạo rồi mang bầu bỏ trốn này, người bình thường có thể gặp được sao? Chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tổng giám đốc tập đoàn lớn yêu cô sâu sắc, không phải cô không cưới, con trai của cô còn thông minh đáng yêu như vậy, thậm chí còn không cần cô phải phiền lòng, nữ phụ pháo hôi đều tự động bị vả mặt. Nếu triệu phiên phiên lúc ấy mang theo con trai đi nước ngoài có khi cô còn hội ngộ được một chàng nam phụ thâm tình chờ đợi, nhưng mà... Phiên phiên, sao chị lại đến thôn thành chung? La bối tò mò hỏi. Triệu phiên phiên đối với người khác rất chân thành, tuy rằng cô không nói cho la bối ba của đứa bé là lôi vũ hảo nhưng những chuyện khác cô cũng kể gần hết. La bối cũng rất chân thành mà nói cho triệu phiên phiên cô tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Loại nam phụ thâm tình vừa có tiền vừa có nhan sắc này sao có thể xuất hiện ở thôn thành trung được cho nên bên người triệu phiên phiên ngoài bà la chăm sóc cô tỉ mỉ và la bối nói chuyện phiếm hàng ngày thì chẳng còn ma nào cả. Vẻ mặt triệu phiên phiên ôn nhu mà vuốt ve cái bụng đã phồng lên cao thấp giọng nói, về sau việc cần tiêu tiền có rất nhiều, ở nơi bình thường cũng không sao, hơn nữa chị cảm thấy nơi này rất tốt, em và bà La đều là những người tốt nhất trên thế giới này mà chị gặp được. Lúc ấy chị mà ra nước ngoài có khi còn tốt hơn đấy. La bối nói như vậy, trong khoảng thời gian này, cô không có việc gì làm cũng xem mấy quyền tiểu thuyết con nữ chính mang bầu bỏ trốn, hầu hết các nữ chính này đều chọn đi nước ngoài. Triệu phiên phiên kinh ngạc nhìn la bối, chị không có thể xanh cũng không có người thân bên ấy cùng lắm cũng chỉ đi du lịch thôi thời gian cũng có hạn trời xa đất lạ, vì sao lại nghĩ chị muốn ra nước ngoài. La bối, hình như là vậy, bối bối, triệu phiên phiên đột nhiên gọi cô một tiếng cười nhìn cô. Chờ sau khi chị sinh bé con em làm mẹ nuôi của bé con nhé. La bối chớp chớp mắt không thể tin được vào lỗ tai của mình. Làm mẹ nuôi của bé con, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lôi Thị là con nuôi của cô. Chỉ làm chị em tốt của phu nhân tổng giám đốc cũng đã đủ để vượt qua dự đoán của cô. Hiện tại còn nhận một tổng giám đốc tương lai làm con nuôi. Bối bối em có nguyện ý không? Là bối gật đầu như đảo tỏi. Nguyện ý nguyện ý. Tuy rằng ngay từ đầu mục đích lùi tới cùng triệu phiên phiên cũng không phải hoàn toàn trong, nhưng la bối cũng không phải một người có tâm tư quá nặng, ai thật lòng với cô, cô sẽ đối xử thật lòng lại, triệu phiên phiên thật tình coi cô là bạn tốt vậy thì cô đối với triệu phiên phiên còn cả bé con trong bụng cũng sẽ thật tình. Chờ la bối từ phòng 202 ra, về đến nhà, mới hơn nửa giờ, di động liền vang lên, là triệu phiên phiên gọi tới. Cô nghi hoặc không biết là xảy ra chuyện gì. Nhận điện thoại, liền nghe được tiếng thở dốc của Triệu Phiên Phiên nói rằng nước ối bị vỡ có lẽ muốn sinh con. Là bối là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, cô chạy nhanh gọi bà nội đang ngủ dậy rồi đi xuống phòng 202, tay chân luống cuống, cũng không biết muốn làm cái gì. Triệu Phiên Phiên lúc này mới chỉ đau bụng từng cơn, không giống diễn viên trong phim truyền hình ngược lại cô còn rất chấn định. Bối bối, đi gọi xe taxi với mang theo túi đồ chị chuẩn bị từ trước theo chị và bé con phải dựa vào em rồi. triệu phiên phiên lúc này còn có thể đi được nhưng cũng là cố hết sức la bối cầm túi đồ còn đỡ người. Lúc đến tầng 1 vừa lúc đụng phải vị khách thuê ở tầng hầm ngầm. Lúc này ngoài trời đang có bão, gió nổi to, mưa cũng to rất khó gọi xe taxi. La bối hoang mang lo sợ nhưng vẫn phải nâng tinh thần lên. Bà la cũng khá quen thuộc vị khách thuê kia, lúc này liền gọi to tiểu giang, hiện tại cháu có việc gì không? khách thuê gọi tiểu giang kia vừa thấy tình huống của triệu phiên phiên cũng biết là chuyện gì xảy ra đi bệnh viện sao ạ thành âm tiểu giang trầm thấp mang theo từ tính rất dễ nghe anh liếc mắt nhìn la bối nói là tiểu thư cô đưa dù cho tôi tôi đi ra bên ngoài gọi xe taxi lúc này mưa to như vậy tất nhiên không thể làm thai phụ đi theo cùng nhau hứng mưa để bắt xe la bối nhanh chóng đưa dù cho anh tiểu giang cầm dù xông ra bên ngoài Thời bây giờ người tốt vẫn còn nhiều, tuy rằng Tiểu Giang không gọi được xe taxi, nhưng Thôn Thành Trung cũng có người chạy xe riêng, người này nghe nói khách thuê nhà bà La chuẩn bị sinh con, lập tức cùng Tiểu Giang lại đây, chờ một xe người hướng bệnh viện chạy đi. Sau khi bác lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện, lại đi ra ngoài chạy kiếm khách. Tiểu Giang, La bối còn có bà La đợi bên ngoài phòng sinh của Triệu Phiên Phiên. La bối nghe thấy tiếng kêu ủng ục từ bụng Tiểu Giang, cô đợi một lúc rồi đứng dậy giả vờ lơ đãng nói. Không biết phải đợi bao lâu tôi đi mua chút thức ăn, phiên phiên cũng phải ăn chút gì đó, không thì chờ đến lúc sinh cũng không có thể lực. Tiểu Giang, anh có muốn ăn gì không? Hôm nay cũng làm anh vất vả rồi. Tiểu Giang nhìn cô một cái. Cái gì cũng được, tôi mua cho anh một phần cơm chiên trứng nhé. Tiểu Giang đè nén tiếng nuốt nước bọt chậm rãi gật đầu. Được cảm ơn, chương 4, món cơm giang trứng ngon nhất thế giới. Tiểu Giang tên đầy đủ là Giang Tư Hàn, đến nay La Bối còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên thấy anh ta. Anh cõng một cây đàn guitar cũng không nhiều lời tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung cũng tương đối tiện nghi, hiện tại phòng ở chính quy trên cơ bản đều phải đặt cọc trước 3 tháng tiền thuê nhà thôn Thành Trung thì không giống vậy mà chỉ cần trả một tháng, phòng ở mà có thêm đồ điện hoặc đồ gia dụng thì đặt cọc 2 tháng cho nên lựa chọn đặt chân đầu tiên của người thiếu tiền sẽ là thôn Thành Trung. Tầng hầm chỉ có một cái giường, không có đồ điện khác cho nên chỉ cần đặt cọc một tháng tiền là được lúc ấy Giang Tư Hàn đưa một ngàn tiền mặt. La bối có chú ý tới sau khi giao xong tiền đặt cọc và tiền thuê nhà trong ví tiền của anh chỉ còn lại một ít tiền lẻ tờ lớn nhất là 50 tệ. Bà La là người hòa ái dễ gần nhưng lại không thích tò mò chuyện của người khác nên cho nên đến nay La bối cũng không biết Giang Tư Hàn rốt cuộc làm nghề gì. Sinh hoạt của anh có lẽ rất cực khổ. Mấy lần cô gặp đều thấy anh cầm một túi ni lông, bên trong toàn là mì ăn liền, vốn dĩ anh có nước da rất trắng còn gầy như vậy, nhìn không khác gì quỷ hút máu trong phim truyền hình. Nhà ăn của bệnh viện lúc này đều đã đóng cửa, la bối chạy đến một quán ăn nhỏ gần bệnh viện mua cho Giang Tư Hàn mua một hộp cơm chiên trứng, cô còn cố ý dặn ông chủ cho thêm một quả trứng gà quả thật nhìn anh ta rất giống bị suy dinh dưỡng. Lúc trước la bối cũng có tìm hiểu về quá trình sinh con nên mua cho triệu phiên phiên ít sô-cô-la và nhân sâm nghe nói có tác dụng cho người đẻ. Giang Tư Hàn cầm hộp cơm dùng một lần còn nóng hổi nặng chĩu cũng đủ cho một người đàn ông khỏe mạnh ăn no. Anh biết tình trạng của mình rất quẫn bách nhưng mà dạ dày thì luôn thành thật. Anh đứng lên im lặng đi đến chỗ cửa thoát hiểm ở bên cạnh khi anh mở hộp cơm ra phát hiện toàn là cơm chiên trứng thơm phức trên mặt còn có hai cái cánh gà. Rất nhiều năm về sau khi Giang Tư Hàn nhớ đến hộp cơm chiên trứng này mà trong lòng vẫn tràn đầy hoài niệm. Đây là hộp cơm chiên trứng ngon nhất mà anh từng ăn trong cả cuộc đời. Mỗi một hộp cơm đều đều được phủ một lớp mỡ béo ngậy và trứng gà vàng óng, không mặn không nhạt hương vị vừa miệng. Thai này của triệu phiên phiên là thai đầu nên thời gian tương đối lâu, chờ đến khi cô bị đẩy vào phòng sinh, đã đến sáng sớm ngày hôm sau, nhưng khi đã vào phòng sinh rồi thì sinh con lại rất nhanh, khi mặt trời vừa chiếu những tia sáng đầu tiên có một y tá ra thông báo cho bọn họ là mẹ tròn con vuông. Bà la vô cùng vui vẻ, sau khi bà chắp tay niệm vài câu A-di-đà Phật lại vội vàng rời bệnh viện nói là phải làm chút thức ăn bồi bổ bồ triệu phiên phiên. cho dù là la bối khi nhìn thấy bé con đã được tắm rửa sạch sẽ quấn trong khăn bông mềm mại cũng không thể nhịn được nước mắt hốc mắt đỏ ửng cái trán của bé nhíu lại làn da hồng hào đôi mắt của bé miễn cưỡng mở một khe nhỏ nhìn cực kỳ đáng thương la bối biết hiện tại bé nhìn vật gì cũng đều rất mơ hồ tuy rằng lúc này triệu phiên phiên đã rất mệt mỏi nhưng vẫn còn tỉnh táo ánh mắt cô nhìn bé con một cách dịu dàng giống như bé chính là toàn thế giới của cô chị đã nghĩ được tên gì cho bé chưa Là bối hỏi, triệu phiên phiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đúng là thời gian đẹp nhất của một ngày mới, thấp giọng nói, gọi là Khải Thần đi. Tên này có ý nghĩa gì à? Khải là bắt đầu, một ngày bắt đầu từ giờ dần, mà sáng sớm là thời gian tốt đẹp nhất của một ngày đúng không? Là bối nhớ lại cốt truyện của tiểu thuyết ngay từ đầu tên bé con đúng là triệu Khải Thần, sau lại sửa lại là lôi Khải Thần, đúng là cốt truyện không thể thay đổi. Tuy rằng Triệu Phiên Phiên có tiền, nhưng cô không phải loại người tiêu tiền hoang phí. Tuy rằng phụ nữ trung niên và các bà cụ ở thôn Thành Trung đều rất thích buôn chuyện nhưng tâm địa cũng không xấu. Trước khi bé con được sinh ra, họ đã đưa tới rất nhiều quần áo mà con cháu họ đã từng mặc. Trẻ con mới sinh có làn da khá non nớt nên thật ra mặc quần áo cũ lại càng tốt hơn, bởi vì quần áo sau khi được giặt sạch thì càng trở nên càng mềm mại hơn. Ngay lúc mới sinh Triệu Phiên Phiên còn không có sữa ngay nhưng bác sĩ vẫn bảo cho bé con thử mút vào. triệu phiên phiên đau đến nhíu mày cũng may cuối cùng bé con cũng uống được sữa non quý giá bởi vì đẻ thường nên khôi phục cũng nhanh vài ngày sau triệu phiên phiên đã có thể xuất viện buổi tối nằm ở trên giường nhìn khuôn mặt say ngủ của bé con cô thật sự không có một chút oán giận số phận bất công nào ngược lại hiện tại trong lòng cô là tràn ngập cảm ơn bà la không có quan hệ máu mủ gì với cô mà chăm sóc cô chu đáo như vậy La bối cũng vậy, sợ cô bị bệnh trầm cảm sau sinh mà mỗi ngày sau khi tan tầm đều sẽ đến đây để nói chuyện phiếm cùng cô còn giúp cô chăm sóc bé con. Rõ ràng chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê mà còn thân thiết hơn so với người thân. Con người là loài động vật cảm tính, hôm nào sau khi tan tầm la bối đều đến phòng 202. Lúc giữa trưa ăn cơm cùng đồng nghiệp cô có đi ngang qua một cửa hàng đồ dùng cho trẻ con cô không thể kiềm chế được lại đi vào mua cho bé con một bộ quần áo mới. Một tháng nay cô cũng coi như chơi với bé con mỗi ngày tuy rằng cũng có lúc cảm thấy rất mệt nhưng cũng đủ để sinh ra tình cảm đối với bé con. Phụ nữ chưa lập gia đình một mình nuôi con là thật sự rất vất vả trong tiểu thuyết cũng chỉ kể sơ lược về đoạn này nhưng khi la bối thật sự trải qua cùng triệu phiên phiên mới chân chính cảm nhận được cô gái có bề ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng nội tâm thì vô cùng mạnh mẽ. La bối suy nghĩ nếu đổi lại là cô cô sẽ không có dũng khí gánh vác trách nhiệm sinh ra và chăm sóc một sinh mệnh như vậy. Có lẽ Triệu Phiên Phiên phải yêu lôi Vũ hạo rất nhiều. Bé con lớn nhanh, em mua nhiều quần áo như vậy, bé chỉ mặc được một hai lần là không mặc được nữa đâu. Triệu Phiên Phiên thành thạo đổi tã giấy cho bé con. Là bối không để ý lắm trả lời, không sao, không mặc được thì để lại về sau đưa cho người khác cũng được. Vậy em cũng đừng quá lãng phí tiền. Triệu Phiên Phiên bắt đầu cao nhau. Hiện tại một tháng tiền lương của em cũng chỉ có mấy ngàn tệ, mua quần áo cho bé con còn không bằng tự mua quần áo cho mình, em cũng phải ăn mặc xinh đẹp vào để còn tìm bạn trai chứ. Bởi vì kém vài tuổi, bây giờ Triệu Phiên Phiên coi la bối như em gái, đồng thời hiện tại cô cũng không gọi bà la nữa mà trực tiếp gọi là bà nội, có thể thấy trong cảm nhận của cô bà cháu la bối giống như người thân của cô. La bối nghe cô lại nhảy mà cảm thấy đau đầu, em còn chưa nghĩ tới vấn đề này đâu, Triệu Phiên Phiên nhìn cô, sao lại không nghĩ chứ. Tuổi của em bây giờ là thời gian thích hợp nhất để yêu đương đấy. Không gặp được người phù hợp, là bối suy nghĩ lại nói. Hơn nữa hiện tại em chỉ nghĩ đến việc trả hết nợ trong nhà, sau đó lại dựa vào tiền thuê nhà còn phải nỗ lực để mua một căn phòng trong nội thành nữa em không có tâm tư nào mà yêu đương cả. Chịu phiên phiên suy tư gì đó rồi gật đầu, sau đó còn nói thêm em rất muốn mua phòng ở sao. Là bối biết tính cách triệu phiên phiên, cô rất dễ dàng tin tưởng người khác đây là cô ấy gặp phải hai bà cháu cô, dù biết triệu phiên phiên có tiền nhưng cũng không có ý nghĩ xấu xa nào, nếu triệu phiên phiên gặp phải những người khác với cái tính không đề phòng người khác như vậy, có khi không chờ đến khi bé con trở lại lôi ra tiền này đã bị người ta lừa hết rồi. Nói đến nói đi, vẫn là ánh sáng của nữ chính. Nếu hôm nay Triệu Phiên Phiên là phu nhân tổng giám đốc vậy cô ấy muốn cho cô mượn tiền để đặt cọc mua phòng, là bối sẽ không cự tuyệt nhưng hiện tại Triệu Phiên Phiên một mình nuôi con việc cần đến tiền còn rất nhiều. Là bối tuyệt đối sẽ không nhận, em nói thật cho chị nghe nhé. Vẻ mặt là bối nghiêm túc nói, chị đừng bao giờ nói cho em vay tiền nữa, kể cả hiện tại chị thật sự có tiền, nhưng chị phải nghĩ đến chị cũng không phải một người mà còn có bé con nữa. Hơn nữa giữa bạn bè với nhau tốt nhất không nên dính dáng gì đến tiền nong. Nếu em thật sự cần tiền gấp thì chị có thể cho em mượn nhưng lúc này không phải vậy em muốn tự mình nỗ lực. Bây giờ nợ nhà cô còn chưa trả hết kể cả chỉ vay để thanh toán tiền đặt cọc rồi mỗi tháng cô thắt lưng buộc bụng thì trả khoản vay mua nhà đều quá sức với cô vậy đến khi nào mới có thể trả lại tiền cho cô ấy ít nhất cũng phải vài năm sau. Triệu phiên phiên là người thiện lương nhưng la bối không muốn lợi dụng sự thiện lương của cô ấy. Đặt cọc cũng không phải một số tiền nhỏ. Xem giá nhà hiện tại cho dù là chỉ trả trước 3 phần, mua một căn phòng nhỏ cũng phải đến hơn 10 vạn. Triệu phiên phiên nhìn la bối, thở dài một hơi. Vậy được rồi, chờ khi nào em chuẩn bị mua phòng ở, nếu thiếu tiền thì cùng chị nói một tiếng. La bối thực sự giàu thối ruột vì cô ấy. Với cái tính cách này, nếu gặp phải người tâm thuật bất chính thì không bị hố chết mới là lạ. Cuối cùng cô dặn đi dặn lại triệu phiên phiên. Có tiền cũng không thể lộ ra ngoài, tuy rằng người ở đây đều thiện lương thuần pháp, nhưng đó cũng là chưa có chuyện gì mà thôi, chị đừng nói cho những người khác biết trong tay chị có tiền, không thì bọn họ sẽ theo dõi chị, đến lúc đó sẽ rất phiền toái đấy. Triệu phiên phiên ngơ ngác nhìn la bối. Là bối cũng không còn gì để nói, cốt truyện tiểu thuyết này thực sự là có bác quá lớn, triệu phiên phiên cũng không phải người luôn sống trong tháp ngà voi, tuổi nhỏ đã mất cha chỉ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, theo lý mà nói cô phải là người hiểu xã hội này nhất, sao tính cách lại như thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều vậy. Bây giờ cô thật đúng là rất lo lắng cho nữ chính. tâm phòng người là lúc nào cũng phải có dù sao về sau chị đừng có bao giờ mà biểu hiện ra là mình rất có tiền đấy mặt khác chị là một người mẹ độc thân nơi này khách thuê đến từ mọi miền của đất nước cũng không biết ai tốt ai xấu luôn luôn đề phòng là tốt nhất dưới sự khuyên bảo tận tình của la bối cuối cùng triệu phiên phiên cũng gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu Là bối từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại khách thuê kiểu người gì cô cũng đều gặp qua, vốn dĩ, hai bà cháu cô, một cô gái trẻ và một bà lão, bảo vệ cho một tòa nhà lớn như vậy thật sự không dễ dàng. Cũng may hầu hết chủ nhà ở thôn Thành Trung đều có nguồn gốc từ cùng một thôn, kể cả bà nội Chiêm Kỳ và bà nội cô thời con gái cũng là bản thân, thôn Thành Trung ở thành phố Phồn Hoa này có thể vẫn yên bình như vậy là bởi vì có người bảo hộ. Cường Long áp địa xà, đó là nhờ nhân vật lợi hại nhất thôn Thành Trung Trình ca, bối cảnh của ông rất phức tạp nhưng già trẻ lớn bé thôn Thành Trung đều dựa vào sự che chở của ông nên không có khách thuê nào dám làm chuyện xấu, ba của ông Trình và ông nội la bối trước kia là huynh đệ kết nghĩa cho nên dù cho nhà họ la là cô nhi quả phụ cũng không ai dám khi dễ hai bà cháu cô. Ba Trình ca trước kia là Lưu Manh, mẹ ông lại thích đánh bày, khi còn nhỏ thường xuyên bị đói bụng, bà La đau lòng ông, thường xuyên lén cho ông thức ăn, hoặc là gọi ông tới trong nhà ăn cơm, cho nên tình cảm của Trình ca đối bà La rất sâu đậm, ông không gọi bà như những người khác là gì La mà trực tiếp gọi là mẹ La. La bối mới vừa về đến nhà đã nhìn thấy Trình ca mang cho cô Hoàng đế, đang cùng bà nội nói chuyện. Cô cùng kính gọi chú Trình, chương 5, món cua hấp. Cuộc đời chú Trình cũng là một câu chuyện truyền kỳ đặc sắc. Sau khi học xong cấp 2 ông muốn bỏ học, lúc ấy bà và chủ nhiệm lớp phải thay phiên nhau khuyên nhủ, ông mới tiếp tục học cấp 3 cố gắng 3 năm cấp 3 xong, ông cho rằng mình được giải phóng rồi, không ngờ bà La lại tiếp tục khuyên ông học đại học tại trước. Trước kia chú Trình ở trường học đã bắt đầu quậy phá, ông nói với bà La, dù sao về sau ông cũng ra xã hội quậy phá, học đại học có ích lợi gì đâu. Bà la lại nói với ông rằng, nếu không có bằng cấp, không có kiến thức kể cả có đi ra ngoài xã hội quậy phá cũng chỉ suốt đời làm tay sai cho người ta, người làm lão đại đều phải có đầu óc. Chú Trình lại bị bà la thuyết phục cố gắng gượng lấy được cái bằng đại học tại chức. Về sau khi bà nhắc tới chuyện này với la bối, lúc ấy ý của bà là muốn cho chú Trình chăm chỉ đọc sách để về sau tìm một công việc đứng đắn, nhưng bà cũng biết lúc ấy chú Trình đang ở vào thời kỳ phản nghịch cho nên mới nói như vậy để khích lệ ông. Chẳng qua ngàn lần không nghĩ tới chú Trình vẫn kiên định với ước mơ của mình Mười mấy năm trước sinh viên đại học cũng không nhiều như bây giờ chú Trình lúc mới ra trường cũng có chút danh tiếng Một lão đại xã hội đen biết chú Trình là sinh viên đại học dưới cơ duyên xảo hợp đã cho chú Trình đi theo bên người Mười mấy năm chú Trình từ tay sai của lão đại đã trở thành đại ca Hiện tại cũng đang phát triển theo xu hướng lão đại Chú Trình cười tùm tìm nói với la bối, bối bối đã tìm được việc rồi à Chú biết đợt trước cháu đi tìm việc công ty của chú cũng đang bắt đầu tẩy trắng, chú định để cháu đến công ty của chú làm việc nhưng bối bối, chú định đợi một thời gian nữa. Đột nhiên là bối muốn sửa đúng một chút, bên người cô không phải không có người giàu, thật ra thôn thành chung rất nhiều các chú bác đều là đại gia tức là giá trị con người cũng mấy ngàn vạn, bao gồm chú Trình trước mắt cô đây. Nếu tính ra, đám trúc mã bên cạnh cô, miễn cưỡng cũng được coi như công thử nhà giàu bao gồm cả chiêm kỳ. Nhưng mà có thể là từ nhỏ đã quen biết với họ nên cảm thấy bọn họ vẫn có kiểu bình dân gì đó rất gần gũi, làm người khác căn bản không phát hiện ra mùi vị tiền trên người bọn họ. Bọn họ có tiền, nhưng vẫn ham đi siêu thị tranh mua hàng giảm giá, cũng sẽ vì giá đồ ăn tăng lên năm mau mà chửi ầm lên, thậm chí quần áo phơi trên ban công bị bay mất cũng sẽ đau buồn ít nhất mấy ngày. Còn đừng kéo bối bối vào. Bà La vô cùng nghiêm túc nói, hiện tại La bối chính là mạng sống của bà. Nhưng chuyện làm ăn của cháu cũng cần cẩn thận vào kiếm ít tiền một chút cũng không sao quan trọng nhất vẫn là tính mạng. Chú Trình khiêm tốn lắng nghe bà nói, mẹ ruột của ông bị bệnh rồi chết năm ông 30 tuổi có lẽ cũng liên quan đến việc thua bài bạc. Đối với chú Trình, bà la không khác gì mẹ ruột của ông, không có khi còn đối tốt với ông hơn cả mẹ ruột. Có thể nói là nếu không có bà la chú Trình tuyệt đối không có thành tích như ngày hôm nay. Kể cả người khác muốn mắng ông, cũng không thể nói ông là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, rốt cuộc ông cũng tốt nghiệp đại học tại chức ở thời đại của ông, đây cũng coi như là bằng cấp cao đấy. Bối bối, chú nghe nói chiêm kỳ đang theo đuổi cháu. Chú Trình hỏi, là bối lắc đầu, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi. Lúc này chú Trình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiêm kỳ là người không có năng lực làm chút buôn bán nhỏ kiếm mấy vạn tệ đã tự kiêu con người không ổn trọng hơn nữa mẹ cậu ta là người đanh đá nổi tiếng khu này, cháu gà qua đó chú sợ cháu bị bắt nạt. La bối cười nói, có chú Trình ở đây ai dám bắt nạt cháu chứ? Trong lòng chú Trình rất tiếc nuối, ông nhỏ hơn ba la bối gần 10 tuổi cho nên con của ông cũng nhỏ hơn la bối 78 tuổi, hiện tại la bối đã tốt nghiệp đại học con của ông mới học lớp 10. Nếu là tuổi con trai sắp xì tuổi la bối kể cả kém ba tuổi ông cũng sẽ mặt dày mà tác hợp chúng thành một đôi. Nhưng một cô gái đã tốt nghiệp đại học với một tên còn vị thành niên đang học cấp 3 ông có điên cũng không làm được chuyện này. Mẹ la gần đây có người nào thiếu tiền thuê nhà không? Chú Trình lại hỏi, không có thật ra nếu thiếu mấy ngày cũng có thể hiểu được ai không có thời điểm khó khăn chứ. Không biết là bởi vì có chú trình hay là do bản thân bà La trước mắt nhà họ La chưa bao giờ xuất hiện tình trạng nợ tiền thuê nhà có thể nói là duy nhất ở thôn Thành Trung. Quan hệ của bà La và khách thuê nhà đều rất tốt một vài khách thuê từ nơi xa đến đây làm ăn, sau khi ăn Tết về còn mang đặc sản quê hương lên cho bà. Bối bối, bối bối ơi cậu có ở nhà không? Lúc này đã 9 giờ nhưng thôn Thành Trung vẫn rất náo nhiệt. La bối từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy là một người bạn khi còn nhỏ chơi cùng đang gọi cô. Ở đây, cậu xuống dưới đi tớ mời cậu đi uống nước, la bối đi giày cầm ví đựng tiền lẻ đi xuống, vừa lúc đụng phải giang tư hàn ở cửa. Hiện tại đã sang mùa thu, nhiệt độ buổi tối cũng không cao, nhưng trên người anh ướt đẫm mồ hôi, trải qua chuyện lần trước đưa triệu phiên phiên đi bệnh viện, la bối và anh coi như có chút quen thuộc nên chào hỏi. Trên người Giang Tư Hàn toát ra một loại khí chất không thể nói, rất lạnh lùng và xa cách kể cả anh đói đến xanh sao vàng vọt kể cả anh đang ở tầng hầm ở thôn Thành Trung, nhưng nhìn anh không giống những người xung quanh. Nếu anh béo hơn một chút khí sắp tốt hơn một chút có thể so được với nam thần quốc dân trên Weibo. Là bối không nói chuyện phiếm với anh nhưng hình như anh cũng không có tâm tư nói chuyện với cô cô sóng vai cùng bạn chơi từ nhỏ hứa giao đi đến một quán trà sữa ở thôn Thành Trung. Cô và Hứa Giao là bạn học từ bé đến cấp 2, sau khi lên cấp 3 lại thi đỗ khác trường nên quan hệ cũng phai nhạt hơn trước nhưng cũng có đôi khi sẽ hẹn nhau đi uống trà sữa. Nghe nói cậu tìm được việc rồi à? Hứa Giao ngồi xuống liền hỏi. Ừ, làm trợ lý tổng giám đốc cho một công ty nhỏ. Hứa Giao nâng mặt với vẻ mặt phiền muộn. Vậy cũng tốt rồi, hôm qua tớ từ chức rồi tớ cũng không biết vì sao không thể làm lâu dài ở một công ty. Là bối an ủi cô. Có lẽ vì không gặp được công ty phù hợp thôi nhưng cậu cũng không cần phải gấp gáp quá. Hai người trò chuyện câu được câu không, chờ đến khi cốc trả sữa thấy đáy hứa giao mới bắt đầu chuyển chủ đề. Cô Trần trừ hỏi, bối bối, tớ nghe nói Chiêm Kỳ đang theo đuổi cậu, vậy cậu thì sao? Thật ra là bối cũng không bất ngờ khi hứa giao đến tìm cô. Hứa giao từ khi học cấp 2 đã bắt đầu thích Chiêm Kỳ, đáng tiếc hình như Chiêm Kỳ không cảm nhận được anh ta cũng yêu đương vài lần rồi, mỗi lần hứa giao đều khổ sở một thời gian dài. đối với hứa giao nếu chiêm kỳ yêu đương cùng người cô không quen biết vậy cô còn có thể lén lút cầu nguyện bọn họ nhanh chóng chia tay nhưng nếu chiêm kỳ và la bối ở bên nhau cô sẽ thực khổ sở thương tâm tuy rằng hiện tại la bối không phải bạn tốt nhất của cô nhưng dù sao cũng là bạn chơi với nhau từ bé vẫn có tình cảm Hơn nữa nếu là bối cùng chiêm kỳ ở bên nhau, chính là muốn bàn chuyện cưới hỏi, hai nhà đều hiểu tận gốc dễ lại thân nhau cũng lớn lên cùng nhau nên chắc chắn sẽ nghiêm túc hơn rất nhiều so với những người trước đây. Là bối vội vàng lắc đầu giải thích, rào rào, nếu tớ và chiêm kỳ hợp nhau, đã sớm ở bên nhau tớ và anh ấy là không thể nào đâu, nhưng chính cậu ấy, nếu cậu thích anh ấy thì nên nói cho anh ấy biết dù sao tầng giấy mỏng giữa hai người cũng phải có người đâm thủng chứ. Hứa Giao nghe La Bối nói xong âm thầm yên tâm. Cô hiểu La Bối, nếu cô ấy nói không thể đó chính là không thể. Tớ sợ về sau ngay cả làm bạn cũng không được. Ánh mắt Hứa Giao ảm đạm. La Bối tức đến bật cười. Chẳng lẽ cậu nguyện ý chỉ làm bạn, cam tâm chỉ làm bạn với anh ấy thôi sao? Nói loại lời nói này đều là tự lừa mình dối người, nói trắng ra là sợ bị cự tuyệt mà thôi. La Bối vừa mới về đến cửa nhà đã có thể ngửi được hương vị thơm ngon của cua hấp. cô chú Trình mới cho con nào con ấy tươi giói rói. bà La lo lắng để đến ngày mai cua chết không thể ăn được nữa nên dứt khoát hấp toàn bộ nhưng hai bà cháu lại ăn không hết nên mang sang cho khách thuê nhà. Bà La vừa làm nước chấm vừa nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, bình thường WC nhà ta bị tắc cũng là khách thuê thông hộ, bao nhiêu thịt khô và lạp sườn trong tủ lạnh cũng là bọn họ đưa, bà rất thích thân thiết với mấy người hàng xóm, vậy thì còn có thể thỉnh thoảng sang nói chuyện phiếm. Bọn họ khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ, về sau chúng ta khó khăn, người ta cũng không mặc kể. Trong mắt la bối, bà nội cô là người lương thiện nhất trên thế giới này. Người khác đều nói người thiện sẽ bị người ta lừa dối, trên thực tế không phải vậy, ít nhất cái mà cô nhìn thấy cũng không phải vậy. Bà nội cô đối tốt với hàng xóm láng giềng, thỉnh thoảng có việc cần giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ giúp tựa như chú Trình vậy. Thật ra trong lòng La Bối cũng biết, bà nội làm những việc này cuối cùng đều là vì cô, khi đó cha mẹ bỏ đi, mấy năm không trở lại, bà nội sợ cô bị người ta bắt nạt nên bà đối tốt với người khác. Bà cũng thường nói, bà sẽ nỗ lực làm nhiều việc thiện giúp mọi người làm việc tốt, vì hy vọng những người này có thể trả lại cho cháu gái bảo bối của bà một chút thiện ý như vậy, như vậy cô mới có thể sống nhẹ nhàng hơn một ít. Bà luôn tin tưởng rằng nếu bà tích Đức về sau sẽ hồi báo ở trên người cháu gái. Trước kia la bối không thể lý giải vì sao bà phải đối tốt với người ngoài như vậy, hiện tại cô đã hiểu một chút. Chú Trình cho rất nhiều cua, mỗi nhà khách thuê đều được cho hai con. Lúc la bối đi tặng cua, khách thuê cũng tặng lại trái cây và rau dưa. Cuối cùng cô đi xuống tầng hầm. Tầng hầm hiện tại có hai gian phòng, mấy hôm trước có một khách thuê khác chuyển lên phòng đơn trên tầng. Hiện tại tầng hầm cũng chỉ còn mỗi giang tư hàn. cô cũng biết Giang Tư Hàn thường xuyên bị đói bụng cho nên trừ bỏ tặng cua, cô còn cầm hai quả táo và một quả chuối. Lúc Giang Tư Hàn mở cửa, nhìn thấy La Bối còn có chút kinh ngạc, nhìn thấy đồ vật trong tay cô càng kinh ngạc hơn. Có người tặng cua cho nhà tôi, nhà tôi ăn không hết, bà nội bảo tôi tặng cho mỗi nhà hai con. La Bối đưa đồ cho anh, anh cũng ăn luôn đi cái này không thể để qua đêm được đâu. Giang Tư Hàn trầm mặc một lát nói: "Cảm ơn cô, cảm ơn bà La." Chương 6: Tiệc đầy tháng Hai bà cháu La Bối cùng có một ưu điểm, đó là bất kể tò mò về người khác như thế nào, chỉ cần đối phương không chủ động đề cập đến, hai người tuyệt đối sẽ không mở miệng truy vấn. Như bây giờ, La Bối thật sự rất tò mò về thân thế của Giang Tư Hàn, anh làm công việc gì, vì sao có thể sống thê thảm như vậy, anh còn trẻ kể cả có đi rửa bát ở quán cơm cũng không đến mức làm chính mình đói đến xanh sao vàng vọt như vậy. Anh có tay có chân, khuôn mặt lại đẹp trai, thật ra muốn tìm một công việc cũng rất dễ dàng, ít nhất có thể nuôi sống bản thân. Nhưng mà mặc kệ tò mò như thế nào, là bối cũng không nghĩ đến việc đi hỏi. Bọn họ không thân cũng chẳng quen, chẳng qua chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê mà thôi. Sau khi đem cua và trái cây đưa cho Giang Tư Hàn, là bối cũng không có lý do vẫn luôn đứng ở cửa nhà người khác. Ngày lúc La Bối chuẩn bị rời đi, Giang Tư Hàn gọi cô lại, do dự hỏi, đứa bé của Triệu Tiểu Thư hiện tại có khỏe không? Ngày đó anh chỉ ở lại bệnh viện đến khi xác nhận đứa bé sinh ra bình an, một tháng nay cũng chưa thấy Triệu phiên phiên. Bé tốt lắm, La Bối nghĩ nghĩ lại nói, thiếu chút nữa quên mất phiên phiên rất cảm ơn anh, cuối tuần này bé con làm đầy tháng, nếu anh rảnh thì đến tiệc đầy tháng của bé con ăn một bữa cơm đi. Cuối tuần, vâng. Chỉ tính toán mời vài người thôi cho nên chỉ ở nhà tôi làm một bàn tiệc nhỏ. Giang Tư Hàn gật gật đầu. Vậy được cuối tuần tôi sẽ lên. Ở đây trẻ con làm đầy tháng hoặc là cho bao lì xì, hoặc là là chuẩn bị lễ vật. Nhưng la bối cảm thấy, mặc kệ là loại nào, cũng đều làm khó Giang Tư Hàn. Nên nói, phiên phiên chỉ tính toán mời mọi người ăn một bữa cơm nhỏ để chúc mừng. Cho nên anh đừng chuẩn bị bao lì xì. Chúng tôi đều không chuẩn bị lễ vật anh cũng đừng mua cái gì bé con cũng đều có rồi. Mua cũng không dùng la bối dừng một chút. Nếu không anh mang đàn guitar của anh lên để hát cho bé con một bài chúc mừng đi, bài hát sinh nhật cũng được làm không khí sinh động một chút. Cô có khá nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp phát hiện khi nói chuyện cùng cùng thẳng Nam là không thể quanh co lòng vòng mà phải gọn gàng dứt khoát. Giang Tư Hàn lập tức liền gật đầu đáp ứng. Được, xem anh đáp ứng nhanh như vậy, chắc anh cũng không tự đi chuẩn bị lễ vật hoặc là bao lì xì đâu nhỉ. Là bối không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy lôi vũ hảo. Chuyện là như thế này, La Bối đi theo bà chủ ra ngoài xã Giao, hôm nay tới là một nhà hàng hải sản rất có danh tiếng trong thành phố, nhìn từ bề ngoài cũng khá có khí phái của khách sạn 5 sao, lần này là bà chủ có việc nhờ người ta nên bảo La Bối đi đến bãi đỗ xe từ cốp xe lấy một chai rượu vang đỏ. La Bối vừa tới bãi đỗ xe còn chưa tìm được xe của bà chủ lại nghe được có tiếng người tranh cãi. Cô dừng động tác trong tay, nghiêng tai bắt đầu nghe lén. Tôi không hiểu tại sao đột nhiên anh lại hủy bỏ hôn ước còn không thèm nghe máy của tôi nữa. Giọng nói của người phụ nữ có chút sắc bén không phải chúng ta đã thương lượng trước rồi à, sao bây giờ lại như thế này, bây giờ tất cả mọi người đều biết là anh hủy hôn, em không muốn kết hôn cùng tôi, anh đem tôi đặt ở vị trí nào. Giọng nói lạnh nhạt khách khí của đàn ông vang lên sau đó. Lưu tiểu thư, tôi cũng đã nói rất rõ ràng với cô rồi, trước kia tôi đồng ý làm vợ chồng trên danh nghĩa với cô, nhưng hiện tại tôi không muốn, nếu cô cứ tiếp tục dây dưa cuối cùng mọi người đều khó coi. lôi vũ hạo anh cho rằng tôi không biết sao, có phải bởi vì à thư ký trước kia của anh không, tôi đã biết hai người có vấn đề mà. Người phụ nữ cười lạnh, anh muốn cưới cô ta à? À ta thì có thể trợ giúp gì cho anh chứ, hình như cha mẹ à đều qua đời rồi thì phải, kể cả có cho à làm tình nhân của anh à cũng không xứng anh còn muốn cho à ta làm lôi phu nhân sao. Là bối ngẩn ra, cô ngồi dậy, nhìn sang bên kia, khoảng cách có chút xa cô lại còn bị cận thị, nhưng xem chiều cao của người đàn ông thì khá giống lôi vũ Hạo. Hơn nữa lôi vũ Hạo gọi người phụ nữ là lưa tiểu thư, là bối suy đoán, đây là cảnh nam chính và nữ phụ cãi nhau. Dựa theo cốt truyện, Lôi Vũ hạo và Lư Tiểu Thư đã giải trừ hôn ước, hắn đã bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của Triệu Phiên Phiên, nhưng cũng chả để làm gì, hắn căn bản không tìm thấy cô cũng không biết cô sinh con cho hắn. Lôi Vũ hạo bị lời này của Lư Tiểu Thư chọc giận, nhưng hắn vẫn có thể khống chế được bản thân, càng tức giận ngữ khí của hắn càng bình tĩnh. Không cần cô lo lắng. sau khi nói xong lời này hắn đi luôn ngay sau đó là tiếng giày cao gót cô cột cột trong chốc lát bãi đỗ xe khôi phục yên tĩnh có lẽ hai người kia đều đi rồi là bối nghĩ thầm có lẽ sắp đến diễn biến mà mọi người đọc đều chờ mong trước ngực nữ sau ngực nam hiện tại bắt đầu ngược lôi vũ hạo rồi cô còn nhớ rõ trong giấc mơ của mình sau khi triệu phiên phiên bỏ đi hơn hai năm kia lôi vũ hạo sống cũng vô cùng thống khổ nói là cái xác không hồn cũng không quá Hắn dành hết tâm tư để đi tìm cô, mỗi một lần cho rằng có hy vọng, kết quả lại là thất vọng, nhưng xem hắn có bộ dáng tự ngược kia cô còn ăn được thêm mấy bát cơm. Thật ra có mấy lần cô cũng định nói cho Triệu Phiên Phiên là lôi vũ hạo đang tìm cô, nói cho cô về sau cô sẽ gả cho lôi vũ hạo nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Lời nói ra nhất thời thì thoải mái đấy nhưng cô không biết thay đổi cốt truyện thì sẽ có hậu quả gì nên cô cũng không dám mạo hiểm đi thử. Trải qua hơn 2 năm chia ly có lẽ lôi vũ hảo sẽ càng thêm quý trọng triệu phiên phiên, nếu cho bọn họ gặp lại nhau quá nhanh, lôi vũ hảo có thể sẽ không biết quý trọng như vậy. Mỗi chi tiết trong cốt truyện có lý lẽ riêng, cô không thể thay đổi, cũng không dám thay đổi. Người ta nói sau khi phụ nữ có con, đàn ông hay chồng đều xếp phía sau, lời này đặt ở trên người triệu phiên phiên thì rất chính xác. Lúc trước la bối nhìn thấy triệu phiên phiên có lúc còn sẽ thấy một tia mất mát yêu thương, hiện tại hoàn toàn không có. Nhưng chuyện này cũng có thể hiểu được trong nhà có một bé con thì làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà đi thương tâm khổ sở. Bận rộn muốn chết hơn nữa có thần bảo bảo tiếp thêm sức mạnh triệu phiên phiên đã thỏa mãn lắm rồi. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của triệu phiên phiên là có thể ở bên con trai nhìn bé khỏe mạnh trưởng thành mỗi ngày còn ba của bé thì triệu phiên phiên quyết định hoàn toàn buông xuống. Hôm nay là ngày đầy tháng của thần bảo bảo. Bé giờ đây đã bụ bẫm hơn cũng trắng trẻo hơn, giống mỗi đứa bé khác, mỗi ngày đều chỉ ăn ngủ ngủ ăn, nên khóc thì khóc, nên quậy thì quậy, không đặc biệt ngoan, cũng không đặc biệt hư. Điều kiện hữu hạn nên tiệp đầy tháng của Tổng Giám đốc bá đạo tương lai cũng không được làm long trọng, thậm chí so với một đứa trẻ nhà giàu thì có thể gọi là vô cùng keo kiệt. Hôm nay thần bảo bảo cũng mặc quần áo mới, bởi vì uống no sữa rồi nên bé rất vui vẻ để mọi người vây xem, bé rất thích bà la, bị bà ôm cũng không phản đối. Giáng người chịu phiên phiên còn không có hoàn toàn khôi phục rốt cuộc là ở cữ còn phải cho con bú, mỗi ngày được bà la bồi dưỡng, nhưng mà so với khi mới sinh cũng đã gầy đi không ít. Là bối nghĩ cô ấy thêm ít thịt như vậy so với trước kia càng đẹp mắt hơn. Người được mời cũng không nhiều nhưng vẫn có thể ghép thành một bàn. Đồ ăn cũng rất phong phú, có thịt có canh còn có hải sản, bánh kem, Giang Tư Hàn vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, đã rất lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm phong phú như vậy, cũng may cũng không có ai chú ý đến anh, chỉ có la bối biết anh ăn ba chén cơm to, hình như thật sự là đói lắm rồi. Nhìn tuổi tác của Giang Tư Hàn phòng trừng cũng sắp xì tuổi cô, lượng cơm ăn bình thường của thanh niên vốn dĩ đã lớn chắc là ngày thường bị đói nên mới gầy như vậy. Chờ ăn uống no đủ trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ. Lúc này là bối mới chủ động nhắc nhở, Giang Tư Hàn ôm cây đàn guitar anh ngồi cách khá xa thần bảo bảo, sợ âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính giác của bé. Tuy rằng anh ngồi trên ghế, tuy rằng trong phòng đều là trang trí xưa cũ, anh cũng chỉ mặc áo sơ mi quần jean, tùy ý đi dép lê, dáng người anh gầy gò, cảm giác chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi bay, vậy mà trong nháy mắt khi anh đánh đàn, thì người thanh niên luôn trầm mặc ấy như thu hút mọi ánh đèn xung quanh trở nên vô cùng lóa mắt. Giọng hát của anh rất êm tai, như là vì âm nhạc mà sinh ra. Ngay cả thần bảo bảo cũng an tĩnh lại, trong phòng mỗi người đều chuyên chú nhìn về phía anh, nghe anh ca hát. Bài hát này là bối trước nay chưa từng nghe, rất êm tai. Giữa trưa ngày mùa thu, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng ấm áp đó chiếu sáng trên người anh, cả người anh đều đắm chìm trong âm nhạc. Ở thời đại Mỹ ăn liền như hiện nay, bài hát này của anh không quá thích hợp ý cảnh cùng với giai điệu êm tai của nó yêu cầu con người phải tĩnh tâm mới có thể cảm thụ và thưởng thức được. Sau khi anh vừa đàn vừa hát xong một bài hát người vỗ tay đầu tiên là bà La. Giang Tư Hàn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, có cảm giác không nói lên lời anh dụng tâm ca hát như vậy hình như cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ là nghiêm túc lắng nghe. là bối cũng không thường xuyên nằm mơ, vậy mà vào buổi tối hôm đầy tháng của thần bảo bảo cô lại nằm mơ. Mơ thấy cũng là một quyền tiểu thuyết mà cô chưa từng xem nói là tiểu thuyết thì hơi quá vì thật ra chỉ là một ít đoạn chuyện ngắn mà thôi. Chuyện xưa là thế này, nam chính từ nhỏ đặc biệt thích âm nhạc học cũng là âm nhạc nhưng mọi người đều biết muốn học âm nhạc làm nghệ thuật đều rất tốn tiền, trong nhà căn bản không có điều kiện để anh thực hiện mộng tưởng. Vì vậy sau một lần tranh chấp với ba mẹ nam chính đi tới một thành phố xa lạ, anh quyết định ở đây thực hiện ước mơ, ngay từ đầu anh cũng vô cùng mong chờ tài năng của mình có một ngày được phát hiện, nào ngờ anh lại liên tiếp vấp phải chắc trở trên tay anh không có bao nhiêu tiền. Anh không thể đi hát ra ngoài đường, xin tiền người qua đường, anh không làm được, anh cũng đi hát ở quán bar, nhưng nhạc của anh không phải nhạc thị trường, không phải thể loại mà nhiều người thích cho nên anh bị sa thải, bởi vì ngoại hình của anh có người mời anh làm diễn viên phụ trong một bộ phim chiếu mạng, tuy rằng đây không phải ước mơ của anh nhưng sinh hoạt túng quẫn làm anh không thể không làm việc, anh thử đem mơ ước và công việc tách ra. Ai cũng không nghĩ tới, anh dựa vào một bộ phim chiếu mạng không đặc sắc lại có thể được biết đến, nam chính cũng không nổi bằng, anh bắt đầu đóng phim truyền hình, thượng đế cũng chiếu cố anh, trên phương diện đóng phim này phải nói là anh vô cùng có thiên phú, hơn nữa đặc biệt có mị lực, sau đó anh nhanh chóng được đóng phim điện ảnh. Lại vô cùng may mắn khi anh không đến 30 tuổi đã trở thành ảnh đế. Chờ sau khi anh có tiền có danh tiếng anh lại bắt đầu đi thực hiện ước mơ của mình, lúc này mọi người mới phát hiện anh không chỉ đóng phim tốt hát cũng rất tuyệt tuy rằng nền công nghiệp đĩa nhạc đình trệ nhưng với mức độ nổi tiếng của anh, doanh số bán đĩa lại vô cùng cao thuận theo tự nhiên lại tổ chức một buổi biểu diễn có người nói bản thân anh là một kỳ tích. Trong làng giải trí từ trước đến nay vừa là thiên vương lại là ảnh đế thật sự quá ít. Thậm chí anh trở thành biểu tượng của một thời đại, sau khi anh nổi tiếng rốt cuộc cũng có người nguyện ý nghiêm túc lắng nghe giai điệu của anh. Chương 7, món sủi cảo cho mùa đông thêm ấm áp. Bây giờ tâm trạng của La Bối thực sự rất phức tạp bởi vì câu chuyện mà cô thấy trong giấc mơ là về cuộc đời phấn đấu của Nam Chính, mà Nam Chính lại chính là Giang Tư Hàn, người đang ở tại tầng hầm nhà cô. Dựa theo sự phát triển của cốt truyện năm sau, anh sẽ nhận tham gia một bộ phim chiếu mạng, bộ phim này cũng không dài, nhưng có thể xem nó là bước ngoặt quan trong trong cuộc đời Giang Tư Hàn, đầu tiên anh nhận được một số tiền có thể dùng để chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày, sau đó khi bộ phim phát sóng, vì cốt truyện phù hợp với thị hiếu người xem nên được mọi người yêu thích được cho điểm cũng không kém diễn viên chính phim truyền hình. Câu chuyện này không miêu tả chi tiết về tuyến tình cảm của nam chính, khi Giang Tư Hàn đang nổi tiếng cũng không có một chút tai tiếng nào truyền ra, có người nói, trước khi Giang Tư Hàn chính thức xuất đạo từng có một người bạn gái, đó cũng là mối tình đầu của anh, anh vẫn chưa quên được cho nên cũng không có hứng thú phát triển tình yêu mới, cũng có người nói, Giang Tư Hàn rất yêu cô gái này, nhưng hai người không ở bên nhau là do chỉ có mình anh yêu đơn phương. Là bối đối với chuyện tình yêu của anh không có hứng thú nhưng mà sau này anh thật sự rất nổi tiếng. Nếu nói triệu phiên phiên là Mary Sue, vậy Giang Tư Hàn có thể gọi là Tom Sue tuy rằng trước khi anh xuất đạo ăn bữa nay lo bữa mai, ở trong tầng hầm âm u ẩm ướt, nhưng một khi anh xuất đạo con đường lại đặc biệt thuận lợi, vậy nên mới có thể trong mấy năm ngắn ngủn có thể trở thành ảnh đế, sau đó là thực hiện được giấc mơ âm nhạc trở thành thiên vương âm nhạc. Là bối tin rằng với ảnh hưởng của anh trong giới phim ảnh và âm nhạc rất nhiều năm sau vẫn sẽ có người nhớ đến anh. Trên đường đến công ty, trong đầu la bối vẫn đang nghĩ về Giang Tư Hàn. Hiện tại cô đã xem hai bộ tiểu thuyết lại cảm thấy rất buồn bực cũng không hiểu ra sao, một chuyện là bạn gái tổng giám đốc mang bầu chạy trốn, một chuyện là về cuộc đời của siêu sao ảnh đế, khi bọn họ gặp khó khăn đều thuê nhà cô ở tại sao ngay cả bóng dáng cô cũng không xuất hiện trong tiểu thuyết chứ. Có thể là do tác giả quá lười, không muốn lãng phí bút mực trên loại người qua đường giáp như cô. Lúc trước muốn quan hệ gần gũi với Triệu Phiên Phiên hơn đúng là do cô có một chút tâm tư riêng vì Triệu Phiên Phiên là em phu nhân tương lai tổng giám đốc lôi thị, nếu về sau cô và bà nội gặp chuyện gì khó giải quyết còn có thể có thêm người giúp đỡ, cô thấy suy nghĩ này của mình cũng là nhân chi thường tình, trong quá trình đó, là bối cũng trả giá bằng tình cảm của mình, nhưng đến trường hợp của Giang Tư Hàn, là bối cũng chỉ có thể quan sát. Lúc trước Triệu Phiên Phiên gặp hoàn cảnh cô đơn và bất lực, lúc này Giang Tư Hàn lại gặp cảnh bần cùng Thật ra là Bối cũng muốn cho anh mượn tiền, nhưng Giang Tư Hàn là đàn ông, là người có thể vì mơ ước mà kiên trì không ngừng, vậy thì anh cũng sẽ có lòng tự trọng rất cao, cô cho anh vay tiền, không khéo sẽ phản lại mục đích ban đầu. Đúng là La Bối muốn tiếp cận những người mà cô biết trong tương lai sẽ có địa vị cao, đây có lẽ là suy nghĩ của mỗi nhân vật nhỏ bé, nhưng cô cũng sẽ không dùng phương thức mà người khác không thích, không phải cô sợ mà cô không dám xác định sự trợ giúp của cô có thể làm thay đổi cuộc đời Giang Tư Hàn hay không. Lúc đó có thể anh sẽ từ bỏ cơ hội đóng phim trong chuyện anh cũng phải đắn đo một thời gian bởi vì từ đầu đến cuối ước mơ của anh cũng không phải làm diễn viên. Là bối muốn tiếp cận bọn họ nhưng không muốn thay đổi cuộc sống mà vốn dĩ họ phải trải qua. Nếu vì sự trợ giúp của cô mà Giang Tư Hàn từ bỏ cơ hội này, người khác không biết tương lai của Giang Tư Hàn nhưng cô lại biết cô làm sao có quyền lợi thay đổi một người có có tài hoa như vậy chứ. Hiện tại nền kinh tế đĩa nhạc đình trệ nếu Giang Tư Hàn không thay đổi cách thức có thể cả đời này anh sẽ không thể thành công. Là bối nghĩ cô vẫn nên tiếp tục làm người qua đường giáp trong bộ tiểu thuyết này thì hơn. Thần bảo bảo mới vừa đầy tháng, bé vẫn chưa thể ngồi được nhưng mỗi ngày bé đều muốn ra ngoài đi chơi không muốn ở lì trong nhà. Nhưng bây giờ đang là giao mùa, có nhiều người bị cảm chịu phiên phiên không dám đưa bé ra ngoài chơi nên chỉ có thể vào ban ngày cùng bà la phơi nắng tâm sự trong sân. con bé bối bối này lúc nào cũng tiêu tiền hoang phí, bây giờ mới đi làm không bao lâu, lấy tiền lương cũng không biết tiết kiệm, lại còn mua cho bà một đôi hoa tai vàng. Bà la vén mái tóc bạc ra sau tai trên mặt tràn đầy tê cười. Bà tuổi này rồi còn đeo hoa tai làm gì chứ? Triệu phiên phiên cười nói, bối bối rất hiếu thuận, một người trẻ tuổi như em ấy sau khi lấy lương còn nghĩ đến mua quà cho bà nội thật sự là rất hiếm đấy à? Chẳng lẽ cháu không phải người trẻ tuổi? Cùng lắm cũng chỉ hơn bối bối 4 năm tuổi mà nói cứ như là trưởng nối của nó vậy. Bà La gửi chọc cô, triệu phiên phiên ôn nhu nhìn bé con trong lòng ngực nói, sau sinh bé và trải qua những chuyện kia cháu cảm thấy tuổi tâm lý của mình lớn hơn tuổi thực tế rất nhiều. Bà La thực sự rất thương cô tuổi còn trẻ như vậy còn chưa lập gia đình đã làm mẹ vất vả trong đó không phải ai cũng cảm nhận được. Thật ra bối bối nhà ta cũng là một đứa bé đáng thương. Bà La vừa nói chuyện vừa thở dài một hơi. Cũng trách bà không dạy tốt cha bối bối, ông nội bối bối là một người rất có bản lĩnh, nhưng ông ấy không giữ được gia nghiệp. Bị người ta lừa hết cũng may để lại tòa nhà này, cha bối bối thì sao? Không cam lòng làm ông chủ cho thuê nhà, cũng học người ta làm buôn bán, vốn dĩ bà nghĩ kể cả nó bị thua lỗ cũng tốt, ai biết cha bối bối thua rồi thì không đứng dậy được. Cha nó không phải người có trách nhiệm, lúc ấy đòi ly hôn với mẹ bối bối, rồi sau đó cũng không hiểu thế nào, hai đứa lấy hết tiền trong nhà rồi chạy trốn. Lúc trước đi buôn bán cũng là dấu bà thế chấp tòa nhà này để mượn tiền, mượn còn toàn của bọn cho vay nặng lãi, rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Bọn họ muốn đem toàn bộ cục diện dối rắm này quăng lại cho cô Nhi quà phụ chúng ta. Sau đó vẫn là chú trình của bối bối ra mặt giải quyết người nọ để cho bà trả nợ dần dần, lãi cũng không phải trả cao như vậy nữa. Bối bối rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, sau khi tan học đều giúp bà quét dọn. Có đôi khi khách thuê nhà hết hạn, không muốn dọn phòng trả chúng ta 100 tệ, cũng là bối bối đi quét dọn. Giọng nói bà La đã có chút nghẹn ngào. Một cô bé có hơn 10 tuổi, trong nhà lại không có đàn ông, chỉ có một bà già này, cũng không phải chưa từng gặp khách thuê nhà xấu tính. Có một lần nó cãi nhau với người ta còn bị đẩy ngã lăn trên từ cầu thang xuống, may mắn không có chuyện gì xảy ra, không thì chịu phiên phiên là một người sống tình cảm sau khi nghe bà La kể lại, hốc mắt cô cũng đỏ lên. Bà nội bối bối là một người có phúc khí, triệu phiên phiên an ủi bà. Bà nghĩ mà xem em ấy giờ đã bình an trưởng thành, bây giờ cũng tìm được công việc rồi sau này chắc chắn sẽ còn tốt hơn. Bà la nghe xong lời này cũng cảm thấy được an ủi, bà vỗ vỗ tay triệu phiên phiên. Đúng vậy, trước kia trong thôn chúng ta có một người đoán mệnh là lão tôn, mọi người nói khi ông ấy còn trẻ các đại quan quý nhân đều tìm ông ấy nhờ tính cho đấy, có một lần ông ấy đến nhà bà thấy bối bối đang ở trong sân chơi. Khi đó bối bối còn nhỏ, ông ấy nói bối bối có mệnh phú quý trời sinh, nhưng bà cũng không cầu mong phú quý gì cả, chỉ cần cả đời con bé bình an trôi chảy là tốt rồi. Là bối có phải mệnh phú quý trời sinh hay không thì cô không biết nhưng những người xung quanh cô hình như toàn là mệnh phú quý. Giống như Giang Tư Hàn, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, anh ta mặc áo lông rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần jean đã bạc màu cầm theo một túi ni lông, bên trong túi toàn là mì gói. La bối thật sự rất bội phục anh, nếu bảo cô vì ước mơ mà phải mỗi ngày ăn mì gói ở tầng hầm thì cô chắc chắn không làm được. Giang Tư Hàn không lạnh lùng như khí chất bên ngoài, khi nhìn thấy la bối anh còn chủ động chào hỏi. Tan làm rồi à, bởi vì mấy ngày trước cùng dự lễ đầy tháng của thần bảo bảo hiện tại Giang Tư Hàn cũng sẽ chủ động bắt chuyện với cô. Kể cả cô không biết cốt chuyện cô cũng cảm thấy Giang Tư Hàn nhất định sẽ thành công bởi vì thoạt nhìn anh không giống những người khách thuê nhà bình thường khác. Đặc biệt lúc anh vừa đàn vừa hát, loại khí chất này chỉ minh tinh mới có cho dù là trên người phu nhân tổng giám đốc tương lai triệu phiên phiên cũng không có. Là bối gật đầu, nhìn thấy Giang Tư Hàn đang ho khan, cô không nhịn được nhắc nhở, gần đây thời tiết truyền lạnh, rất nhiều người bị cảm, anh cũng nên chú ý một chút. Giang Tư Hàn cười đáp ứng, là bối còn muốn hỏi anh có lấy thuốc trị cảm không, nhà cô có, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt xuống. Cô cũng không quá hiểu con người của Giang Tư Hàn, nếu anh cảm thấy hành vi cô chủ động đưa thuốc là một loại bố thí và đồng tình, vậy ngược lại cũng không tốt. La bối về đến nhà mới phát hiện buổi chiều bà nội và triệu phiên phiên gói rất nhiều sùi cào. Hôm nay bà sang chơi thấy bà vương làm vằn thắn nên cũng muốn gói một ít. Bà la bưng lại cho la bối một bát sùi cảo nóng hồi. Đây là loại nhân rau hẹ và thịt heo mà cháu thích ăn, còn phiên phiên lại thích nhân cải trắng thịt heo. Là bối ăn xong một bát sùi cào ăn, bà La lập tức giao nhiệm vụ cho cô. Chúng ta không gói nhiều nên cũng không cho mỗi nhà được. Bà La mốc một hộp lớn tràn đầy sùi cào. Cháu mang xuống cho tiểu Giang, nó gầy quá, mấy đứa trẻ các cháu đứa nào cũng thích giảm béo, cơ thể mà hỏng rồi về sau muốn khóc cũng không có nước mắt. Là bối không tin bà nội không biết Giang Tư Hàn không có tiền cho nên mỗi ngày phải ăn mì gói, chẳng qua bà cũng không muốn nói ra miệng, thực ra cũng là nghĩ đến lòng tự trọng của Giang Tư Hàn. Triệu phiên phiên ăn sùi cảo cũng ngẩng đầu lên nói, đúng vậy cậu ta có khi còn gầy hơn cháu, béo lên chút nữa thì càng đẹp trai hơn. la bối cũng không biết vị này có biết Giang Tư Hàn không có tiền hay không. Hộp cơm dùng trong nhà vẫn là loại ngày xưa là loại hình chữ nhật thể tích lớn, để hai ba mươi cái sủi cảo cũng không có vấn đề gì. Đi xuống tầng hầm, la bối gõ cửa, Giang Tư Hàn nhìn thấy ngoài cửa là la bối cũng có chút ngoài ý muốn. La bối người thấy hương vị mì gói trong phòng anh liền hỏi, anh ăn rồi à? Giang Tư Hàn Thành thật lắc đầu, chưa đang chuẩn bị ăn. Vậy đúng lúc bà nội tôi gói nhiều sủi cào tặng cho mỗi nhà một ít la bối đưa hộp cơm ấm áp cho anh, thuận tiện đưa cả thuốc trị cảm cho anh. Bà nội bảo đưa, lòng tốt của một cô gái trẻ với lòng tốt của một bà cụ, người bình thường càng dễ dàng tiếp thu người sau hơn, chuyện này la bối cũng hiểu. chương 8, Lời khuyên Trái ngược với triệu phiên phiên, Giang Tư Hàn vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này không phải chỉ có người tốt và kẻ xấu, thật ra, tỷ lệ người tốt hay kẻ xấu đều không có nhiều lắm, trên đời này càng có nhiều là những người lạnh nhạt, họ cũng không được coi là xấu mà bọn họ chỉ bùn xỉn thiện ý với người khác mà thôi, hoặc là khi có người chạm đến lợi ích của bọn họ thì lúc đó bọn họ mới bộc lộ bản tính xấu xa của mình. Nhưng anh lại gặp được hai bà cháu chủ nhà là một trường hợp ngoại lệ. Họ mới chân chính là người tốt. Giang Tư Hàn tin tưởng cuộc sống của họ cũng không phải quá xuân sẻ nhưng dù là bà la hay là la bối trước mắt đều có một tâm hồn ấm áp giống bắt sồi cào trong đêm khuya ngày mùa thu này, anh ôm hộp cơm mà có thể cảm nhận được sự ấm áp nặng trĩu trong lòng. Đương nhiên anh cũng có lòng tự trọng, lòng tự trọng làm anh không thể mở miệng đòi tiền cha mẹ để vượt qua cửa ải khó khăn này, anh càng thêm không thể tiếp thu lời mời của bạn bè đến trong nhà ở một thời gian, nhưng rất kỳ lạ là có đôi khi hai bà cháu la bối đưa đồ ăn cho anh, anh cũng xấu hổ mặt đỏ tai hồng nhưng lại không có loại cảm giác nan kham Cô có muốn vào trong phòng ngồi chút không? Giang Tư Hàn vừa nói ra những lời này đã có chút hối hận. Anh không phải người am hiểu xử lý các mối quan hệ, làm người cũng không khéo đưa đẩy, nhưng anh biết nam nữ khác biệt anh và La Bối cũng không tính là bạn bè, vào buổi tối như vậy mà mời một cô gái vào phòng của một người đàn ông độc thân thật sự là không thích hợp. La Bối lại hào phóng gật đầu. Được, cô là người bình thường, nếu cô không biết tương lai sáng lạn của Giang Tư Hàn, nếu cô không biết trong lòng người thanh niên này ngoại trừ mộng thưởng ra thì không có suy nghĩ khác vậy thì cô chắc chắn sẽ không gật đầu. Lúc cô mới mười mấy tuổi cha mẹ chạy trốn, trong nhà chỉ còn cô và bà nội tuy rằng có chú Trình che chở có hàng xóm láng giềng giúp đỡ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn. La bối cần thiết phải học được bảo hộ mình và bà nội, hiện tại chủ nhà bên ngoài là bà nội, trên thực tế người quản lý tòa nhà này là cô. Có thể là một tòa nhà cho thuê lộn xộn được an toàn và hài hòa như vậy, ngoài dựa vào sự bảo hộ của chú Trình phần lớn cũng dựa vào năng lực của la bối. Trên thực tế tầng hầm cũng là một phòng đơn, bên trong bầy biển rất đơn giản, một chiếc giường và một cái bàn còn có thuộc quần áo cũ của bà La đưa xuống ngoài ra không còn bất kỳ đồ vật nào khác. là bối vốn dĩ cho rằng giống Giang Tư Hàn là một người đàn ông thì trong phòng khẳng định sẽ không sạch sẽ, nhưng hiện thực làm cô bị vả mặt phòng ở thật sự rất sạch sẽ dưới ánh đèn hình như còn tỏa sáng, trên giường đồ dùng cũng đơn giản, khăn trải giường giặt đến trắng bạch tấm thảm trải bên dưới sàn nhà cũng được anh giặt thật sự rất sạch sẽ. Trong bát inox đựng là mì gói nóng hổi làm trong phòng tràn ngập mùi hương. Là bối đoán, Giang Tư Hàn rất ghét mùi hương này. Vừa vào phòng anh cầm luôn bát mì đi vào phòng bếp. Trong căn phòng này không còn cái ghế nào khác là bối đành phải ngồi trên giường của anh. Giang Tư Hàn từ phòng bếp đi ra, trong tay cầm một lọ nước khoáng đưa cho cô. Nhà tôi không có đồ uống khác. Cố gắng nói xong lời này, Giang Tư Hàn thật sự rất ngại ngùng. Không sao, là bối nhận lấy. Từ khi 18 tuổi tôi đã không uống nước ngọt vì sợ béo. Giang Tư Hàn không ngồi trên giường cùng La Bối, mà ngồi xổm ở một bên, mở hộp cơm ra, ngửi mùi hương của sủi cảo anh nuốt nuốt nước miếng. Anh đặc biệt thích ăn sủi cảo nhưng sủi cảo đông lạnh trong siêu thị cũng không rẻ, một lần anh có thể ăn hết 20 cái. Bà La gói sủi cảo vỏ bên ngoài chính bà tự cán bột, nhìn không giống mua bên ngoài. Còn thuốc này để pha vào nước uống, anh uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, mấy ngày là sẽ tốt thôi. Là bối nghĩ nghĩ lại nói, thực ra bệnh cảm mạo này, uống thuốc hay không uống thuốc thì một tuần đều khỏi, nhưng bây giờ đang có dịch cho nên vẫn cứ uống thuốc trước đi đã. Sau khi Giang Tư Hàn ăn một cái sùi cảo liền cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn cô sợ giọng nói của mình quá lãnh đạm, anh lại bổ sung thêm một câu. Mùi vị sùi cào rất thơm, bà nội tôi gói sùi cảo ngon có tiếng đấy, đến tôi đang giảm béo mà cũng không cưỡng lại ăn đến 10 cái. Giang Tư Hàn nhìn cô. Cô mà còn giảm béo, là bối không phải rất gầy, nhưng dáng người cô tinh tế cũng được xếp vào hàng ngũ người gầy, vậy mà cô còn giảm béo, Giang Thư Hàn thực sự thấy rất khó hiểu suy nghĩ của các cô gái. Không phải là người mập mạp mới phải giảm béo sao? Tại sao người gầy cũng phải giảm béo chứ? Là bối thuận miệng nói, tất nhiên rồi, chính anh còn gầy hơn tôi đấy thôi. Nói xong, là bối lập tức trầm mặc Cô cảm thấy lời này có thể sẽ làm Giang Tư Hàn không thoải mái, thực tế anh cũng không phải bởi vì giảm béo mới gầy như vậy, chủ yếu là do đói. Ngay lúc là bối muốn tìm cớ để ra về, Giang Tư Hàn lại cười nói, trước kia tôi cũng không gầy như vậy, mới rời khỏi nhà có nửa năm đã gầy 2-30 cân, tôi cũng không biết sao lại tự làm khổ mình như vậy nữa. Vậy thực ra anh đang làm việc gì vậy? Là bối thấy anh nói chuyện thoải mái nên hỏi, tôi có chút tò mò nhưng nếu anh không muốn nói, có thể không nói cũng được. Giang Tư Hàn thật ra không yếu đuối hay lòng tự trọng quá cao như la bối tưởng tượng huống chi anh cũng tự hiểu hoàn cảnh bản thân, bây giờ anh đã như vậy rồi, người khác tò mò hỏi vài câu, chẳng lẽ anh còn tức giận nổi nóng sao? Tính tình anh cũng không đến nỗi kém như vậy. Có lúc tôi đi phát tờ rơi cho người ta, có đôi khi lại đi hát ở quán ba Giang Tư Hàn trần chờ một chút lại nói tôi cũng không biết con đường mình đang đi đúng hay sai. Bạn bè, bạn học đều khuyên tôi từ bỏ, nhà tôi không bối cảnh cũng không có tiền, tôi cũng không có người trợ giúp, thật sự rất khó để nổi tiếng, bây giờ ăn không ngồi rồi, lo bữa cơm hàng ngày cũng thành vấn đề, có thể là tôi quá cố chấp. Có lẽ lúc trước anh còn muốn ngụy trang, nhưng lúc đã nói ra được suy nghĩ trong lòng, anh dường như cuối cùng cũng tìm được một người để chia sẻ, những băn khoăn trong lòng hay khốn cảnh hiện tại anh đều có thể nói. Là bối cảm thấy Giang Tư Hàn thực sự rất ngầu. hiện tại người có thể kiên trì mộng tưởng rất ít hơn nữa anh còn thể đối mặt với khốn cảnh và thất bại của mình còn có thể nói ra một cách thản nhiên không phải mỗi người đều có thể làm được nhưng mà la bối không biết nên khuyên anh như thế nào cô không thể nói cho anh lập tức sẽ có người tới tìm anh hoặc về sau anh nhất định sẽ thành công nhưng bất cứ người thành công nào đặc biệt là loại người bắt đầu từ khó khăn tất nhiên sẽ phải trải qua dối rắm và tự hoài nghi bản thân chỉ có trải quá trình này anh mới có thể tự nghĩ thông suốt tư tưởng cũng sẽ có thay đổi Mà quá trình này cô không thể tự tiện cắt bỏ. Giống như triệu phiên phiên cũng sẽ phải trải qua thời gian thống khổ và cô đơn, cô sẽ không đi nói cho cô ấy về sau sẽ trở thành phu nhân tổng giám đốc gia đình sẽ mỹ mãn, cô ấy cũng sẽ hạnh phúc. Bởi vì chỉ có trải qua quá trình này, con người triệu phiên phiên mới sẽ càng trở nên độc lập và kiên cường, cô biết tương lai của bọn họ nhưng cô không phải vai chính nếu thay đổi cốt truyện chính là thay đổi nhân sinh của một người cô không thể làm vậy. Như vậy, cô chỉ có thể làm tốt vai người qua đường giáp, bởi vì trong cuộc đời của người khác, ngoại trừ bản thân bọn họ, mỗi người đều chỉ là người qua đường. Nhìn ánh mắt hoang mang của Giang Tư Hàn, là bối chỉ có thể nói, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên phải ăn no bụng đã, sau đó uống thuốc ngủ một giấc tỉnh dậy rồi suy nghĩ tiếp. Giang Tư Hàn có chút kinh ngạc, cho dù là cha mẹ anh, cũng chỉ nói với anh không cần kiên trì theo đuổi một giấc mộng không hiện thực, hoặc bạn bè của anh thì nói kiên trì thêm chút nữa có thể giấc mơ sắp thực hiện được rồi. Thật ra Giang Tư Hàn đã chống đỡ đến cực hạn rồi, khi anh nói ra chuyện này, anh còn đang có suy nghĩ, nếu cô gái không tính rất quen thuộc trước mắt này cũng khuyên anh từ bỏ vậy thì anh nhất định sẽ từ bỏ. Anh không nghĩ tới, cô cũng chưa nói gì, không cổ vũ anh kiên trì thêm, cũng không khuyên anh nên sống hiện thực một chút. Giang Tư Hàn vừa ăn sùi cảo vừa nghĩ, cũng đúng, đây là chuyện của bản thân anh, người khác cho ý kiến cũng có ý nghĩa gì đâu, cuối cùng người quyết định cũng là anh mà. Dù cho có khó khăn thì anh cũng đã kiên trì lâu như vậy rồi, vậy lại kiên trì thêm một chút nữa đi. Giang Tư Hàn ăn hết hộp sủi cảo ăn no trong lòng cũng thư thái hơn. La bối cầm hộp cơm tạm biệt anh chuẩn bị rời đi. La tiểu thư, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Giang Tư Hàn tự giễu cười. Có lẽ tôi cũng không giúp được cái gì, nhưng vẫn cảm ơn cô và bà La. Bởi vì một hộp sủi cảo này lại có thể làm cho anh kiên trì thêm một đoạn đường nữa. La bối cười nói, không cần khách khí như vậy cứ trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi, mọi người đều là hàng xóm, cùng ở trong một tòa nhà, anh có khó khăn gì cũng có thể tới tìm chúng tôi, ai không có lúc gặp khó khăn, mọi người đều không dễ dàng. Được, trở lại phòng, sau khi la bối rửa sạch hộp cơm, thấy bà nội đẩy cửa vào phòng, nói với cô cháu lấy hợp đồng của khách thuê phòng bên cạnh ra, bọn họ muốn trả phòng. La bối nghĩ nghĩ, hợp đồng còn nửa năm mới hết hạn mà. Cũng không còn cách nào khác hình như bố của họ ở quê bị ung thư, hai vợ chồng tính toán trở về chăm sóc thôi đừng thua tiền vi phạm hợp đồng nữa, trả lại tiền đặt cọc cho bọn họ cuối tuần họ dọn đi rồi, ngày mai cháu in ít tờ rơi, bà đi rán ở quanh đây, bây giờ cũng rất nhiều người thuê nhà. Là bối gật đầu, có khi người ta lừa bà đấy, vì không mất tiền vi phạm hợp đồng, cố ý nói như vậy. Nhiều năm qua khách thuê như vậy, cô cũng gặp nhiều rồi, lý do thì có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là nói người thân trong nhà xảy ra chuyện, chuyện này cũng có người nói thật, nhưng cũng có người vì thấy bà nội dễ mềm lòng nên tìm cớ để trốn tiền vi phạm hợp đồng, cô thấy nhiều nhưng không thể trách. Bà nội bình tĩnh nói, lừa bà cũng không sao, nhưng lấy chính bố mẹ mình làm cơ còn bảo bị ung thư, nếu là giả, đây là nguyền rùa, nếu ông trời muốn tính, người chịu báo ứng vẫn là bọn họ thôi. Chuyện được chia sẻ bởi cô Úc Đọc Chuyện.com Chương 9 bữa tiệc người đến thôn thành trung để thuê nhà rất nhiều nơi này phòng ở cũng nhiều sau khi khách thuê dọn đi lại có người lục tục đến đây xem phòng lầu 3 có hai phòng đều là hai phòng ngủ một phòng khách la bối và bà nội ở một phòng còn phòng khác cho thuê bây giờ vẫn còn để trống nhưng hai bà cháu là bối cũng không nóng nảy hai người làm chủ nhà đã nhiều năm dân cư thành phố này càng ngày càng nhiều Không phải mỗi người đều có thể thuê phòng ở tiểu khu cao cấp, có người mặc dù có thể thuê được nhưng họ lại không muốn tiêu phí quá nhiều vào tiền thuê nhà cho nên phòng ở thôn Thành Trung không lo không có người thuê. Nếu ngày nghỉ cuối tuần của La Bối không có hoạt động gì, cô sẽ cùng Triệu Phiên Phiên trông non bé con, bây giờ hai người là bạn tốt La Bối cũng rất thích thần bảo bảo thấy bên cạnh Triệu Phiên Phiên không có bạn bè, người thân rất cô đơn nên cô thường xuyên sang nhà cô ấy chơi có đôi khi còn sẽ ở lại qua đêm. Hiện tại thần bảo bảo đã dưỡng được thói quen tốt buổi tối 9 giờ sẽ ngủ, 12 giờ dậy uống sữa một lần, lại đến 5 giờ sáng mới dậy lần nữa. Là bối và triệu phiên phiên nằm lười biếng trên sofa vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm, bây giờ mới không đến 10 giờ, nếu đi ngủ cũng chỉ ngủ không quá 2 giờ phải tỉnh, nên cả hai dứt khoát chờ bé con dậy uống sữa rồi mới ngủ. Nhà Triệu Phiên Phiên trang trí rất ấm áp, cô thích sạch sẽ, khi bà la giúp cô trông bé con cô có thời gian rảnh rỗi sẽ vệ sinh quét thước trong nhà cho thật sạch sẽ. Trước kia la bối xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo cảm thấy nữ chính ngoại trừ được nam chính yêu thì không có ưu điểm gì nổi bật. Nhưng sau khoảng thời gian cô quen Triệu Phiên Phiên, lại cảm thấy trên thế giới này loại người có ưu điểm nổi trội thực sự rất hiếm, đại đa số người đều là người bình thường. Triệu Phiên Phiên cũng vậy chỉ là một người bình thường. Không có gì quá xuất sắc, có lẽ không làm người đọc vừa lòng ngay nhưng nếu ở chung lâu với cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, điều này không phải ai cũng làm được. Bối bối, chị đang tính chờ bé con cai sữa sẽ đi tìm việc. Đang xem tivi, Triệu Phiên Phiên đột ngột nói là bối đang gặm dưa chuột nghe vậy dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt khó hiểu. Tìm công việc, Triệu Phiên Phiên gật đầu. Trước tiên thử tìm xem có việc gì có thể làm ở nhà không đã thời gian dài như vậy rồi chị không đi làm thật sự rất sợ không theo kịp xã hội. Là bối không nhịn được nên hỏi không phải chị có rất nhiều tiền tiết kiệm à. Tuy Triệu Phiên Phiên không nói cho cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng là bối là người biết cốt truyện Triệu Phiên Phiên làm việc mấy năm cũng phải tiết kiệm được kha khá tiền. Cô còn nhận chi phiếu của lôi phu nhân, trên tay ít nhất phải có 500 vạn, đó không phải 5 vạn, không phải 50 vạn, mà là 500 vạn. Tuy bây giờ mua một phòng ở tùy Tiện đều phải mất mấy trăm vạn, nhưng đối với một người bình thường, 500 vạn vẫn là một số tiền khổng lồ. Triệu Phiên Phiên thở dài một hơi, lắc đầu. Tuy trước mắt đúng là chị và bé con áo cơm không lo nhưng chị hy vọng về sau bé còn có thể được hưởng một nền giáo dục thật tốt. Việc này yêu cầu rất nhiều tiền, hơn nữa chị học nhiều năm như vậy, bây giờ bỏ phí cũng rất đáng tiếc cô dừng lại một chút nghẹn ngào một lúc rồi mới tiếp tục mở miệng. Bé còn không giống những đứa trẻ khác, về sau bé chỉ có một mình chị, chị vừa là mẹ lại vừa là cha, không chỉ làm bạn với bé còn muốn tạo cho bé một tấm gương và hình tượng tốt nên chị tính toán chờ cai sữa xong sẽ đi tìm việc. La bối thật sự bội phục cô ấy. Không phải mỗi người khi trong người có một khoản tiền lớn như vậy còn nghĩ đến việc ra ngoài làm lụng vất vả. Nếu không có bé con, nếu cô nhẫn tâm một chút cô ấy đã có thể có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nếu lúc cô đang mang thai nói cho nhà họ lôi, lấy việc coi trọng con nối dõi nhà họ lôi, cô cũng có thể có được sinh hoạt tốt hơn nhiều, nhưng cô ấy không làm như vậy. Cùng hoàn cảnh như vậy nếu phát sinh trên người la bối cô cũng không dám khẳng định mình có thể quyết định giống triệu phiên phiên hay không. Hình như chị chưa cùng em nói về ba của bé con nhỉ. Triệu phiên phiên nhìn về phía thần bảo bảo đang ngủ ngon lành trên giường, ánh mắt nhu hòa. Anh ấy là một người rất tiêu tú, cái gì cũng biết, không có chuyện gì có thể làm khó anh ấy. Nếu bé con đi theo anh ấy, tương lai nhất định sẽ rất tốt, chẳng qua chị quá ích kỷ, chị muốn bé con ở bên cạnh chị, cho nên chị nhất định phải chuẩn bị cho bé con một tương lai sáng lạn, chị sẽ chứng minh bé ở cùng chị cũng có thể trở thành một người xuất sắc. triệu phiên phiên mãi cho đến bây giờ vẫn còn yêu lôi vũ hảo, bởi vì yêu cô mới có thể rời đi thoải mái như vậy, bởi vì cô không nghĩ trở thành gánh nặng của anh, cũng bởi vì yêu cô mới có thể cam tâm là một người mẹ đơn thân, sinh ra con của bọn họ. Trong lòng cô chưa bao giờ cho rằng bé con chỉ là của một mình cô, đây cũng là con trai của lôi vũ hảo cho nên cô càng phải chăm bé càng tốt càng muốn nỗ lực cho bé một hoàn cảnh sinh hoạt khỏe mạnh và vui vẻ. Được, là bối cười nhìn cô. Em thấy đúng lắm, chị còn trẻ mà cũng phải có cuộc sống của riêng mình chứ, không phải chỉ vì bé con mà càng là vì chính mình nữa. Đến bây giờ, la bối cũng sẽ không lại tò mò hỏi triệu phiên phiên vì sao không đi tìm lôi vũ hạo nữa. Triệu Phiên Phiên và Lôi Vũ Hạo tuy không phải cùng một loại người, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình. Nếu thực tôn của cô bị người ta trà đạp, nếu cô cảm thấy tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, lòng tự trọng đáng thương này có khả năng sẽ không còn sót lại chút gì. Vậy tất nhiên cô phải rời đi. Cho dù là có thể không bao giờ gặp lại người cô yêu, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận. Hôm nay Giang Tư Hàn tham dự một bữa tiệc. Sau khi rời nhà, đi đến thành phố xa lạ này, cuộc sống của anh thật sự rất quẫn bách. Đây là lần đầu tiên anh tham dự loại bữa tiệc như thế này. Trong bữa tiệc sang trọng nhưng Giang Thư Hàn lại chỉ chú ý tới các món ăn xoay vòng trên bàn tròn lớn, có loại hải sản anh chưa từng thấy, cũng có bào ngư tôm hùm lớn mà trước đây anh chỉ nghe nói, trước mặt anh là một chén tổ yến mà anh cũng chưa từng uống bao giờ. Tiểu Giang, tôi rất coi trọng cậu. Đột nhiên một người đàn ông đeo kính gọng vàng mở miệng. Chỉ cần cậu đồng ý đến phòng làm việc của tôi, tôi bảo đảm cậu nhất định sẽ nổi tiếng. Vốn dĩ hôm nay Giang Tư Hàn mang đến một ca khúc tốt nhất anh mới viết để xem có tìm được một nhà làm âm nhạc không. Anh cũng chuẩn bị trước tâm lý sẽ gặp phải chắc chở bây giờ nền công nghiệp đĩa nhạc đang đình trệ âm nhạc của anh lại không phải nhạc thị trường. Vừa lúc có người đại diện nghệ sĩ tới tìm người làm âm nhạc này nhìn thấy anh nên lôi kéo anh cùng nhau ăn cơm. Tiểu Giang à, anh Liêu có thể nâng đỏ không ít nghệ sĩ, trước đó có thời xuyên giờ đã là tiểu thịt tươi đang nổi như cồn chính là một tay anh ta nâng lên đấy, nhà sản xuất âm nhạc uống nhiều, ông cũng rất thích âm nhạc của Giang Tư Hàn, bất đắc dĩ lãnh đạo bên trên lại không thích cho nên lúc này ông cũng vui lòng chỉ đường cho Giang Tư Hàn. Cậu nghe anh, đi theo anh Lưu ít nhất còn có một con đường, dưới sự nâng đỡ của cậu ta cộng với ngoại hình và khí chất của cậu nữa, không nổi cũng khó. Ánh mắt của anh Lưu rất độc, hắn nhìn ra được Giang Tư Hàn rất có tiềm lực hơn nữa gần đây trên tay anh cũng không có người mới nào. Hiện nay tên thời xuyên kia đang bạo lên, rõ ràng có ý đồ ký hợp đồng với công ty khác bên kia tài đại khí thô, anh Lưu cũng không muốn đối đầu với đại lão trong ngành, vốn dĩ mấy ngày nay tâm tình rất kém cho đến khi anh nhìn thấy Giang Tư Hàn. Hiện tại đã không thiếu soái ca mỹ nữ, anh Lưu cũng không thiếu tài nguyên, có rất nhiều người mới tìm anh nhưng anh lại muốn tìm một người mới có tiềm lực, người như vậy lại rất ít. Thật ra Giang Tư Hàn không có tâm tư phát triển theo phương hướng làm diễn viên nhưng ở thành phố này lăn lộn lâu như vậy, nếm hết nhân tình ấm lạnh so với trước khi anh vẫn khéo đưa đầy hơn một ít anh lập tức đứng dậy kính anh Lưu một ly rượu. Vậy cảm ơn anh Lưu thưởng thức, anh Lưu biết Giang Tư Hàn không có tâm tư cũng chính bởi vì như thế anh mới càng cảm thấy hứng thú với Giang Tư Hàn. Loại người mà mới nghe thấy có cơ hội nổi tiếng đã vội vàng hấp tấp tuy rằng có đủ giã tâm, nhưng bên cạnh đó lại không đủ trầm tĩnh, dễ dàng bị dụ hoặc ví dụ như thời xuyên. Sau khi trao đổi phương thức liên hệ với Giang Tư Hàn, anh Liêu cũng không ở lại nói chuyện, trong bữa tiệc cũng có không ít người, Giang Tư Hàn cũng chỉ là một người mới không có bối cảnh, để anh xuất đầu cũng không phải một chuyện tốt. Cứ như vậy, trừ bỏ chuyện nhỏ này, toàn bộ bữa tiệc Giang Tư Hàn đều an tĩnh ăn cơm. Người trong bữa tiệc không có mấy người chuyên tâm ăn cơm, kể cả Giang Tư Hàn ăn không ít, khi bữa tiệc kết thúc có nhiều món ăn còn chưa được động đũa. Giang Tư Hàn vẫn luôn ngồi ở vị trí cũ, tất cả những người có danh vọng đều có người đi cùng, không ai chú ý tới anh. Khoảng 20 phút sau, khi không còn những người khác, người phục vụ liền đi vào thu thập. Người phục vụ cho rằng Giang Tư Hàn uống nhiều nên gọi một tiếng tiên sinh, ngài không có việc gì chứ. Giang Tư Hàn lắc đầu trầm mặc một lát nói, phiền Toái lấy cho tôi mấy hộp đựng thức ăn được không? Người phục vụ sững sờ một lúc rốt cuộc người tới nơi này ăn cơm, rất ít có người đóng gói mang về nhưng cô cũng không nói gì, không bao lâu đã lấy mấy hộp đựng thức ăn đến. Giang Tư Hàn chọn tôm hùm chưa có ai động vào và hải sản đóng gói tốt rồi đem thức ăn đã bị người chạm qua nhưng còn thừa nhiều cũng đóng gói lại nhưng không để trong cùng một túi, cuối cùng anh xin người phục vụ một cái hội nhỏ để đóng gói tổ yến. Thời điểm anh trở lại thôn Thành Trung, đã hơn 10 giờ tối, anh trần chờ một lúc vẫn leo lên lầu ba ấn chuông cửa. một lát sau cửa mở ra là bối mới vừa tắm xong tóc vẫn ướt cô thấy người đến là giang tư hàn nên thấy rất kinh ngạc giờ này rồi chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao là bối còn chưa mở miệng giang tư hàn đã đem túi đưa cho cô thấp giọng nói hôm nay tôi đi tham gia một bữa tiệc ở nhà hàng hải sản cao cấp trong trung tâm thành phố tôi có mang về một ít hải sản nhưng cô yên tâm cái này đều chưa có ai chạm qua đúng rồi còn có một chén nhỏ tổ yến người phục vụ nói đây là tổ yến tốt nhất nói xong lời này Anh không nhìn phản ứng của la bối, đã chạy nhanh xuống tầng, trong tay anh còn cầm một chiếc túi khác, bên trong là hộp thức ăn đã bị người chạm qua, đây là đồ ăn ngày mai của anh. Chương 10 ăn lầu. Hành động này của Giang Tư Hàn làm la bối không hiểu ra sao cả, khi cô vừa muốn mở miêng hỏi thì anh ta đã xuống lầu trở về phòng mất rồi. Bà nội đã đi ngủ từ sớm, lúc này tỉnh dậy đi toilet, thấy cháu gái đứng ở phòng khách liền hỏi, làm sao vậy? Là bối đưa hộp thức ăn đã được đóng gói cẩn thận cho bà xem, tất cả có bốn hộp có chút nặng. Một hộp nhỏ đựng tổ yến, còn ba cái khác lần lượt là tôm hùm lớn, tôm giang muối và bào ngư, bà la vừa thấy mấy hộp hải sản để trên bàn cũng ngây ngần cả người, vội vàng hỏi, cái này ở đâu vậy? Tiểu Giang vừa mang tới nói là hôm nay đi tham gia một bữa tiệc đóng gói về. Bây giờ la bối suy nghĩ lại cũng không nhịn được bật cười, có thể là mấy lần trước đưa thức ăn cho anh làm anh xấu hổ, nhưng lúc này anh cũng không có tiền, vẫn là một người trẻ tuổi với hai bàn tay trắng, ăn một bữa hải sản ngon liền nghĩ mang về cho hai bà cháu cô. Tôm giang muối tiêu cũng không rẻ, càng không nói đến tôm hùm lớn và bào ngư. Bất kể nói như thế nào thì Giang Tư Hàn cũng là người có tâm, la bối cũng sẽ không bởi vì đây là đồ ăn thừa mang về mà không tôn trọng tâm ý này, ngược lại cô còn lấy hai cái tia từ phòng bếp muốn uống tổ yến cùng bà nội. Bà la không uống, bà ước gì đem mọi thứ tốt nhất đều để lại cho cháu gái. Tiểu Giang là người hiểu được sinh hoạt như vậy cũng rất tốt. Vừa rồi Giang Tư Hàn chưa nói rõ ràng, nhưng La Bối cũng đã hiểu rõ anh được người mang đi tham gia một bữa tiệc cho nên khẳng định anh không phải người trả tiền, ở trong trường hợp này, không phải chính mình trả tiền, còn đóng gói mang về, nhất định anh phải trải qua một quá trình xây dựng tâm lý. Có lẽ hành vi như vậy ở trong mắt người khác là không ổn, nhưng La Bối biết Giang Tư Hàn thật sự muốn trả lại một chút hồi báo cho hai bà cháu cô cho nên anh mới mang về hải sản mà anh cho là rất quý, rất tốt. Là bối không muốn cô phụ tâm ý này, mặc dù cô còn đang giảm béo, cô cũng vẫn cầm đũa cùng bà nội ăn Mỹ vị đêm khuya. Là bối còn chụp ảnh, trên cơ bản tất cả khách thuê trong nhà cô đều bỏ thêm WeChat, bao gồm cả Giang Tư Hàn, cô gửi cho anh, đồng thời nói cảm ơn, bà nội nói từ trước đến nay chưa ăn tôm hùm lớn như vậy bao giờ, nhờ phúc của anh đấy. Giang Tư Hàn lúc này cũng chưa ngủ, rất nhanh đã nhắn tin trả lời, mọi người thích là tốt rồi. Cậu bé Tiểu Giang này vừa đẹp trai, tâm địa cũng tốt. Bà la liếc mắt nhìn cháu gái một cái, rồi nói. Mỗi tội nó không có công việc ổn định, là bối buông đũa chuẩn bị đi đánh răng, nghe được lời này nên cười. Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường, bà đừng đoán mò. Thật ra bà rất thích cậu bé tiểu giang này, nhìn tốt hơn so với chiêm kỳ. Bà la đi theo phía sau cô cùng nhau vào toilet, không có công việc cũng không sao, về sau có thể cùng với bà quản lý khu nhà này là được rồi, dù sao có một số việc phải có đàn ông ra mặt mới thích hợp. Ở trước mặt bà nội la bối chưa bao giờ giấu giếm cô lập tức buột miệng thốt ra. Bà đừng nói như vậy, về sau người ta chính là đại minh tinh, chúng cháu làm bạn bè bình thường cháu cũng được thơm lây rồi. Đại minh tinh, bà la nghi hoặc nhìn cô, cháu chỉ thuận miệng nói thôi, anh ta làm âm nhạc về sau chắc chắn cũng phát triển theo hướng này, nói không chừng rất nhanh sẽ nổi tiếng đấy. La bối nói. Nếu anh ta nổi tiếng chắc chắn sẽ bị đào bới lại quá khứ trong đó bao gồm bạn gái cũ và bạn gái hiện tại, bây giờ còn có rất nhiều fan cuồng nên tốt nhất cháu với anh ta vẫn làm bạn bè bình thường thôi. Lời này của la bối nghe có vẻ như nói bậy nói bạ nhưng lại là sự thật. Nếu cô đã biết tương lai Giang Tư Hàn là ảnh đế vậy cô làm người qua đường giáp là được rồi, nếu thật muốn làm bạn gái cũ hoặc bạn gái của siêu sao, đó chính là suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Đúng là la bối cũng từng có tâm tư muốn nịnh bỡ anh ta nhưng cũng không nghĩ tới cùng anh có gút mắt tình cảm gì Quan trọng nhất chính là cô không cảm giác gì đối với anh ta và cô tin rằng anh ta đối với cô cũng vậy Bà la nghe cô nói xong cũng không tiếp tục nói nữa Bà hiểu tính cách của la bối cô nói thì có vẻ như sợ chọc phiền toái Kỳ thật chính là không có cảm giác không thì chẳng sợ phía trước là mấy vạn phen não tàn cô cũng sẽ cố gắng vượt qua Sau bữa ăn hải sản đó, Giang tư Hàn và hai bà cháu La Bối cũng quen thuộc hơn. Thỉnh thoảng hai bà cháu lại đưa chút đồ ăn cho Giang tư Hàn, cũng không phải cố gắng tìm lý do vì Giang tư Hàn từng đưa đến nhiều hải sản quý giá như vậy, cô mời anh ta tới nhà ăn bữa cơm là chuyện hết sức bình thường. Mùa đông đến rồi, thời tiết lạnh căm căm, La Bối mời Triệu phiên phiên và Giang tư Hàn tới nhà cùng nhau ăn lầu. Từ sáng sớm bà La đã đi chợ mua thịt bò tươi và bò viên, bây giờ phòng khách đã tràn ngập mùi hương. Ngày mùa đông mà ăn lầu chính là một chuyện hạnh phúc nhất đời, chịu phiên phiên ăn một lát rồi thuận miệng hỏi, phòng bên cạnh chưa có người thuê sao? Bây giờ cô rất quan tâm chuyện này, tuy rằng tiền thuê nhà cũng không được nhiều, nhưng hai bà cháu La Bối đang còn nợ nần, sớm ngày cho thuê để giảm bớt một ít áp lực cũng tốt. La Bối đang cắn bò viên nóng hồi, không tiện trả lời. Hôm trước có người gọi điện thoại lại đây, nói ngày mai đến đây xem phòng, nếu không có vấn đề gì, ngày mai có thể dọn vào ở luôn. Bà la mỉm cười nói, khách lần này là một người phụ nữ mang theo một đứa bé, phiên phiên, cháu có thể cùng cô ấy trao đổi một chút kinh nghiệm, bà ấy à, đã rất lâu không chăm sóc trẻ nhỏ nên có rất nhiều chuyện không hiểu. triệu phiên phiên vui vẻ, vậy thì tốt quá, nếu hơn kém 1-2 tuổi, về sau thần thần nhà chúng ta có thêm một người bạn để chơi cùng rồi. Bây giờ người làm mẹ đã bắt đầu nhọc lòng về vấn đề xã giao sau này của bảo bào. Thôn Thành Trung cũng có rất nhiều trẻ con, nhưng nhỏ nhất cũng đã đi nhà trẻ, nếu lần này khách thuê có đứa bé tầm 1-2 tuổi, vậy thì Triệu Phiên Phiên không cần lo lắng về vấn đề bạn bè của con trai sau này nữa rồi. Giang Tư Hàn là người không nói nhiều, kể cả bây giờ đã quen thuộc với các cô thì anh cũng không hay tham gia vào loại đề tài này của các cô, có lẽ là gần đây thường xuyên ở nhà la bối ăn cơm, khí sắc của anh cũng tốt hơn một ít so với lúc trước nhìn sáng sù hơn nhiều. Là bối nhớ lại cốt chuyện, nếu không lầm, biến chuyển trong cuộc đời Giang Tư Hàn sắp xảy ra rồi. Không có người nào không biết xấu hổ vẫn luôn ăn không uống không, Giang Tư Hàn không giống các khách thuê khác tới ăn cơm nhà la bối sẽ mang theo trái cây cùng một ít đặc sản mà anh sẽ tận khả năng giúp hai bà cháu la Là bối làm một chút việc mà hai bà cháu không làm được ví dụ như sửa chữa ống nước hay xem xét đường điện hay lại như đi siêu thị vác gạo. Không thể không nói có Giang Tư Hàn hỗ trợ, hai bà cháu cũng đỡ vất vả rất nhiều. Chờ ăn xong lầu, Giang Tư Hàn liền đi chữa bóng đèn hỏng ở lầu 1. Vốn dĩ chuyện này vẫn luôn là la bối làm hiện tại bị anh tranh làm. Đừng xem nhà này không có nhiều khách thuê phòng, nhưng những việc lặt vặt muốn xử lý hàng ngày thật đúng là không ít mỗi ngày phải thu gom rác rưởi, Những việc này chính quyền thôn thành trung căn bản không có ai phụ trách cho nên mỗi ngày sau khi tan tầm đều là la bối trở về dọn dẹp. Có một hôm la bối trở về, nhìn thấy Giang Tư Hàn đang cầm cây lau nhà kéo tới kéo lui. Cơ hồ anh làm tất cả các việc mà La Bối vẫn làm coi như là báo đáp mỗi ngày bà La gọi anh đến ăn cơm. Lúc đầu Giang Tư Hàn còn cự tuyệt nhưng sau đó không lay chuyển được bà La chỉ có thể đáp ứng. Loại chuyện cỏ cơm này, trước lạ sao quen ít nhất hiện tại Giang Tư Hàn tới nhà bà La ăn cơm, đã không còn áp lực tâm lý. Nói đúng ra Giang Tư Hàn cũng là biến tướng làm công cho nhà La Bối, nhưng bất đồng chính là thù lao của anh là một bữa cơm, nhưng người ngoài cũng không biết nội tình. Hiện tại trong thôn... Mọi người đang bàn tán nhà họ La có khách thuê đang theo đuổi la bối, chuyện mệt mỏi gì cũng tranh làm. Giang Tư Hàn mới vừa đổi xong bóng đèn, còn không kịp từ trên cây thang xuống, liền nghe được có người gọi. Bây giờ anh có rảnh không? Đi uống với tôi một chén được không? Giang Tư Hàn cũng không biết người này, nhưng anh biết người này có quen la bối, anh từng thấy la bối cùng anh ta ăn ma ta lang. Thôn Thành Trung có một nhà hàng làm món kho, sinh ý khá tốt còn có người trong nội thành nghe danh lại đây xếp hàng mua nhưng giờ này đã hết khách, Chiêm Kỳ gọi mấy đồ ăn, hơn nữa vừa rồi lại đây đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua mấy lớp bia, Giang Thư Hàn và Chiêm Kỳ liền bắt đầu uống. Sau khi hai người tự giới thiệu đã tính là người quen. Chiêm Kỳ là người không thích quanh co lòng vòng, thật ra hai người cũng không thân, uống hai ly liền gọn gàng rứt khoát hỏi, nghe nói hiện tại anh đang theo đuổi bối bối. Giang tư hàn ngẩn ra, đối với vấn đề này hiển nhiên có chút không hiểu ra sao Anh ta nói bối bối hàn là chính là la bối, nhưng anh đang theo đuổi la bối Đây là có chuyện gì xảy ra? Chiêm kỳ hiểu lầm anh ta trầm mặc là cam chịu Tôi và bối bối quen biết nhau từ nhỏ, từ cao trung tôi đã bắt đầu thích cô ấy Vốn định chuẩn bị sau khi thi đại học thì thổ lộ, nhưng cô ấy thi đậu đại học khá tốt Còn tôi muốn thi một trường đại học hạng 3 cũng khó còn kém một mảng lớn Không nói gạt anh lúc ấy tôi rất tự ti, không hiện tại cũng thực ti. Chiêm kỳ gặm một cái cánh vịt thật sâu mà thở dài một hơi. Hiện tại cô ấy ngồi văn phòng làm công chức còn tôi cũng chỉ làm chút buôn bán nhỏ, người ta nể tình thì gọi một tiếng chiêm tổng, nhưng có tổng giám đốc nhà ai mà nghẹn khuất giống như tôi chứ. Mọi người trong thôn đều cổ vũ tôi theo đuổi cô ấy, nhưng tôi biết sau lưng họ đều ngấm ngầm chê cười tôi ngay cả bà nội tôi cũng cảm thấy tôi không xứng với bối bối, hai. Đôi mắt chiêm kỳ có chút không thoải mái, vốn dĩ theo bản năng muốn đi xoa, không nghĩ ra trên tay còn có sa tế trực tiếp làm hốc mắt đều đỏ hoe, nước mắt đào quanh trong hốc mắt. Chuyện tôi không xứng với cô ấy chính tôi cũng rõ ràng, vốn tôi cho rằng chính mình nỗ lực một phen nói không chừng còn có cơ hội, không nghĩ tới hiện tại anh so với tôi còn dũng cảm hơn nhiều. Giang Tư Hàn, tôi. Bà nội tôi nói, mỗi ngày anh giúp đỡ đổ rác quét nhà còn giúp bà la vác gạo, đổi bóng đèn, không nói cái khác chỉ là chuyện đổ rác thôi tôi cũng đã rất bội phục anh. Chiêm kỳ giơ ngón tay cái lên, anh so với tôi thực sự rất ngầu, rất cần mẫn, người anh em, hôm nay tôi tới tìm anh nói chuyện phím cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho anh tôi và bối bối không có duyên phận làm người yêu, nhưng tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau, từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là em gái ruột của tôi, anh phải đối với cô ấy thật tốt, đừng cô phụ cô ấy, anh biết không? Trong thôn Thành Trung rất nhiều người lớn lên cùng nhau, đếm sơ sơ cũng có khoảng 10 người thích la bối như tôi, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không nói dối đâu. Bối bối đối với chúng tôi không giống như những cô gái khác, tình cảm từ lớn đến bé người khác làm sao có thể so sánh, dù sao về sau anh đừng bao giờ khi dễ cô ấy, đừng bao giờ lừa dối cô ấy, nếu không chiêm kỳ vừa nói vừa dùng tay trực tiếp bóp bẹp lon bia. Giang Tư Hàn, chương 11 khách thuê mới. Lúc này Giang Tư Hàn thật sự là ngốc luôn rồi. Anh ta toàn tự nói tự trả lời anh còn có thể giải thích gì nữa chứ, nói mình căn bản không có tình cảm nam nữ với la bối rồi chính mình đổ rác quét nhà là để làm công kiếm vài bữa cơm. Trong cuộc đời giang tư hàn, từ khi bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc mộng tưởng hai trọng tâm sinh hoạt của anh chỉ có xoay quanh âm nhạc, anh chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, cũng có người theo đuổi anh nhưng anh đều huyền chuyển từ chối mất rồi. Bây giờ chuyện này là như thế nào chứ? Từ đầu đến cuối buổi nói chuyện anh vẫn chưa nói lời nào mà. Kỳ thật Chiêm Kỳ và Giang Tư Hàn cũng không thân quen nên không có nhiều chuyện để nói, anh ta đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định từ bỏ la bối. Vốn dĩ anh đã cảm thấy mình không xứng với la bối, nhưng anh có một tấm lòng vô cùng vô cùng chân thành, bây giờ thì tốt rồi, có người so với anh còn chân thành hơn, anh còn có điểm gì hơn mà so sánh nữa chứ. Đã không có hơn nữa trong khoảng thời gian này, la bối đối với anh cũng không nóng không lạnh, anh biết đây là la bối này vẫn giữ lại mặt mũi cho anh, dù gì cũng là cùng nhau lớn lên. Một khi đã như vậy, anh Hà Tất còn tiếp tục dây dưa nữa chứ. Chủ động từ bỏ, lưu lại cho mình một chút mặt mũi, về sau hai nhà còn có thể tự nhiên đi lại. Hiện tại những gì nên nói anh đều nói rồi, cũng không cần cùng Giang Thư Hàn tiếp tục uống rượu làm gì, anh cầm thêm một lốc bia đứng lên, sau khi tính tiền với chủ quán liền đi luôn để lại Giang Thư Hàn nhìn một bàn đồ ăn mà ngẩn ngơ. Tuy rằng hiện tại thời tiết lạnh, nhưng đồ ăn này không bỏ tủ lạnh thì đến ngày mai là phải bỏ đi. Với suy nghĩ như vậy, Giang Tư Hàn gửi tin nhắn qua WeChat cho La Bối bảo cô tới cùng nhau giải quyết chỗ đồ ăn này. Thuận tiện có chuyện anh nghĩ cần phải nói rõ ràng cho La Bối, tránh cho việc chính cô cũng hiểu sai ý thì sau này sẽ rất phiền phức. La Bối rất nhanh đã tới. Cô nhìn bàn đồ ăn đầy ụ, vẻ mặt nghi hoặc cũng không che giấu trực tiếp hỏi anh mua. Chẳng lẽ Giang Tư Hàn đã sắp thoát khỏi khốn cảnh cho nên quyết định xa xỉ một lần. Giang Tư Hàn thấy là bối nói về hoàn cảnh của mình cũng sẽ không quẫn bách nữa vì anh thật sự nghèo rớt mình tơi, hiện tại hai người cũng coi như là bạn bè, không cần thiết phải ngụy trang làm gì cho mệt. Không phải là chiêm kỳ mua, trong tay anh bây giờ cũng không có bao nhiêu tiền, sao có thể tới quán cơm xa xỉ như này, ở trong mắt người khác thì quán ăn này cũng chỉ bình dân nhưng đối với Giang Tư Hàn một bữa hơn trăm tệ này cũng đủ cho sinh hoạt hơn nửa tháng của anh, anh sẽ không bao giờ tiêu tiền hoang phí như vậy đâu. Cổ vịt và lưỡi vịt ở quán này là chính tông, la bối ăn một lát đã cay đến không chịu nổi. Anh và Chiêm Kỳ quen biết nhau như thế nào vậy? Hôm nay mới quen anh ấy tới tìm tôi nói là muốn uống rượu, sau đó nói rất nhiều chuyện. La bối kinh ngạc, hai người có thể nói chuyện gì? Giang Tư Hàn thực ra rất ngượng ngùng, anh hạ giọng nói nhỏ, anh ấy nói thích cô, sau đó hình như hiểu lầm quan hệ của chúng ta cho rằng mỗi ngày tôi quét dọn đồ rác là để theo đuổi cô. La bối. Anh ấy còn nói không được phản bội cũng không được làm chuyện gì có lỗi với cô. Giang Tư Hàn chỉ mấy lon bia bên cạnh anh ấy vừa nói vừa bóp bẹp đấy. Nhìn vẻ mặt không còn gì để nói của la bối, Giang Tư Hàn lại nói. Người bạn này của cô cũng không tệ lắm, nhưng hình như anh ta hiểu lầm, cô và bà La có món gì ngon cũng mang cho tôi một phần còn hay gọi tôi lên ăn cơm, trong lòng tôi luôn băn khoăn, thấy mỗi ngày rác ở trước cửa rất nhiều lại bẩn như vậy, bà cũng đã lớn tuổi cô là một cô gái lại còn phải đi làm, mấy công việc vừa bẩn vừa mệt này không thích hợp tôi nghĩ có thể giúp mọi người làm một chút trong lòng tôi cũng bớt áy náy. Là bối bất chấp vị cây mà tiếp tục gặm chân vịt vừa gặm vừa nói, anh đừng nghĩ nhiều chuyện này tôi hiểu mà có điều có thể để chiêm kỳ nghĩ thông suốt cũng tốt, không thì tôi thật sự sợ thời gian dài, hai nhà đều xấu hổ, những lời anh ấy nói anh cũng đừng để ở trong lòng, lần sau gặp tôi sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng cho anh ấy hai chúng ta là bạn bè bình thường, anh ta hiểu lầm như vậy chắc chắn do mấy lời đồn bậy bạ trong thôn, nếu chuyện này làm chậm trễ tôi tìm bạn trai thì sao chứ? Trong lòng cô hiểu rõ, sở dĩ Giang Tư Hàn tìm cô tới nói chuyện này chắc cũng sợ cô sẽ hiểu lầm nên mới vội gọi cô tới để giải thích. Nghe xong lời nói của La Bối, Giang Tư Hàn có thể yên tâm rồi. Từ lời nói của La Bối anh cũng có thể đoán được La Bối không có tình cảm gì đặc biệt với anh. Như vậy khá tốt anh cảm thấy cô gái la bối này cái gì cũng tốt, vừa xinh đẹp tâm địa lại thiện lương tính cách cũng rất tốt Chỉ là hiện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng, đến chiêm kỳ còn tự thi, nhưng anh còn chẳng bằng chiêm kỳ, ít nhất người ta có thể kiếm tiền anh thì sao chứ Suốt ngày ôm một giấc mộng hão huyền, kể cả ăn cơm cũng là vấn đề, cho dù muốn yêu đương ít nhất cũng phải đợi đến khi anh có năng lực chiếu cố người khác đã Hai người chưa nói quá rõ ràng nhưng đều đạt chung nhận thức Hai bên đều không có tình yêu nam nữ thành thật kiên định làm bạn bè cũng rất tốt còn chuyện có truyền từ tình bạn thành tình yêu không thì để sau đi. Lời đồn đãi ai cũng không ngăn lại được cũng may là Bối và Giang Tư Hàn đều là những người không suy nghĩ nhiều, sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tư Hàn vẫn giống như trước kia dọn dẹp xác rời còn La Bối cũng vẫn mời anh tới trong nhà ăn bữa sáng, quan hệ vẫn như cũ vô cùng hài hòa. Hôm nay là thứ bảy, La Bối không cần đi làm nên cùng bà nội quét tước vệ sinh nhà ở thuận tiện chờ người tới xem phòng. Triệu phiên phiên bắt đầu từ mấy tháng trước đã không nấu cơm ở nhà, mỗi ngày mang theo con trai lên nhà la bối ăn cơm. Hiện tại Giang Tư Hàn cũng lại đây ăn cơm, bà La rất thích náo nhiệt như vậy, bữa trưa la bối ăn cơm luôn ở chỗ làm nên một mình bà cũng rất cô đơn. Cả triệu phiên phiên và Giang Tư Hàn đều rất thích món ăn của bà La. Theo la bối thấy, Giang Tư Hàn rất có tiền chất làm nam chính vì tương lai anh phát đạt như vậy, người rất đẹp trai, nhân phẩm cũng rất tốt. Triệu phiên phiên là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình nữ chủ mang bụng bầu chạy trốn, Giang Tư Hàn là nam chính trong tiểu thuyết cuộc đời nghịch tập của nam chủ, đây rõ ràng là hai quyền tiểu thuyết khác nhau, vì sao hai vai chính đồng thời sẽ xuất hiện bên cạnh cô. Thế giới này bị làm sao vậy? Là bối không nghĩ ra vấn đề này, cũng lời lại suy nghĩ tiếp. Mọi người còn chưa ăn cơm, điện thoại của bà La đột nhiên vang lên, là người tới xem phòng nói đã đến dưới lầu. Giang Tư Hàn không nói hai lời buông chén đũa liền đi xuống lầu mở cửa Người đến là một phụ nữ hơn 20 tuổi cô ta kéo một cái vali đi theo bên cạnh là một đứa bé trai khoảng 4-5 tuổi Ngoại hình Giang Tư Hàn xuất sắc vốn dĩ người phụ nữ chờ đã có chút không kiên nhẫn sau khi nhìn thấy anh Sắc mặt tốt lên không ít, anh xách hộ tôi vali hình như là ở lầu ba đúng không? Ở đây không có thang máy à? cô ta là phụ nữ lại không có thang máy, sách vali hành lý lên lầu ba đúng là có chút cố sức nên giang tư hàn giúp cô ta sách vali. anh vốn dĩ cũng không nói nhiều lại không phải chủ nhà, vì thế vẫn luôn trầm mặc. đoạn đường từ lầu một đến lầu ba thời gian ngắn ngủn, người phụ nữ vẫn luôn oán dân. oán giận hành lang quá hẹp, oán giận không có thang máy, oán giận ánh sáng không tốt, oán giận hoàn cảnh thôn thành chung vừa bẩn vừa loạn. Là bối cầm chìa khóa chờ sẵn ở cửa, Giang Tư Hàn đi đến lặng lẽ liếc nhìn cô muốn nói rằng người phụ nữ này không dễ chọc. Người phụ nữ này họ Trần, thật ra cô ta rất xinh đẹp, làn da rất trắng, trang điểm rất đậm trên người toàn là mùi nước hoa làm gai mũi. Hiện tại thời tiết đã có chút lạnh, nhưng cô ta vẫn mặc quần đùi ngắn. Cô là Trần Tiểu Thư, đúng không? Là bối lễ phép hỏi. Đúng tôi muốn xem phòng ở luôn. Trần Tiểu Thư lúc này cũng dừng lại oán giận, la bối cầm chìa khóa mở cửa, đưa Trần Tiểu Thư vào phòng. Đây là phòng khách, đây là phòng ngủ chính, phòng này nhỏ hơn một chút cô có thể làm thư phòng hoặc làm phòng ngủ phụ la bối giới thiệu giống như rất nhiều lần trước đó. Bên này là toilet và phòng bếp, đồ gia dụng có sẵn, cô có thể dùng luôn, lúc trước ở trong điện tôi cũng đã nói trước với cô rồi đấy, bởi vì phòng này có chứa đồ gia dụng nên cô phải đặt cọc trước 2 tháng tiền thuê nhà làm tiền thế chấp. Tôi sẽ không ở đây thời gian dài. Trần Tiểu Thư vuốt vuốt tóc, chồng tôi đã mua cho tôi một bộ phòng ở khu bản Hồ Nhã uyển trong nội thành, nếu không phải hiện tại còn đang trang trí tôi cũng sẽ không phải đi thuê phòng. Là bối nghĩ ngợi rồi trả lời ít nhất cũng phải thuê nửa năm cô có muốn thuê nữa không? Nửa năm sau cũng đến mùa tốt nghiệp, phòng ở cũng dễ dàng cho thuê, phòng ở thôn thành trung thường cho thuê ít nhất một năm, nhà họ la xem như là ngoại lệ. Tuy rằng tôi chỉ ở nhiều nhất tầm 4 năm tháng, nhưng nửa năm tôi cũng có thể thuê được cùng lắm tiền phòng ở còn thừa cho cô. Dù sao chồng tôi cũng có tiền, là bối trầm mặc một chút lại nói, nếu cô thấy không còn chuyện gì, chúng ta ký hợp đồng luôn. Chờ ký xong tôi sẽ đưa cô đi xem đồng hồ điện nước, còn trước đó khách thuê trả tiền mạng còn thừa hai tháng, cô có thể tiếp tục dùng nhưng sau 2 tháng nếu cô muốn dùng tiếp phải tự mình trả. Trần Tiểu Thư vẫy vẫy tay, không để ý lắm nói tôi cũng không thiếu chút tiền ấy, đồng hồ điện nước thì cô nhớ hộ tôi là được rồi. Số điện của chúng tôi bên này là khi la bối đang muốn giới thiệu giá điện nước thì vẻ mặt Trần Tiểu Thư không kiên nhẫn. Việc nhỏ này không cần phải nói, trực tiếp ký hợp đồng luôn đi. Được rồi, dù sao trong hợp đồng cũng ghi rõ. Khi la bối chuẩn bị đưa Trần Tiểu Thư về nhà ký hợp đồng thời, liếc thấy bé trai vẫn đi cạnh cô ta. Hiện tại thời tiết lạnh đứa bé mặc quần cộc lộ ra mắt cá chân, giày thể thao vừa bẩn vừa rách tóc hình như cũng lâu rồi không cắt quan trọng nhất chính là bé mặc một chiếc áo mỏng ngắn tay đã bạc màu. Là bối Trần chờ trong chốc lát hỏi Trần Tiểu Thư, đây là con trai cô, đúng không? Sắc mặt Trần Tiểu Thư có chút không được tự nhiên, tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng vẫn gật gật đầu. Là bối càng hoài nghi cô và Giang Tư Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự khó hiểu. Mẹ thích đẹp thì không nói nhưng trời thì lạnh cho đứa bé mặc ít như vậy, hơn nữa quần rõ ràng đã cộc làm cô có cảm giác không bình thường. Là bối cũng xem qua không ít tin tức về những kẻ buôn bán trẻ em tuy rằng thoạt nhìn Trần Tiểu Thư này cũng không giống mấy kẻ buôn người nhưng cô vẫn phải đề phòng. Vì chuyện này, là bối nói thêm, có chuyện này, khách thuê trong thôn chúng tôi đều phải đăng ký thông tin còn nếu mang theo trẻ em thì phải cung cấp bằng chứng chứng minh quan hệ. chương 12, Hâm mộ Trần Tiểu Thư nghe xong lập tức nổi giận. Cô nói vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi muốn mang theo nó sao? Nếu không có nó cuộc đời của tôi cũng không phải khổ sở như thế này. Nói thật chính tôi mới là người hy vọng nó bị bọn buôn người bắt đi nhất đấy. Là bối và Giang Tư Hàn. Cô vội vàng nhìn thoáng qua bé trai bên cạnh thấy trên mặt bé không có cảm xúc gì. Điều này làm cô cảm thấy khá kinh ngạc. Thật ra trẻ con đều tương đối mẫn cảm, nghe mẹ nói như vậy chắc chắn phải rất khổ sở, nhưng bé không có một chút phản ứng gì, điều này chứng tỏ loại lời nói gây tổn thương như vậy bé đã nghe rất nhiều lần. Tuy rằng hiện tại nhà La Bối chỉ có hai bà cháu, nhưng thời thơ ấu của La Bối cũng vô cũng hạnh phúc, sau này cha mẹ cô vì trốn nợ mà không có trách nhiệm, nhưng cô nhớ rõ, ba hay mẹ đều rất yêu cô, khi bọn họ còn ở nhà đều rất chiều chuộng cô tuy họ yêu nhất vẫn là bản thân mình. Bọn họ chạy trốn là do không tự gánh được trách nhiệm, lại thêm nhát gan, cho nên đem mọi chuyện dối dám ném lại cho bà nội. Chuyện này tất nhiên không phải tốt đẹp gì, nhưng trước nay là bối sẽ không bởi vì chuyện này, mà phủ nhận ba mẹ đối tốt với cô. Khác với sự thức giận của Trần Tiểu Thư, là bối lại rất bình tĩnh. Trần Tiểu Thư, tôi cũng tin tưởng cô là mẹ ruột của bé, nhưng hiện tại ở đâu cũng đều có quy định này, nếu cô không tin có thể đi hỏi các chủ nhà khác cũng đều giống như vậy thôi, bây giờ không giống như trước kia chỉ cần tiền mà không cần chứng minh thân phận Giang Thiên Sinh ở đây có thể làm chứng cứ mỗi nửa tháng sẽ có nhân viên nhà nước đi điều tra đăng ký. Cô cũng không lừa Trần Tiểu Thư, đúng là thôn Thành Trung vẫn có nhiều chủ nhà không tìm hiểu người lớn mang theo trẻ con có quan hệ ruột thịt không nhưng mỗi tháng có người đến đây kiểm tra là sự thật. Dân cư ở thôn Thành Trung khá hỗn loạn nên rất dễ có hành vi phạm pháp vậy nên cán bộ nhà nước rất coi trọng vấn đề này, tuy rằng trước mắt vẫn để lọt lưới nhưng có làm vẫn tốt hơn không làm. La là bối không biết cách mình làm có chính xác không, nhưng cô nghĩ nếu đối phương đúng là bọn buôn người cô hỏi như vậy khẳng định sẽ làm đối phương hoảng loạn. Trên mặt trần tiểu thư không có hoảng loạn, chỉ có oán giận. Cuối cùng cô ta cung cấp một chút bằng chứng tuy không toàn diện nhưng đối với la bối thế là đủ rồi. Sau khi ký hợp đồng, Trần Tiểu Thư mang theo đứa bé trở về phòng bên cạnh. Là bối muốn chuẩn bị đi ủy ban xã đăng ký thuận tiện nhờ bên đó kiểm chứng hai người này có phải quan hệ mẹ con không? Giang Tư Hàn đi cùng cô ở trên đường, xuất phát từ tò mò anh hỏi, Trần Tiểu Thư kia có lẽ không phải người hiền lành gì tôi cho rằng cô sẽ không cho cô ta thuê chứ? Trong suy nghĩ của anh, nếu đã biết người kia là phiền toái thì nên trực tiếp ngăn chặn cơ hội cùng đối phương có liên quan. Là bối cười cười. Vậy thì anh nghĩ sai rồi, tôi đã gặp nhiều khách thuê so với Trần Tiểu Thư còn không dễ chọc hơn, chỉ cần không phải người xấu, chỉ cần đúng hạn giao tiền thuê nhà, chúng tôi sẽ không chọn khách thuê, đương nhiên nếu vệ sinh sạch sẽ thì càng tốt. Giang Tư Hàn cảm khái nói, nếu Trần Tiểu Thư đúng là mẹ của đứa bé kia vậy đứa bé cũng thật đáng thương. la bối gật đầu. Nói là mẹ kế tôi còn có thể lý giải, trước kia cũng có khách thuê là mẹ kế đánh chửi con riêng của chồng nên nếu là con ruột thì kể cả không yêu cũng sẽ đối xử tử tế, nhưng có thể có một số việc chúng ta không biết rõ cho nên chưa nên kết luận Trần Tiểu Thư không tốt. Giang Tư Hàn Liếc nhìn la bối một cái, từ vừa nãy đến bây giờ, cô đều rất bình tĩnh, chuyện này rất kỳ quái, anh so với cô còn lớn hơn một chút, nhưng không biết vì sao anh cảm thấy khi gặp chuyện cô còn bình tĩnh chấn định hơn anh nhiều. Anh nghĩ đến nhà họ là chỉ có bà La và cô lại lập tức hiểu rõ, gia đình như vậy, đứa bé đều sẽ trưởng thành sớm hơn. Triệu phiên phiên nghe nói đứa bé khoảng 4-5 tuổi thì không khỏi có chút thất vọng, vốn đang cho rằng thần bảo bảo sẽ có thêm một người bạn nhưng trẻ con cũng sẽ không thích chơi với bạn cách nhau nhiều tuổi. Tuy thần bảo bảo chưa được 6 tháng nhưng triệu phiên phiên đã bắt đầu lo lắng về bạn bè tương lai của bé. Đến bữa tối, bà La bảo La bối sang gọi Trần Tiểu Thư ăn cơm cùng, dù sao cũng là hàng xóm lại là chủ nhà thì càng phải nhiệt tình hơn. Vốn dĩ La bối cho rằng Trần Tiểu Thư sẽ không tới nhưng đến bữa tối cô ấy cũng dắt theo cả đứa bé đến. Bé trai có vẻ khá nhút nhát chỉ ngồi im lặng bên cạnh Trần Tiểu Thư. Bà La là một bà lão hiền lành và hòa ái cho dù người như Trần Tiểu Thư cũng nói chuyện khá lễ phép với bà. Mọi người đừng gọi tôi là Trần Tiểu Thư nữa cứ gọi tôi là Trần Lan. Trần Lan cũng không phải người không biết tốt xấu tuy cô không hài lòng với hoàn cảnh ở thôn Thành Trung, nhưng giá thuê nhà thấp với lại cô cũng đã ký hợp đồng, có oán giận cũng không làm gì được chủ nhà với cô không thân không thích bây giờ người ta mời cô ăn cơm tất nhiên cô cũng phải khách khí một chút. Là bối cũng đã gặp qua nhiều loại người, nói như thế nào nhỉ, người nhìn càng không dễ chọc thực ra càng dễ đối phó. Mới nhìn bề ngoài và cách nói chuyện của Trần Lan có thể sẽ xếp cô ta vào loại người khó đối phó nhưng nếu nghĩ kỹ lại hôm nay lúc ký hợp đồng tuy Trần Lan có bất mãn nhưng sau đó cũng lập tức thỏa hiệp người thực sự khó tính sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Tiểu Trần nghe khẩu âm của cháu không giống người ở đây. Bà la cười tùm tìm hỏi. Sắc mặt Trần Lan mất tự nhiên. Vâng tuy rằng cháu không phải người địa phương nhưng hộ khẩu sẽ nhanh rời đến bên này. Thật ra bà La không có ý chào phúng gì cả là Trần Lan hiểu sai ý thôi. Nhà cháu không ở đây vậy ở đây cũng không có họ hàng thân thích nhỉ. Mà có đôi khi hàng xóm còn thân hơn so với họ hàng, không phải có câu nói bán anh em xa mua láng giềng gần sao, về sau trong nhà có chuyện gì cần giúp đỡ, cháu cứ nói với mọi người, nếu chúng ta giúp được thì sẽ giúp. Trần Lan cũng không thực sự tin lời này. Lời như vậy cô không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, chỉ có đồ ngốc mới coi là thật cô nhìn lướt qua những người trên bàn cơm cười cười. Không phải đâu chồng cháu là người thành phố này, lúc trước cháu cũng đã nói rồi, cháu cũng không ở đây lâu đâu, chồng cháu đã mua cho cháu một bộ phòng ở bạn Hồ Nhã uyển Mọi người biết bạn Hồ Nhã uyển chứ, phải 5-6 vạn tệ một phòng, nhưng bây giờ còn chưa trang trí xong nên cháu mới phải ra ngoài thuê phòng. Bà la gật đầu rồi quan tâm hỏi, vậy chồng cháu đâu? Anh ấy đang đi công tác, Trần Lan càng nói càng hăng. Anh ấy là giám đốc công ty lớn, cửa hàng ở trung tâm thành phố cũng có mấy cách, biệt thự cũng có hai bộ. Tuy rằng anh ấy kiếm được nhiều tiền nhưng không có thời gian cho gia đình nhưng cháu nghĩ đàn ông ấy à, nếu không có tiền thì có khác gì phế vật đâu. Lời của Trần Lan có rất nhiều chỗ làm mọi người nghi ngờ ví dụ như có hai căn biệt thự, vì sao còn phải tới thôn thành trung thuê nhà, sao không ở biệt thự đi. Hơn nữa có tiền như vậy sao không thuê nơi tốt hơn. Triệu phiên phiên hay đi theo lôi vũ hảo nên cũng gặp không ít loại người, cô vừa nghe đã biết chuyện gì xảy ra thấy bà La còn muốn hỏi tiếp, cô lập tức khắp thức ăn cho bà, nói, bà ăn nhiều một chút, hôm nay thời tiết đẹp, chờ ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài tàn bộ đi, cháu nghe bối bối nói, Carifor đang có khuyến mại, chúng ta đi xem sao. Lập tức lực chú ý của bà La đã bị rời đi. Trần Lan lại không vừa lòng, cô cũng chưa nói hết đâu. Carifor, khuyến mại, Trần Lan cười tuồng tìm nói. Vốn dĩ tôi cũng định đi tàn bộ cùng mọi người, nhưng tôi quen mua ở siêu thị nhập khẩu rồi, kefir hay uôn mát đều quá nhiều người, chồng tôi nói nhà tôi không thiếu chút tiền ấy thế nên tốt nhất vẫn là mua hàng nhập ngoại Nói như vậy thì đến bà La cũng không biết nên nói cái gì nữa. Vốn dĩ Giang Tư Hàn là người ít nói, khi ăn cơm lại càng chuyên tâm, trên cơ bản là không ra tiếng, La Bối và bà La đều là người nhiệt tình, nhưng cả hai đều không am hiểu nịnh nọt vậy nên hai người cũng không biết nên nói gì tiếp. Triệu Phiên Phiên càng cũng sẽ không nói gì, đúng lúc thần bảo bảo nằm trên giường em bé bắt đầu khóc nháo. Để thuận tiện Triệu Phiên Phiên cũng mua một cái giường em bé đặt ở nhà La Bối. Cô vội vàng đứng dậy, đi đến giường em bé, bé bé con đang giả vờ khóc để dỗ dành, bây giờ còn chưa đến thời gian bú sữa, Triệu Phiên Phiên cũng hiểu tính tình bé con nhà mình, sau khi tỉnh ngủ muốn chơi mới giả khóc với ý đồ khiến cho mọi người chú ý. Triệu phiên phiên cũng không ăn cơm nữa mà ôm thần bảo bảo đi vòng quanh nhà, thường thường dừng lại chỉ các đồ vật trong nhà cho bé cô vốn dĩ là người dịu dàng, lúc dỗ con trai lại càng dịu dàng hơn. Cô ôm bé con ở tư thế cho bé thoải mái nhất còn thường thường thơm chán bé. Là bối đang ăn cơm vừa lúc cô ngẩn đầu nhìn đứa bé ngồi cạnh Trần Lan, ánh mắt bé luôn đuổi theo triệu phiên phiên, hoặc là nói đuổi theo hai mẹ con, bé còn quá nhỏ chưa học được cách che giấu cảm xúc của mình ít nhất là bối thấy tia hâm mộ ánh lên trong mắt bé. Bé hâm mộ cái gì? Là bối lại nhìn Trần Lan còn đang khoe khoang chồng mình có nhiều tiền như thế nào, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Thôi vậy, chuyện nhà người khác cô cũng không quản được. chương 13, nhận lầm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà cũng đã đến mùa đông rét bút. Là bối sợ lạnh nên không cần bà la nhắc đã tự giác mặc quần áo ấm, thời tiết này đã lạnh còn có mưa phùn, thật sự là bốt đến tận xương. Hôm nay là buổi muốn tham gia tiệc thường niên của công ty, không những thế cô còn kiêm luôn cả dẫn chương trình. Em thật sự không muốn làm MC. Vẻ mặt La Bối đau khổ nằm ở trên giường Triệu Phiên Phiên. Em có chứng sợ đám đông hơn nữa chị không cảm thấy như vậy rất xấu hổ sao? Triệu Phiên Phiên đang lục tung tủ quần áo tìm đồ, nghe vậy cũng không quay đầu lại hỏi, sao em không nói với bà chủ là không muốn? Công ty em không có nhiều nhân viên nữ, nếu em không làm MC thì phải biểu diễn tiết mục nghỉ tới nghĩ lui, em vẫn chọn làm MC ít nhất không cần nhảy múa trước mặt nhiều người. Vậy thì em đừng lãng phí tiền mua lễ phục, triệu phiên phiên tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được hai bộ lễ phục cô mua khi còn đi theo lôi vũ hảo. Chỉ có minh tình nữ hay phu nhân tiểu thư nhà giàu mới để ý nên lễ phục chỉ mặc một lần, nếu không ngại có thể thử xem, lúc chị chưa mang thai dáng người cũng tương đối giống em, em thử xem có vừa không. Là bối đương nhiên không ngại, cô không phải minh tinh nữ, càng không phải phu nhân tiểu thư gì, hơn nữa hai bộ lễ phục của triệu phiên phiên này cũng rất đẹp. Một bộ màu tím nhạt phía trên cúc ngực phía dưới là váy dài chấm đất, một bộ váy đuôi cá dài màu trắng, thiết kế rất phức tạp và tinh xảo Là bối thử cả hai bộ cuối cùng cô chọn bộ màu tím nhạt cho dễ di chuyển. Màu da cô vốn dĩ đã trắng nõn, mặc màu này càng làm nổi bật khí chất cao quý như lan. Tiền tiết kiệm của triệu phiên phiên cũng không ít dù sao cô cũng từng làm thư ký cho lôi vũ hạo mấy năm tiền lương cũng không thấp cho nên tuy cô mua bộ lễ phục kém lễ phục đặt riêng giá trên trời của phu nhân nhà giàu nhưng cũng không rẻ. Chị còn cảm thấy rất đáng tiếc chỉ mới mặc một lần, về sau cũng không có cơ hội mặc nữa vừa đúng lúc này tặng cho em luôn. Là bối nhìn cô ấy, không bao lâu nữa thần bảo bảo tròn 6 tháng, cách ngày cô ấy gặp lại lôi vũ hạo càng gần, nghĩ đến đây cô cười nói. sao chị biết là sau này không có cơ hội chứ mà chắc cũng không mặc nữa thật sau này cô ấy trở thành phu nhân lôi ra chắc chắn sẽ không mặc những bộ lễ phục cũ này nữa đến lúc đó cô ấy sẽ có nhà thiết kế lễ phục riêng cô ấy sẽ có cả vinh hoa phú quý và người yêu cô thật lòng có khi về sau chị sẽ có rất nhiều lễ phục không mặc hết ấy chứ la bối thần bí bấm tay tính toán em tính được tương lai chị sẽ vô cùng hạnh phúc còn sẽ trở thành phú bà đó triệu phiên phiên bị chọc cười nhéo mặt la bối Vậy chị nhận lời may mắn của em nhé. Hiển nhiên triệu phiên phiên lý giải sai lời la bối nói rồi. Triệu phiên phiên cảm thấy hạnh phúc lớn nhất hiện tại của cô chính là có bé con. Tuy rằng ngày nào cũng đều rất mệt mỏi nhưng nhìn thấy nụ cười của bé thì tất cả đều đáng giá. Bởi vì bây giờ La Bối là thư ký của bà chủ nên có đôi khi yêu cầu phải cùng đi xã giao cho nên cô cũng học được cách trang điểm, cô biết khi tham gia kiểu tiệc tối như thế này phải trang điểm thật đậm, bồi phấn nền và kem che khuyết điểm không cần tiền, nhìn xa thì rất đẹp nhưng nhìn gần thì có thể dọa người, đến lúc tẩy trang cũng rất phiền toái cô không cần nhân viên trang điểm mà công ty mời tới trang điểm mà một người tránh ở một góc tự trang điểm. Thật ra là bối không cần trang điểm cũng vẫn là một mỹ nữ tiêu chuẩn, chẳng qua ở trường hợp như thế này cô lại còn mặc lễ phục dạ hội nếu không trang điểm hoặc trang điểm nhạt nhìn sẽ rất nhợt nhạt. Lần này bà chủ cũng rất hào phóng, địa điểm mà công ty mở họp thường niên là ở khách sạn tốt nhất trong trung tâm thành phố, nghe nói rút thăm chúng thường đêm nay sẽ có giải thưởng lớn, ngoài thẻ mua sắm còn có một đêm ở khách sạn này. Là bối tra trên mạng giá một phòng thuê một đêm bằng nửa tháng tiền lương của cô. Loại người mua sổ số chưa bao giờ chúng thưởng như cô cũng không hy vọng xa vời lần này có thể chúng giải thưởng lớn gì, tham dự cho vui là được rồi. họp thường niên bắt đầu khoảng 7 giờ, khoảng 9 giờ là kết thúc hiện tại còn chưa đến 7 giờ, đây là lần đầu tiên la bối nhận nhiệm vụ dẫn chương trình này. Bây giờ cô thấy khá lo lắng, cô mặc lễ phục giả hội cùng với trang điểm nhẹ từ trong phòng nghỉ đi ra cô muốn đi tìm MC Nam để thử khớp lại kịch bản. Khi cô mới từ thang máy đi ra còn đang tìm phòng nghỉ của MC Nam, đột nhiên có người dùng sức rất lớn cầm cánh tay cô. Tay là bối đau đớn nên quay đầu lại đối mặt với lôi vũ hảo. Là bối mặc vừa như in bộ lễ phục của Triệu Phiên Phiên, trước khi Triệu Phiên Phiên mang thai có dáng người khá giống là bối hơn nữa làn da của hai người đều trắng, nếu nhìn từ phía sau sẽ rất dễ nhầm lẫn. Lôi vũ hảo tham gia một buổi ký hợp đồng ở khách sạn này, khi hắn mới từ trong phòng đi ra đã nhìn thấy có một cô gái ở hành lang. Trong chớp mắt tim hắn bỗng nhiên ngừng đập, triệu phiên phiên yêu thích màu tím nhạt hầu hết lễ phục của cô đều là màu này, cũng không phải hắn nhớ kỹ mỗi một bộ quần áo của cô nhưng hắn vẫn rất có ấn tượng với bộ lễ phục này. Lý trí thì cho rằng triệu phiên phiên sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng thân thể so với ý thức càng nhanh hơn, hắn thậm chí không kịp quan sát cẩn thận đã có hành động hoang đường là túm chặt một cô gái xa lạ mà hắn nghĩ là cô ấy. Là bối kinh ngạc cô không nghĩ tới lại nhìn thấy lôi vũ hảo ở đây càng không nghĩ tới lôi vũ hảo sẽ túm tay cô. Nhưng cô lập tức nghĩ đến bộ lễ phục này. Triệu phiên phiên làm thư ký bên người hắn mấy năm tham gia rất nhiều bữa tiệc bộ lễ phục triệu phiên phiên chỉ mặc một lần chẳng lẽ một tổng giám đốc như hắn còn nhớ rõ. Cô phải giải thích như thế nào đây? Bây giờ cốt truyện còn chưa đến lúc bọn họ gặp lại, cô cũng không thể lộ ra bất kỳ dấu vết nào được, nếu lôi Vũ Hạo nhận thấy cô bất thường, điều tra cô thì rất nhanh sẽ phát hiện ra Triệu Phiên Phiên. Khi La Bối còn đang dối rắm thì Lôi Vũ Hạo đã buông cô ra, còn rất thành khẩn xin lỗi. "Xin lỗi tiểu thư, tôi nhận sai người." Nói xong lời này, hắn cũng không nhìn La Bối liền xoay người đi luôn. Là bối thở dài nhẹ nhõm, nghĩ lại cũng đúng, bộ lễ phục này của triệu phiên phiên không phải độc nhất vô nhị, người khác có cũng là bình thường, lôi vũ hảo không đến mức hoài nghi một chuyện nhỏ như vậy. Thật ra cô cũng thấy rất mâu thuẫn, lôi vũ hảo là ba của thần bảo bảo cũng là người triệu phiên phiên yêu và chồng tương lai của cô ấy. Hiện tại Triệu Phiên Phiên lại là bạn tốt của cô, có đôi khi cô nhìn Triệu Phiên Phiên một người chăm sóc bé con rất vất vả, cô sẽ suy nghĩ, nếu lôi Vũ Hạo sớm một chút tìm được Phiên Phiên thì tốt rồi, vậy thì Phiên Phiên sẽ không vất vả giống như bây giờ. Lần trước thần bảo bảo bị bệnh, Phiên Phiên lo lắng đến nỗi cả đêm đều chưa từng chợp mắt, vốn dĩ không nên chỉ có một mình cô ấy phải vất vả mệt nhọc. Nhưng sau khi buổi họp thường niên kết thúc, cô vừa ra cửa thì bị một cơn gió lạnh thổi vào mặt, lập tức tỉnh táo lại. Cô biết tương lại của người khác không có nghĩa là phải đi thay đổi nó. Cô cũng không nên tự cho mình cái quyền của Thượng Đế tự cho là tốt cho họ mà thực tiện thay đổi nhân sinh của người khác. Là bối thay lễ phục ra rồi mặc vào quần áo của mình, bây giờ cũng muộn, thời tiết cũng rất lạnh, có một đồng nghiệp nam muốn đưa cô về, bị cô huyền truyền từ chối. Không có gì bất ngờ xảy ra cô không bốc được giải thưởng lớn, chỉ được một phiếu mua hàng trị giá 300 tệ. Cô bắt xe về thôn Thành Trung đã là 10 giờ. Là bối mệt mỏi vô cùng, cô thật sự rất bội phục những người chủ trì các bữa tiệc, khi vừa bước đến lầu ba cô liền hoảng sợ. Đèn hành lang có chút u ám. bé trai đang ngồi dựa vào cửa. Rất có cảm giác xem phim kinh dị. Lúc là bối phát ra âm thanh, bé trai cũng ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Là bối ngồi xuống trước mặt bé ôn nhu nói tiểu cảnh châu, sao em lại ở bên ngoài. Như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh đấy. Bé trai không cùng họ với Trần Lan. Gọi là Phương Cảnh Châu, đến mùa xuân mới là sinh nhật 5 tuổi. Bé ngập ngừng nói, em ra đổ rác sau đó không vào nhà được. Vậy sao em không gõ cửa, mẹ không ở nhà, là bối đã hiểu, cô sờ bàn tay của bé đã rất lạnh lẽo, cô muốn dắt bé, bé lại theo bản năng mà tránh né. Ở đây rất lạnh, em đi vào nhà chị ngồi đi rồi chị gọi điện cho mẹ em nhé. Nếu không bị ốm là phải tiêm đó. Phương Cảnh Châu do dự một chút không dắt tay la bối mà tự mình đứng lên. Là bối đưa bé vào phòng lúc này bà La đã ngủ là bối vừa gọi điện cho Trần Lan vừa tìm tấm thảm trong phòng phủ thêm cho bé một lúc lâu sau đầu bên kia điện thoại mới có người tiếp không biết Trần Lan đang ở đâu mà rất ồn ào là bối không nghe rõ Trần Lan đang nói cái gì Trần Lan lúc con trai cô ra ngoài đổ rác không chú ý cửa nên cửa đóng lại không vào nhà được bây giờ bé đang ở nhà tôi cô về nhanh đi là bối ra cửa nói rất to nhưng cũng không xác định Trần Lan có nghe được hay không là bối nghe được trần lan mắng một câu thô tục nói phương cảnh châu không bớt lo chỉ cho cô ta thêm phiền toái Đứa bé ở nhà một mình buổi tối không quá an toàn cô vẫn nên về nhà đi ngay khi là bối nói xong chỉ nghe được đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam đêm nay đến nhà anh đi vợ anh đi công tác rồi đáp lại chính là giọng của trần lan được là bối một lát sau trần lan nói với cô là bối không phải cô có chìa khóa dự phòng sao? Cô mở cửa cho nó là được, đêm nay cô không về nhà vậy Cảnh Châu ở nhà một mình không an toàn. Không phải nói chị An ở đây kém, mà là người bình thường sẽ không để đứa bé 4 năm tuổi một mình ở nhà đúng không? Trần Lan không kiên nhẫn nói, nếu cô không ngại thì cho nó ở nhờ nhà cô một đêm, cô đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi đang bận. Nói xong liền cúp điện thoại, la bối nghe thấy âm thanh thút thút từ đầu kia truyền đến thì cũng không biết nói gì nữa. chương 14, đáng thương. Là bối bất đắc dĩ trở về phòng, bạn nhỏ Phương Cảnh Châu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhìn thấy cô đi vào thì rất bình tĩnh nói, chị ơi chị có chìa khóa nhà em đúng không? Chị mở cửa cho em, em ngủ một mình cũng được. Lúc này biểu tình của bé không giống một đứa trẻ mới 4 năm tuổi. Nếu là bối không biết thì không nói làm gì nhưng bây giờ cô đã biết rồi, dù là làm hàng xóm hay vẫn là chủ nhà thì cô cũng không thể để một đứa trẻ ở nhà một mình cả đêm, nếu có chuyện xảy ra thì cô sẽ ái náy cả đời. Là bối kiên nhẫn nói với bé, mẹ em muốn em ngủ ở nhà chị một buổi tối, em có đồng ý không? Phương Cảnh Châu Cúi đầu xoắn tay chính chị muốn em ngủ ở đây đúng không? Là bối, bé như vậy mà năng lực nhận biết và lý giải lại không hề nhỏ nha. Nói như vậy cũng đúng, trẻ con ở nhà một mình rất nguy hiểm, tuy nhà chị rất an toàn, nhưng chị An Thôn Thành Trung vẫn kém hơn so với ở chung cư, hôm nay mẹ em có việc không về được em ngủ tạm ở nhà chị một buổi tối nhé. Phương Cảnh Châu ngẩng đầu nhìn cô một lát sau đó gật đầu. Bé muốn nói bé ở nhà buổi tối một mình rất nhiều lần rồi nhưng nghe chị gái chủ nhà nói vậy, không biết vì sao, bé lại không muốn tiếp tục cự tuyệt nữa. Trong nhà La Bối không có quần áo trẻ con vì vậy cô đành phải lấy áo ngủ của mình cho bé mặc, người bé không cao, mặc áo ngủ của cô có thể che cả cẳng chân. Phương Cảnh Châu bị la bối cởi sạch sẽ bé đứng trong nhà tắm, người gầy tông teo nhưng làn da trắng nõn, bây giờ bởi vì thẹn thùng mà lỗ tai đỏ ửng, bé nỗ lực che khuất bộ phận quan trọng nhỏ giọng nói với la bối, để em tự tắm. La bối lớn hơn Cảnh Châu gần 20 tuổi cô không hề để ý nói chị bằng tuổi mẹ em đấy mà chị là con gái còn không ngại thì em ngại cái gì. Phương Cảnh Châu không biết nói gì nữa, nhưng người ở dưới mái hiên. không thể không cúi đầu, phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể để La Bối bôi dầu gội đầu lên tóc bé rồi mãnh liệt xoa. Sau khi tắm rửa cho Phương Cảnh Châu thơm tho, La Bối bọc bé vào một cái khăn tắm rồi bế bé, bé đặt trên sofa. Sofa nhà La Bối không nhỏ cho nên một đứa bé như Phương Cảnh Châu ngủ cũng thoải mái. Là bối lấy tay chọc vào mũi bé, nói đùa tuy chị lớn hơn em hơn 20 tuổi nhưng cũng không thay đổi được việc chúng ta không cùng giới tính em lại không phải con chị cũng không phải em ruột chị nên chúng ta không thể cùng ngủ trên một cái giường được. Hôm nay em chịu khó ngủ trên sofa vậy nhé. Dù Phương Cảnh Châu có trưởng thành sớm đi chăng nữa thì cũng vẫn là một đứa bé, bình thường bé rất ít cảm nhận được sự quan tâm từ người khác bây giờ thấy là bối đối với bé tốt như vậy, trong lòng bé cũng đối với cô thân cận hơn. Vâng. La bối đưa áo ngủ cho bé tuổi Phương Cảnh Châu còn nhỏ cô không yên tâm để bé một mình tắm rửa nhưng vẫn yên tâm để bé tự mặc quần áo. Phương Cảnh Châu mặc quần áo rất nhanh sau đó chui vào ổ chăn ấm áp mà la bối chuẩn bị. là bối nghĩ nghĩ lại hỏi, mẹ em ra ngoài lúc nào vậy? Phương Cảnh Châu không có khái niệm gì về thời gian, bé cố gắng nhớ lại dùng cách của mình để giải thích. Khi còn mặt trời, không cần bật đèn. Hiện tại là mùa đông, trời tối sớm, gần đến 6 giờ là trời đã bắt đầu tối. Vậy mẹ em có chuẩn bị cơm chiều cho không? Không có, là bối sừng sốt vậy buổi tối em ăn cái gì? Còn một miếng bánh mì trong tủ lạnh, tuy rằng ăn bữa khuya không tốt nhưng đói bụng thì càng không tốt. Là bối đứng lên, sờ đầu Phương Cảnh Châu. Chị nấu cho em một bát mì nhé. Phương Cảnh Châu không gật đầu cũng không lắc đầu, là bối coi như bé đồng ý. Nếu không phải thật sự đói rồi thì đứa bé này khẳng định sẽ nói không cần. Là bối nấu mì trong phòng bếp, cô nấu ăn không ngon bằng bà nội nhưng cũng có thể ăn được, nhưng lúc này đã quá muộn, tủ lạnh cũng không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể nấu cho bé một bát mì trứng. Bát mì này rất bình thường, chỉ có rau xanh và trứng gà, ngay cả chân giò hôn khói cô cũng không dám cho bé ăn vì tin tức về tác hại của nó cũng không ít. Vậy mà Phương Cảnh Châu lại ăn rất nhiệt tình đến nước mì cũng uống hết la bối khen bé. Em ăn ngoan hơn chị khi còn nhỏ nhiều, bà nội chị nói khi còn nhỏ chị không thích ăn cơm, mỗi ngày bà đều phải đuổi theo bắt chị ăn đấy, em không có thói quen xấu này rất đáng khen ngợi. Phương Cảnh Châu ăn no đi đến sofa thấp giọng nói, không có ai đuổi theo bắt em ăn cơm cả. Nếu Phương Cảnh Châu là một người trưởng thành thì La Bối còn có thể an ủi bé, nhưng bé chỉ là một đứa trẻ, cô có thể nói gì với bé chứ? Trung Quy đều là do từ trước trước đến nay chính mẹ ruột bé không quan tâm đến bé, kể cả Trần Lan không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng cô là người ngoài cũng không thể nói xấu mẹ bé trước mặt bé được. La Bối xoa đầu bé, cười nói, hôm nay trong nhà không có bàn trải đánh răng của trẻ em, chị sẽ miễn cho em một tối nhưng về sau phải nhớ dù sớm hay muộn cũng phải đánh răng nhé. Phương Cảnh Châu gật đầu kéo kín chăn, nói một câu chúc ngủ ngon với la bối rồi nhắm mắt lại. Bé cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ vậy, ngủ trong chăn ấm áp lại thơm ngào ngạt tắm rửa sạch sẽ còn được ăn bát mì nóng hổi ngon như vậy. Nếu có người có thể kể chuyện cổ tích cho bé nghe trước khi đi ngủ rồi hôn bé chúc ngủ ngon thì tốt quá. Đến tận giữa trưa ngày hôm sau, Trần Lan cũng chưa về nhà gọi điện thoại cho cô ta thì trong tình trạng thắt máy. Triệu phiên phiên nghe nói cả đêm Trần Lan chưa về, để con trai ở nhà một mình thì rất khiếp sợ. Trần Lan đúng là mẹ ruột của tiểu cảnh châu à. Triệu phiên phiên không thể tin. Trong suy nghĩ của triệu phiên phiên, người làm mẹ cũng không phải nói vì con mà hy sinh tất cả nhưng cũng không nên mặc kệ đứa bé một mình ở nhà buổi tối chứ. Bé còn nhỏ vậy mà. Không nhất định phải là một người mẹ trả giá tất cả vì con, nhưng nếu đã sinh con ra ít nhất cũng phải có trách nhiệm của người làm mẹ chứ. la bối gật đầu. Đúng là mẹ ruột đấy. Cô đã đi kiểm tra rồi Phương Cảnh Châu đúng là con ruột của Trần Lan, nhưng còn câu chuyện đằng sau thì cô cũng không rõ. Cô chỉ là một người chủ nhà, cũng không cần thiết điều tra rõ ràng hoàn cảnh nhà người ta, chỉ cần biết Phương Cảnh Châu là con ruột của Trần Lan là đủ rồi. Sau khi triệu phiên phiên sinh con, cô càng thích tất cả trẻ con. Hơn nữa Phương Cảnh Châu còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện càng làm cô đau lòng. Bây giờ đã bắt đầu vào mùa đông, thời tiết rét lạnh nhưng Phương Cảnh Châu vẫn chỉ mặc một chiếc quần vừa mỏng vừa gọc chỉ khoác một chiếc áo mỏng, la bối nhìn bé còn cảm thấy lạnh cô làm hàng xóm của Trần Lan cũng một thời gian nên cũng hiểu một chút tình hình. Trần Lan không quan tâm chăm sóc bé, chỉ mua bánh mì và một ít thức ăn đặt trong tủ lạnh. Lúc cô ta ở nhà thì gọi cơm hộp Phương Cảnh Châu cũng ăn như vậy còn cô ta không ở nhà thì Phương Cảnh Châu ăn bánh mì trong tủ lạnh. Trần Lan cho bé miếng ăn chỗ ngủ nhưng không mua quần áo cho bé. Lần trước cô vô tình nhắc tới cho Phương Cảnh Châu đi nhà trẻ đã bị cô ta không kiên nhẫn gạt đi. Cô ta cảm thấy nhà trẻ không có gì tốt về sau trực tiếp học tiểu học là được rồi. La bối cũng không dám nói gì vì dù sao cô cũng chỉ là người ngoài. Nhưng hiện tại cô vẫn có thể mua cho Phương Cảnh Châu một bộ quần áo ấm. La bối chưa tiếp xúc với nhiều trẻ con nhưng cô cảm thấy Phương Cảnh Châu là một đứa bé vô cùng thông minh. Năng lực nhận biết và tư duy của bé so với trẻ cùng tuổi rất tốt, La Bối cảm thấy chắc chắn sau này Phương Cảnh Châu sẽ trở thành học bá. Hôm nay thời tiết rất đẹp nên sau khi ăn cơm chưa xong, Triệu Phiên Phiên muốn đưa bé con ra ngoài đi dạo, vì thế Giang Tư Hàn không có việc gì làm bị La Bối gọi làm chân sai vặt vậy là ba người lớn cùng hai đứa bé cùng nhau đi siêu thị mua sắm. Triệu Phiên Phiên đưa bé con đi dạo mà giống như truyền nhà vậy. Chỉ đi dạo xung quanh công viên gần đó mà cũng phải mang rất nhiều đồ, là bối phải trông Phương Cảnh Châu nên tất nhiên cũng phải nhờ cả Giang Tư Hàn. Khi Phương Cảnh Châu vừa bước chân vào siêu thị thì lập tức có chút do dự. Bé đột nhiên dừng lại, là bối đang nắm tay bé thấy bé dừng lại cúi xuống hỏi, làm sao vậy? Phương Cảnh Châu ngẩng đầu nhìn cô, dè giặt hỏi cô. Chị mua quần áo cho em sao? Là bối gật đầu, bé xấu hổ nói em không có tiền. Bọn chị mua quần áo cho em mà, Triệu phiên phiên ôn nhu giải thích, Phương Cảnh Châu càng không tin, mẹ em cũng không mua quần áo cho em, bé nghĩ đến mẹ còn không thích bé thì làm sao sẽ có người thích bé, mẹ còn không quan tâm bé có lạnh hay không thì còn ai sẽ quan tâm chứ. Dù bé mới 4 năm tuổi nhưng cũng đã hiểu mẹ bé không yêu bé thậm chí còn ghét bé. là bối đã từng chứng kiến sự đau đớn của Triệu Phiên Phiên khi sinh con, có lẽ không có loại đau nào đau hơn vậy, cho nên dù đứng ở góc độ của người trưởng thành, Trần Lan thực sự là một người mẹ không có trách nhiệm thì cô cũng không có lập trường gì mà phát biểu ý kiến. Cô ngồi xổm xuống trước mặt bé, nhéo khuôn mặt bé, thấp giọng nói, có lẽ mẹ em chỉ là quên rằng em đã lớn tiểu Cảnh Châu. bọn chị mua quần áo hay nấu cơm cho em đều là chuyện nhỏ nhưng mẹ em lại khác mặc kệ mẹ em xuất phát từ nguyên nhân gì mà sinh em hay có giống những người mẹ khác hay không thì em cũng không thể phủ nhận mẹ em đã rất vất vả để sinh em ra phương cảnh châu không nói chuyện giang tư hàn nhìn la bối nói như vậy thì nở nụ cười vừa lúc bị la bối nhìn thấy cô hỏi anh anh cười cái gì giang tư hàn nói tôi cảm thấy cô rất giống giáo viên mầm non la bối coi như anh ta đang khen cô vậy Buổi tối trở về, Giang Tư Hàn trợt có linh cảm, một đêm không ngủ, viết một bài hát mà sau này rất được yêu thích. Anh cảm thấy em rất giống cô giáo mầm non. chương 15, hiện thực và mộng tưởng. Trần Lan trở về vào buổi chiều, lúc cô ta đi vào nhà cũng không phát hiện phương cảnh Châu thay đổi quần áo khác. La bối phát hiện cô ấy vẫn luôn có suy nghĩ xem nhẹ con trai của mình. Mỗi lần la bối muốn khuyên cô nhưng Trần Lan vẫn luôn kháng cự. La bối cũng đành phải từ bỏ, có lẽ trước đây cô ấy cũng có một ẩn ký ức không tốt đẹp gì. Cảm ơn cô, hình như tâm trạng của Trần Lan rất tốt nên mua bánh tát trứng mới ra lò còn cho la bối hai hộp. Nếu là tôi tôi còn cho thằng nhãi này đông lạnh ở bên ngoài một buổi tối cho nó nhớ kỹ, về sau ra cửa còn dám không mang theo chìa khóa không? La bối cô xem đôi giày mới này của tôi có đẹp không? Cô khoe khoang giày mới với la bối. La bối rất thành thật gật đầu. Rất đẹp, nhưng trời lạnh như vậy, cô đi giày cao gót mà không thấy lạnh sao? Cô chỉ ở nhà mà vẫn cảm thấy lạnh, đã sớm lấy dép bông mà trước kia bà nội làm cho ra đi rồi. Muốn đẹp là phải trả giá. Trần Lan dứt khoát ngồi xuống, nói cho La Bối nghe kinh nghiệm của mình, bây giờ cô còn trẻ, mỗi ngày phải trang điểm vào. Hôm trước tôi còn thấy cô đi ủng tuyết, cô cho rằng mình vẫn là học sinh sao? Không, hiện tại học sinh cũng không quê mùa như vậy, đừng lãng phí khuôn mặt này của cô. Là bối, điều kiện của cô tốt không giống tôi, mang theo đứa con chồng trước nên vẫn luôn không tìm được người tốt cô thừa dịp còn trẻ phải tìm người có tiền mà yêu. Tìm đâu có dễ thôi vẫn cố gắng làm tốt công việc bây giờ là được rồi. Là bối vô cùng hiểu rõ bản thân, chỉ bằng một khuôn mặt mà đòi gả cho người có tiền, người ta cũng không phải ngốc. Trần Lan thở dài, cô xem tôi lớn lên cũng rất xinh đẹp, nói thật nếu không phải mang theo đứa con này thì việc lấy chồng đại gia với tôi cũng chẳng khó. Là bối cảm thấy loại lời nói này chắc Phương Cảnh Châu đã nghe nhiều lần, nhưng cô cũng không muốn Trần Lan nói những lời này trước mặt trẻ con nên đành nhắc Phương Cảnh Châu đang nghiêm túc ngồi trên sofa để bé vào phòng ngủ chơi. Phương Cảnh Châu nhanh chóng chạy đi còn rất chi kỳ đóng cửa phòng ngủ lại. Chẳng lẽ cô không gặp được người nguyện ý tiếp nhận tiểu Cảnh Châu sao? Là bối tò mò hỏi. Nhưng theo cô nghĩ trừ khi đối tượng kết hôn của Trần Lan là một người đàn ông có tính cách cực tốt nếu không tiêu cảnh châu sống trong gia đình mẹ không đau cha kế không để ý thì có khi còn tồi tệ hơn tình trạng bây giờ. Trần Lan ăn xong một miếng bánh tát trứng mới chậm rãi nói, người nguyện ý tiếp thu con riêng thì điều kiện đều không tốt tôi cũng lười để ý bọn họ nhưng người có điều kiện thì có ai nguyện ý chứ, bây giờ tôi rất hối hận đáng nhẽ lúc trước không nên sinh nó ra. Là bối cũng không tiện nói gì nữa chỉ có thể im lặng ăn bánh. Lúc vừa mới sinh nó, ở quê tôi cũng có người muốn nhận nuôi, giờ tôi càng hối hận lúc ấy thôi chuyện cũ nói nhiều chỉ thêm đau đầu, có một tin tức tốt. Trần Lan vui vẻ nói, gần đây tôi quen một người đàn ông, tôi rất thích hắn, hắn cũng thích tôi. Là bối tò mò hỏi, là người nói chuyện trong điện thoại hôm qua à. Không phải hắn, hắn có vợ lại còn sợ vợ muốn chết, ai thèm hắn chứ? Trần Lan khinh thường nói. Còn người này chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, có một công ty nhỏ tuy cũng không tính là đại gia nhưng cũng có một căn hộ trong thành phố, nuôi sống người một nhà là không thành vấn đề, trong khoảng thời gian này tôi đang qua lại với hắn. Vậy đêm qua cô, Trần Lan vui vẻ nói, cô nghĩ rằng tôi đi cùng người đàn ông có vợ kia sao? Không phải, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, đêm qua tôi ở trong nhà người đàn ông mới quen đó. Vậy hắn có biết cô có con không? Là bối Trần chờ hỏi. Trần Lan nhắc tới chuyện này cũng rất phiền lòng, hắn không biết nhưng đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu có thể đi đến bước kết hôn, tôi sẽ đưa nó về quê cho mẹ tôi nuôi, mỗi tháng sẽ gửi tiền về là được rồi. Là bối lại nói, nhưng hắn thật lòng muốn kết hôn với cô, nếu có một ngày biết cô lừa hắn, vậy thì không tốt đâu. Trần Lan chừng mắt nhìn cô, sao mà biết được chúng tôi sẽ không trở về quê cũng không cho mẹ tôi mang nó đến đây, vậy thì sẽ không có chuyện gì cô đừng chù tôi. Được rồi, cô là mẹ ruột cô quyết định. Trước khi ăn Tết, Giang Tư Hàn có hai quyết định. Một là năm nay không quay về ăn Tết dù sao cũng chưa làm được trò chống gì, đương nhiên mấu chốt nhất chính là anh không mua được vé xe tàu hỏa, vé máy bay thì không mua nổi. Thứ hai anh đã quyết định ký hợp đồng với phòng làm việc của anh Lưu, anh tạm gác lại giấc mộng âm nhạc để đi sông pha vào lĩnh vực điện ảnh mà anh không quen thuộc. Liêu ca biết kinh tế của anh khó khăn nên sau khi ký hợp đồng đã ứng trước cho anh nửa năm tiền lương còn sắp xếp cho anh một căn phòng khác để thuận tiện đi lại. Lúc Giang Tư Hàn lấy được tiền lương lập tức mời bọn người la bối đi ăn buffet hải sản một bữa no nê. Nhưng mùa đông lạnh lẽo nên bà la ngại đi ra ngoài triệu phiên phiên còn trông con nên cũng không đi được cuối cùng chỉ có la bối đi. Giang Tư Hàn đã sớm muốn đến nhà hàng buffet ăn một bữa nhưng trong túi không có nhiều tiền. Lần này trực tiếp hào phóng lựa chọn nhà hàng cao cấp đối với Giang Tư Hàn, rẻ thì 188 tệ một người, đắt thì 218 tệ một người cho một bữa cơm chiều đúng là rất xa xỉ. Nhìn la bối gầy vậy thôi nhưng sức ăn của cô thật sự không tầm thường. Giang Tư Hàn thì vốn dĩ đã ăn nhiều nên cũng không lo bị lỗ. Ở đây buffet là loại một người một nồi lẩu vậy nên hai người la bối và Giang Tư Hàn gọi một nồi lẩu và một bếp nướng, vừa ăn thịt nướng vừa ăn lẩu thật quá đã. La bối rất thích ăn tôm hùm đất nhưng bởi vì không dễ bóc còn dễ bị thương nên cô cũng không dám ăn. Giang Tư Hàn vô cùng ga lần, vừa giúp cô lột tôm lại vừa bóc cua rồi chi kỳ đặt vào đĩa trước mặt cô. Ăn nhiều một chút không thì bị lỗ đấy. Chúng ta nói chuyện ít thôi. Giang Tư Hàn rất vui vẻ trước khi ăn đã bàn bạc với la bối. Cố gắng không nói chuyện chuyên tâm ăn là được. La bối bị anh chọc cười, được. Vậy là trong suốt một bữa cơm, hai người bọn họ đúng là rất im lặng. Lúc người phục vụ tới thu dọn còn rất kinh ngạc tưởng rằng trong tiệm có vua dạ dày nữa. Xiên thịt dê đã ăn không dưới 15 xiên, không nói đến còn có hải sản và đồ ăn khác nữa. Bởi vì ăn quá no mà hai người quyết định đi bộ về nhà coi như để tiêu thực. Lúc là bối mới quen Giang Tư Hàn còn nghĩ rằng anh là người lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng sau khi quen rồi cô thấy anh cũng không có gì khác mọi người. Là bối và Giang Tư Hàn đi trên đường. Hai hàng cây trên đường treo đầy đèn nháy lấp lánh, trong đêm mùa đông như thế này cũng có chút lãng mạn. Là bối mặc rất dày, bên trong là một chiếc váy dài còn khoác bên ngoài là áo lông vũ màu trắng, vừa giữ ấm lại vừa đẹp nhưng cũng không quá kinh diễm. Giang Tư Hàn mặc một chiếc áo khoác màu cho bên trong mặc một chiếc áo lông màu đen, phía dưới là quần vải đơn giản và dép lê. Người ngoài nhìn vào hai người thật sự rất giống một đôi tình nhân xinh đẹp xứng đôi. Tôi đã ký hợp đồng với một phòng làm việc của một minh tinh mở Hiện tại phòng làm việc cũng có một ít người mới, người quản lý của tôi là anh Lưu, anh ấy rất tốt còn cho tôi ứng nửa năm tiền lương. Giang Tư Hàn nghiêng đầu nhìn cô cười, anh ấy muốn tôi chuyển phòng khác tốt hơn nhưng tôi không muốn chuyển. Là bối, nếu không có cô và bà La tôi cũng không biết chính mình có thể tiếp tục kiên trì hay không. Anh nói gì vậy, chúng tôi cũng đâu có giúp được gì chứ. Là bối vẫn luôn kìm chế không nhúng tay vào cuộc đời người khác cho nên cô tự nhận cũng không giúp được gì cho anh. Còn việc đưa cho anh chút đồ hay gọi anh lên ăn cơm thì cũng không gọi là giúp đỡ vì mỗi ngày anh cũng đổ rác quét dọn rồi giúp đỡ nhiều việc vặt trong tòa nhà này mà. Hay nói cách khác bọn họ đang giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, không ai thiếu nợ ai cả. Giang Tư Hàn lại lắc đầu. Cô không hiểu đâu, lúc đó tôi đã tưởng không kiên trì được nữa, tôi không còn tìm thấy ý nghĩa cho việc kiên trì này, nhưng chỉ một bữa cơm, một hộp sủi cảo của bà La với tôi lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. La bối chưa bao giờ trải qua cuộc sống nghèo khó, kể cả trong nhà còn thiếu nợ thì bà nội vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho cô ăn no ăn mặc ấm, cho nên những chuyện mà Giang Tư Hàn trải qua cô không thể cảm nhận được. Nhưng mà ảnh đế tương lai có thể nói với cô như vậy Kể cả về sau bọn họ không còn qua lại nữa thì nhớ lại việc này cô cũng có cái để khoác lác nhỉ Tôi cũng vẫn không từ bỏ âm nhạc mà chỉ đột nhiên nghĩ thông suốt nếu con đường này không thực hiện được vậy thì tôi sẽ đổi một con đường khác vậy Tuy tôi cảm thấy cũng sẽ không nổi tiếng được hoặc có khi rời khỏi giới giải trí rồi cũng chưa được đóng nhân vật nào giang tư hàn trà sát rồi thổi hơi nóng vào hai tay Vậy cũng không có gì vì dù sao tôi cũng đã cố gắng Là bối gật đầu cười, dựa theo phát triển của cốt truyện sang năm Giang Tư Hàn sẽ nổi lên tuy không phải đại bạo nhưng cũng sẽ có rất nhiều người biết đến và yêu thích anh. Đang nói mộng tưởng và hiện thực Giang Tư Hàn đột nhiên bước nhanh, cúi lưng, trong ánh mắt nghi hoặc của la bối, anh quay đầu lại, trong tay cầm một tờ 10 đồng, cười đến sáng lạn lộ rõ hàm răng trắng tôi nhặt được tờ 10 đồng. Cuối cùng Giang Tư Hàn cầm tờ 10 đồng đi mua hai tờ phiếu trúng thưởng. Một tờ cho la bối, một tờ tự mình giữ rồi lấy tiền xu cọ cọ. Vận đỏ của hai người đã dùng hết nên lúc này tất nhiên cũng không trúng được gì. Giang Tư Hàn lại rất vui vẻ đặt thờ phiếu vào trong ví tiền cũng không biết anh xuất phát từ tâm lý gì mà cũng dục La Bối làm như vậy. La Bối hỏi việc này có ý nghĩa gì? Giang Tư Hàn tỏ vẻ thâm trầm nói có khi có thể phù hộ cô phát tài đấy. La Bối, chương 16, lại gặp nam chính. Càng tới gần tết tâm trạng của mọi người lại càng vui vẻ cả thôn thành chung tràn ngập trong bầu không khí hân hoan. Lúc La bối quét dọn hành lang phát hiện hành lang rất sạch sẽ. Hầu hết khách thuê nhà đã mua được vé xe để trở về cùng người nhà đoàn viên, bây giờ người còn ở lại cũng chỉ có Trần Lan và Phương Cảnh Châu ở phòng cách vách còn có Triệu Phiên Phiên và Giang Tư Hàn ở tầng hầm. Thần Bảo Bảo đang ngủ ngon lành nên Triệu Phiên Phiên mới có thời gian giúp bà La làm vằn thắn. Bà La quan tâm hỏi, mọi người đều trở về ăn Tết cháu không có họ hàng sao? Quan hệ của mọi người đã rất thân thiết nên khi nói những vấn đề nhạy cảm cũng không cần làng tránh. Triệu phiên phiên cười nói có chứ ạ, có quan hệ huyết thống nhưng không phải là người thân. Bà cháu qua đời từ rất sớm, bà nội và ông nội đều nói mẹ cháu khắc chết con trai họ nên đối với mẹ vẫn luôn không tốt còn cháu bởi vì là con gái nên cũng không được yêu thích. Sau này mẹ cháu mang theo cháu ra ngoài sống, đã sớm không lui tới với thân thích đằng nội bên nhà mẹ cháu cũng không còn họ hàng thân có thì cũng chỉ là họ hàng xa. Hiện tại mẹ cháu không còn nữa quan hệ này cũng hoàn toàn chặt đứt. Bà la thở dài một hơi, khi còn nhỏ cũng bởi vì bà là con gái nên không được mọi người trong nhà coi trọng, chỉ khi được gả cho ông nội bối bối, cuộc sống này mới tốt hơn. Ông lão nhà bà cũng không có ưu điểm gì nhưng ông ấy rất yêu thích bối bối, không có tật xấu trọng nam khinh nữ. Có ai không phải do phụ nữ sinh ra chứ? Cháu cũng thấy được bối bối lớn lên trong một hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt. Triệu phiên phiên cảm khái, bối bối rất thông minh cũng rất lương thiện, rất nhiều chuyện trong lòng đều rõ ràng nhưng lại không nói ra, đây là một ưu điểm rất khó có được. Có người thiện lương nhưng lại quá mức mù quáng, có người quá mức khôn khéo nhưng lại đánh mất bản tâm. Bà là đối với cháu gái vẫn luôn kiêu ngạo, cháu gái cũng coi như do bà dạy bảo mà lớn lên, người khác nói bối bối tốt chẳng phải là khen bà dạy tốt sao. Triệu phiên phiên lại mất mát nói. Cháu không biết mình có thể dạy con tốt được không, bây giờ mỗi lần mang bé con ra ngoài, nhìn thấy những đứa bé khác đều có ba mẹ là cháu lại suy nghĩ có phải mình quá ích kỷ không? Sinh ra bé nhưng lại để bé thiếu đi sự thương yêu của người cha, như vậy có thực sự tốt không? Bà la an ủi cô. Sinh con ra vốn dĩ đã không phải một việc dễ dàng, người ta nói lúc sinh con là đau nhất nhưng bà lại không nghĩ vậy, bà nghĩ khó khăn nhất là tương lai vài chục năm nữa, muốn chăm con khỏe mạnh, muốn dạy con thành tài, bất kỳ cái nào cũng đều vất vả hơn lúc sinh con. Lúc trước cháu đã quyết định sinh bé thì hiện tại có sầu lo cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng tận lực cho bé một hoàn cảnh đầy đủ ấm áp, bé không có tình thương của cha cũng không phải do lỗi của cháu, cháu không cần tự trách. Trong không khí đón Tết lại nghe được những lời ấm lòng này của bà La, trong lòng Triệu Phiên Phiên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. La Bối rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng Triệu Phiên Phiên mới là nữ chính, vì sao cô chỉ là người qua đường giáp mà lại thường xuyên gặp được nam chính Lôi Vũ Hạo như vậy? Khi còn chưa thân thiết với Triệu Phiên Phiên, La Bối cho rằng Lôi Vũ Hạo cũng không tệ lắm, vừa đẹp trai lại có tiền, nhưng bây giờ lại khác, Triệu Phiên Phiên là bạn tốt của cô nên nhìn Lôi Vũ Hạo như thế nào cũng không vừa mắt. Giang Tư Hàn không rõ vì sao La Bối đột nhiên cười lạnh. Anh có chút sợ hãi. Ngày hôm qua Liêu Ca dẫn anh đi thử kính, anh phỏng vấn vào vai Nam 2 trong một bộ web drama, cắt cê đóng phim mấy hôm nữa sẽ được gửi một phần vào thẻ. Đối với diễn viên khác thì số tiền đó không đáng nhắc đến nhưng đối với Giang Tư Hàn một người nghèo khó đến nỗi không có tiền ăn thì không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. Việc đầu tiên anh nghĩ đến là mời La Bối ăn một bữa cơm. Bối bối cô làm sao vậy? Giang Tư Hàn thấp giọng hỏi. Bọn họ bây giờ đã là bạn tốt, anh cũng theo triệu phiên phiên trực tiếp gọi là bối bối. Là bối nghiêng đầu nhìn chăm chú phía trước, xếp chặt cái muỗng trong tay. Giang Tư Hàn nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ, người phụ nữ duyên dáng còn người đàn ông thì anh Tuấn, người phụ nữ đang kéo tay người đàn ông đi vào nhà ăn, trên mặt tràn đầy ý cười. Bạn trai cũ của cô à? Giang Tư Hàn hỏi, là bối lắc đầu không phải? Giang Tư Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh không muốn đánh nhau trước mặt mọi người nhưng nếu là Bối thật sự có xung đột với người khác, anh cũng không thể không hỗ trợ. Là Bối nhớ lại cốt chuyện tuy Triệu Phiên Phiên rời đi hơn 2 năm, Lôi Vũ Hảo vẫn luôn sống trong trạng thái tự ngực nhưng trong chuyện cũng không viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ trong lúc này hắn có người mới hay không. Phải biết rằng lúc Triệu Phiên Phiên còn chưa rời đi, Lôi Vũ Hảo cũng rất hay cùng lên mặt báo với các nữ minh tinh, chẳng lẽ sau khi cô ấy rời đi. Hắn sẽ thật sự giữ mình trong sạch. La bối cũng không dám khẳng định nhưng chả lẽ sau khi hắn đã xác định được tình cảm của mình với nữ chính mà vẫn còn chơi trò tách biệt tình dục và tình yêu sao. Vậy thì cũng quá ghê tởm rồi. Vậy hắn nợ cô tiền à? Giang Tư Hàn hỏi dò. Không có, Giang Tư Hàn. Vậy cô xem hắn như kẻ thù giết cha là có chuyện gì? Sau khi La bối ăn cơm xong tâm trạng cũng bình tĩnh hơn. Mắt thấy chưa chắc đã là thật cô nhìn có người phụ nữ kéo tay lôi vũ hảo, hắn không cự tuyệt cũng không khẳng định hai người kia đã xảy ra quan hệ trai gái. Trong tiểu thuyết thường xuyên có tình tiết hiểu lầm cầu huyết như vậy mà. Nhưng trước khi rời đi nhà ăn, lúc đi qua bàn của lôi vũ hảo, la bối vẫn không khống chế được mà hung hăng lườm hắn một cái. Mặc kệ quan hệ hay không, để cho người phụ nữ khắc khoác tay, vậy thì hắn chính là cha nam. Giang Tư Hàn cho rằng chuyện này không có liên quan gì đến mình, không ngờ vừa ra cửa nhà, là bối đã hỏi anh. Đàn ông các anh có phải có thể trong lòng yêu một người nhưng còn có thể ôm một người khác à? Như vậy không thấy ghê tởm sao? Tôi chưa từng yêu đương nên không biết. Giang Tư Hàn thành thật thừa nhận tuy rằng anh viết rất nhiều tình ca nhưng anh không có kinh nghiệm, mong rằng lửa giận không cháy đến trên người anh. Là bối lại không buông tha. Vậy thì anh cũng là đàn ông, em phải hiểu suy nghĩ của đàn ông chứ. Chuyện này không phân biệt nam nữ, Giang Tư Hàn nỗ lực giải thích, chuyện này liên quan đến nhân phẩm chứ không phải giới tính, không phải cũng có phụ nữ ngoại tình à. Tôi phát hiện đàn ông các anh còn rất giỏi ngụy biện, gọi các anh là hoa sen trắng cũng không ngoan uổng. Trong lòng La Bối thật sự tức giận, chịu phiên phiên sinh con chịu đau đớn một buổi tối, sau khi bé con sinh ra, có đôi khi còn vì chăm sóc bé mà thức trắng đêm không ngủ. lôi Vũ hạo lại đang làm cái gì chứ? Giang Tư Hàn, tôi không phải, tôi không thế. Là bối đi vài bước mới phục hồi lại tinh thần, quay đầu nói với Giang Tư Hàn còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, ngại quá tại tâm trạng của tôi không tốt, không phải cố ý nói anh. Nếu lôi Vũ Hảo đã chắc chắn là chồng của Triệu Phiên Phiên, Triệu Phiên Phiên cũng không phải người để mặc người khác khi dễ, vậy thì chứng minh, hắn vẫn có chỗ đáng khen. Kết cục của tiểu thuyết, ba người nhà bọn họ cũng đúng là rất hạnh phúc. Một khi đã như vậy, một người đứng xem như cô cũng không nên bởi vì một sự kiện không chắc chắn mà đi phủ định nam chính. Giang Tư Hàn thở dài, tinh thần của tôi đã tổn thương rồi, vậy muốn như thế nào mới đền bù được cho anh? La bối buồn cười, Giang Tư Hàn chỉ sạp hàng rong trước mặt mua cho tôi một túi kẹo đường sơn cha. Lúc La bối trở về vừa lúc gặp phải Trần Lan đã trang điểm lộng lẫy. Trần Lan gần đây tâm tình rất tốt, hàng xóm láng giềng đều biết. Giang Tư Hàn không muốn nói chuyện với cô ta nên trực tiếp đi xuống tầng hầm. Trần Lan thoáng nhìn qua, nói, La bối cô với Tiểu Giang đang yêu đương à? Không đâu, là bối lắc đầu nhưng trong lòng cũng có chút không xác định, ngẫu nhiên Giang Tư Hàn sẽ tìm cô đi ăn cơm, cũng hay buôn chuyện với cô trên WeChat, quan hệ của bọn họ so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng ai cũng không dám đi ra một bước là bối đang sống trong trạng thái khá mâu thuẫn, có đôi khi cô cảm thấy Giang Tư Hàn có chút thích cô nhưng có đôi khi lại cảm thấy anh chỉ coi cô là bạn tốt, chuyện này cũng làm cô rất phiền não. Giang Tư Hàn đã xác định muốn làm diễn viên, khi anh nổi tiếng chắc chắn sẽ phải dọn đi nơi khác, khi đó liên hệ giữa bọn họ cũng sẽ càng ngày càng ít đi. Là bối không xác định mình có thích Giang Tư Hàn hay không, Giang Tư Hàn cũng chưa nói gì nên chỉ có thể vẫn tiếp tục như vậy. Lâu lắm rồi cô không yêu đương nên cũng không nhận ra Giang Tư Hàn có thích cô hay không, cũng không xác định mình có thích Giang Tư Hàn hay không. Trần Lan cười tuồng tìm nói, thật ra Tiểu Giang cũng tốt, đẹp trai lại cao lớn, tuy hơi gầy nhưng dáng người vẫn chấp nhận được, có chuyện không chấp nhận được đó là không có tiền, cũng hơn 20 tuổi rồi còn ở tầng hầm, tôi cảm giác cậu ta sẽ không có tiền đồ, nhưng là bối cô cũng không thiếu tiền, tòa nhà này về sau đều là của cô. Tiểu Giang có ở rể cũng không thành vấn đề, là bối, không phải, chúng tôi chỉ là bạn tốt. Trần Lan vẫy vẫy tay, giữa nam nữ làm gì có quan hệ bạn bè thôi được rồi. Không nói chuyện này, bạn trai tôi muốn đưa tôi về nhà anh ấy ăn Tết cô nói xem tôi nên mua lễ vật gì đến là hợp lý. Chắc là trái cây hoặc trà, nếu mẹ anh ta không quá lớn tuổi cô có thể tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng ra. Trần Lan gật đầu, lúc sau mới nói ra mục đích chính. Là bối, các cô cũng rất thích Cảnh Châu phải không? Tôi muốn nhờ cô cho nó ở nhà cô ăn Tết, đương nhiên không phải miễn phí, tôi sẽ đưa tiền, tôi định đưa nó về quê nhưng không mua được vé tàu hỏa, vé máy bay lại quá đắt, gần đây sức khỏe mẹ tôi không tốt, cũng chỉ có thể lại chờ mấy tháng nữa. Là bối không ngại cho Phương Cảnh Châu cùng ăn Tết, như vậy trong nhà càng thêm náo nhiệt nhưng... Trần Lan, tôi nghĩ nếu bạn trai cô muốn mang cô về nhà ăn Tết vậy thì chắc chắn đối thật lòng với cô cũng có tính toán kết hôn đúng không? Đúng vậy, mấy ngày hôm trước anh ta còn hỏi tôi thích nhẫn kim cương của hãng nào chắc là muốn cầu hôn. Trên mặt Trần Lan tràn đầy vui vẻ, là bối biết lúc này lời mình nói sẽ làm cô ấy mất hứng. Nhà trai đối với cô thật lòng, cô cũng muốn cùng anh ta kết hôn, tôi cảm thấy cô nên thành thật một chút, rốt cuộc cảnh châu cũng sắp năm tuổi, bé là một tồn tại chân thật cô cũng không thể xóa bỏ, nếu có một ngày nhà trai biết cô lừa hắn. Trần Lan không kiên nhẫn mà cắt ngang lời cô. Nếu tôi nói với hắn tôi có con vậy thì hắn sẽ không muốn kết hôn cùng tôi cũng sẽ không thật lòng đối với tôi. Tác giả, hình như mọi người rất chờ vị khách bê gạch kia xuất hiện nhỉ. Mọi người lập tức có thể gặp anh ấy. chương 17, người đàn ông kỳ lạ, đoán xem chương này sẽ gặp ai, là bối nghĩ tình cảm có được từ lời nói dối thật đáng châm trọng Tuy không cần phải thành thật tất cả mọi chuyện nhưng chuyện lớn như có con riêng mà còn có thể lừa gạt người ở cùng mình cả đời thì cô cũng không còn gì để nói. Cái gì nên nói cô cũng đã nói, Trần Lan không nghe cô cũng không có biện pháp gì vì cô cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Phương Cảnh Châu bị ném ở la gia ăn Tết thì lại rất vui vẻ, dù là cùng mẹ ăn Tết ở phòng trọ hay về quê thì bé đều không thích. Có lẽ là tâm trạng Trần Lan tốt nên chỉ đi ăn Tết nhà bạn trai một tuần nhưng vẫn ra tay rất hào phóng, đưa cho la bối 2.000 tệ, Phương Cảnh Châu ăn uống cũng không tốn kém nên la bối rớt khoát cầm số tiền này đưa bé đi mua quần áo mới. Trong khoảng thời gian này, Trần Lan bận yêu đương, hàng ngày đều ăn cơm cùng bạn trai, rất ít khi về nhà có khi còn không gọi cơm hộp. Là bối thấy thương nên đưa Phương Cảnh Châu về la ra cho ăn cơm, ngủ nghỉ, cũng bởi vì ngày ba bữa cơm, dinh dưỡng cân đối nên thoạt nhìn bé mập hơn so với trước kia một ít khí sắc cũng tốt hơn. Bối bối, em muốn ăn kem. Phương Cảnh Châu mơ ước nhìn đầu ngọt ở cửa hàng McDonald Là bối bất đắc dĩ xoa tóc bé, gọi chị ai bảo em gọi là bối bối hả? Phương Cảnh Châu không muốn sửa, vẫn cứ cố chấp gọi bối bối. Bối bối, bối bối. Được rồi, không so đo với em nữa. Là bối nắm tay bé đi đến cửa hàng đồ ngọt mua hai que kem ốc quế nguyên vị, dù có xuất hiện bao nhiêu loại đa dạng thì cô vẫn trung thành với kem ốc quế nguyên vị. Một lớn một nhỏ đứng ở bên đường ăn kem ốc quế, biểu tình trên mặt đều là thỏa mãn. Ngày mùa đông ăn kem hình như không tốt cho sức khỏe. La bối nhìn Phương Cảnh Châu, nghĩ thầm về sau chắc chắn cô không phải một người mẹ tốt. Sau này bé con nhà cô muốn chơi trò chơi có khi cô còn vui vẻ chơi cùng, bé còn muốn ăn que cay cô còn có thể cùng bé trốn ở góc phòng chia nhau món ngon này la bối thở dài vì người chồng tương lai của mình đốt một ngọn nến khổ cho anh rồi ông xã tương lai. Phương Cảnh Châu bây giờ vô cùng dính la bối, bé ước gì mẹ ném bé ở la gia luôn, không đưa về nữa. Trẻ con luôn luôn mẫn cảm, bé không cảm nhận được sự ấm áp khi ở cùng mẹ trong căn phòng kia nhưng ở La Gia lại cảm nhận được. Năm nay là một năm mới mà La Gia trải qua náo nhiệt nhất trong mấy năm gần đây. Trước kia chỉ có bà La và La Bối, buổi chiều trình thuốc sẽ tới nhưng ông còn có gia đình vợ con nên cũng không ở đây lâu được. Bởi vì bây giờ trong tay Giang Tư Hàn cũng đã có tiền nên lần này lại đây ăn cơm cũng không đi tay không, sáng sớm anh đã đi chợ hải sản mua cua và trái cây còn triệu phiên phiên, mấy ngày trước thừa dịp không có nhiều người đưa bà La đi mua một bộ quần áo, ngay cả Phương Cảnh Châu, mẹ bé cũng cho 2.000 tệ làm chi phí ăn Tết. Năm nay là bối muốn làm món ăn sở trường của mình là cánh gà rán cô rất tự tin còn vỗ ngực đảm bảo. Tôi làm cánh gà rán với cánh gà nướng còn ngon hơn cả cây FC, ăn rồi chỉ muốn ăn nữa. Lúc cô đang khía cánh gà, Giang Tư Hàn vào phòng bếp nhìn thấy đầy nồi dầu đang sôi thì có chút đau lòng nói. Đây là dùng gần hết chai dầu rồi đúng không? Quá lãng phí còn không bằng đi mua ở cây FC luôn cho nhanh. Nếu không phải chắc chắn về sau Giang Tư Hàn sẽ là ảnh đế nổi tiếng toàn quốc thì la bối thật sự không muốn tin tưởng người thanh niên tiết kiệm đến có chút keo kiệt như vậy về sau sẽ giàu có đâu. Có thể là đã trải qua thời gian quá nghèo khó nên mặc dù hiện tại trên tay Giang Tư Hàn không thiếu tiền nhưng anh vẫn rất tiết kiệm. Ăn cơm, xem phim muốn mua theo đoàn, chuyện này la bối không có ý kiến vì hiện tại hầu hết mọi người đều sẽ làm như vậy, đi ăn mà ăn không hết, đóng gói mang về cô cũng có thể lý giải vì tiền không dễ kiếm, đồ ăn cũng không thể lãng phí. Giấy vệ sinh nhà Giang Tư Hàn giấy sẽ cắt thành hai nửa, đây là phát hiện ngoài ý muốn của La Bối, ngày đó cô đi phòng anh tìm anh có chút việc đúng lúc hôm đó bị cảm chảy nước mũi mới dùng giấy. Ngay lúc đó, La Bối có chút vỡ mộng. anh còn đi mua trái cây giá thấp ở siêu thị, cắt phần hỏng đi còn ăn phần lành, dù La Bối đã nói với anh nhiều lần, ăn trái cây hỏng đối với thân thể không tốt, anh cũng vẫn làm theo ý mình. Giang Tư Hàn về sau sẽ là thần tượng của vô vàn thiếu nữ, ôi bùa có mấy ngàn vạn fan, anh sẽ rất rất có tiền, sau đó còn đầu tư điện ảnh kiêm nhà làm phim, cũng có mở công ty. Là bối nhịn không được suy nghĩ, không lẽ khi anh phát đạt rồi cũng sẽ vẫn tiết kiệm như vậy sao? Nhưng thực ra anh cũng chỉ tiết kiệm với bản thân mình còn đối với người khác lại không keo kiệt ví dụ như mua hoa quả cho hai bà cháu là bối, anh sẽ đi cửa hàng trái cây lựa chọn tỉ mỉ. Ngay cả triệu phiên phiên cũng khen anh là người biết sinh hoạt. Anh còn nói nữa là tôi sẽ tức giận đó. Là bối bình tĩnh bỏ cánh gà đã nhúng bột vào trong nồi. Giang Tư Hàn vẫn còn đau lòng nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà nói. Mùng bốn tôi phải đi đoàn phim rồi, Liêu Ca nói phải ở đoàn phim một hai tháng cũng không biết có được nghỉ phép không. Là bối gật đầu, vậy cũng tốt mà, vất vả mới kiếm được tiền. Tôi cũng nghĩ như vậy, tuy rằng có khi một hai tháng tôi đều không trở về nhưng cô vẫn giữ lại phòng kia cho tôi, tôi vẫn trả tiền như bình thường. Chờ đóng xong phim này lấy tiền thù lao, anh có thể đi ở chung cư chứ còn ở thôn thành trung này làm gì? Có khi bộ phim này của anh vừa chiếu là anh sẽ nổi tiếng luôn, có minh tinh nào còn ở phòng tầng hầm một tháng 500 tệ chứ? Giang Tư Hàn lại có suy nghĩ của riêng mình, cô nói vậy là sai rồi, nếu đóng xong bộ này không còn bộ khác thì sao? Dù sao cũng phải tiết kiệm một chút còn nếu đóng xong bộ này còn có bộ khác vậy thì càng không cần đổi phòng. Hầu hết thời gian đều ở đoàn phim, phòng không ở cũng vẫn mất tiền, tầng hầm một tháng 500 tệ mà thuê chung cư một tháng vài ngàn tệ, đương nhiên là 500 tệ sẽ có lời. Hơn nữa đối với nơi ở tôi cũng không qua kén chọn, có thể ngủ là được rồi. Là bối, đại đa số mọi người khi điều kiện kinh tế điều kiện tốt hơn đều sẽ lựa chọn ở một nơi tốt hơn nhưng Giang Tư Hàn không cho là vậy, anh cho rằng trong các thứ ăn, mặc ở, đi lại thì ở là không quan trọng nhất, vậy thì tốn ít được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Hiện tại Giang Tư Hàn càng ngày càng không giống người mà cô mới bắt đầu quen, ngay từ đầu cô cảm thấy anh là người lạnh lùng, xa cách trên người có một loại khí chất làm người khác khó tiếp cận. Hiện tại thì sao anh vừa mở miệng, la bối lập tức vì tập thể fan sau này của anh mà lau mồ hôi. Trong tiểu thuyết Giang Tư Hàn cũng được miêu tả là nhân vật cao lãnh, lạnh lùng mà. Buổi tối mùng ba Tết Giang Tư Hàn xuất phát đi đoàn phim, anh đưa chìa khóa phòng cho la bối nhờ lúc cô rảnh thì quét dọn dùm. là bối nhận lời bảo anh cứ yên tâm đi chinh phục biển sao trời của mình. Mùng 7 là bối bắt đầu đi làm, nghỉ Tết một tuần, phần lớn đồng nghiệp trong công ty đều chưa có tâm trạng làm việc bao gồm cả bà chủ đều cố gắng vượt qua một ngày vô vị. Kỳ nghỉ lễ quốc gia quy định đã hết nhưng ở thành phố này có nhiều người ở vùng khác về quê ăn Tết chưa lên kịp lên nên trên đường rất ít người đi lại, đa số hàng quán hai bên đường cũng chưa mở cửa. Trong thôn thành trung cũng rất an tĩnh, không nói đến khách thuê nhà mà rất nhiều chủ nhà đều về quê ăn Tết chưa kịp trở lại. Tuy bây giờ không khí Tết càng ngày càng mờ nhạt nhưng đây vẫn là ngày lễ mà người dân trong nước coi trọng nhất. Khi La Bối đi đến gần nhà mình thì nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, trong tay cầm một cái túi da cũng đang nhìn ngó xung quanh. Cô vừa lấy chìa khóa trong túi da vừa hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Chờ đến khi cô đi đến gần mới nhìn thấy rõ mặt anh. Nói như thế nào nhỉ? Tướng mạo và khí chất của anh thật sự không phù hợp với cách ăn mặc bên ngoài. Anh có đôi mắt thâm túy, ngũ quan đoan chính khí chất vừa nho nhã vừa tôn quý, vừa nhìn đã thấy không phải người thường, nếu so sánh thì Giang Tư Hàn là loại nam thần mà các thiếu nữ sẽ đem lòng yêu trộm còn người đàn ông này lại là làm cho người ta có cảm giác như một quý công tử không thể với tới. Anh mặc một bộ quần áo lao động, trên chân là một đôi giày thể thao cũng là giày lao động, trong tay anh cầm một cái túi da cũ, bên chân là một bình nước nhựa, bên trong chậu rửa mặt còn có cái ly và bàn chải đánh răng, thật là một lời khó nói hết. Tôi muốn thuê nhà, anh nói, tôi chưa mua di động nên không biết liên lạc với chủ nhà như thế nào, cửa này cũng khóa không vào được, cô có quen chủ nhà không? Bây giờ còn tồn tại người trẻ tuổi không có di động sao? Chắc là bị trộn thôi. Là bối nâng cao tinh thần, cứ sau mỗi dịp Tết đều có một hai khách thuê nhà trả phòng về quê, hiện tại đang có mấy phòng. Chào anh, tôi chính là chủ nhà, xin mời vào. Không biết anh muốn thuê phòng như thế nào? Là bối nhiệt tình mở cửa, đưa anh vào cửa. Lời nói tiếp theo của anh càng không phù hợp với tướng mạo khí chất của anh. Tôi muốn thuê phòng nào có giá rẻ nhất. chương 18, hận thù, không thể trông mặt mà bắt hình rong, không thể dùng bát để đo độ sâu của biển. Tướng mạo và khí chất của anh ta cho người đối diện một loại cảm giác giàu có và tôn quý nhưng anh thật sự không có tiền. Tầng hầm có hai phòng đơn, trong đó một phòng cho Giang Tư Hàn thuê còn một phòng khác vẫn còn trống. Tầng hầm rất lạnh lẽo và ẩm ướt tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung cũng không cao nên phần lớn mọi người đều vì sức khỏe mà thêm chút tiền để thuê phòng tốt hơn. Nếu anh đã muốn ở phòng rẻ nhất thì la bối cũng trực tiếp dẫn anh tới tầng hầm tuy rằng đã lập xuân nhưng nhiệt độ vẫn không cao, mới vừa mở cửa phòng đã cảm thấy khí lạnh phả vào mặt. La bối dẫn anh vào phòng tầng hầm tất nhiên không có ánh mặt trời nhưng cũng có một cái cửa sổ có thể thông gió. Đây là phòng đơn, diện tích không lớn khoảng 20 mét vuông, có phòng bếp và phòng vệ sinh, anh không cần lo lắng không có chỗ phơi quần áo, khi thời tiết tốt có thể phơi trên sân thượng. Tiền điện tiền nước thì tính như thế nào? Anh quay đầu nhìn La Bối, còn tiền mạng thì sao tôi nghe nói tiền mạng ở thôn Thành Trung là 50 tệ một tháng, phải không? La Bối lại giới thiệu tỉ mỉ cho anh phí điện, nước, mạng và cả phí quản lý bất động sản. Nếu tính tất cả chi phí thì một tháng anh chỉ phải trả nhiều nhất là 700 tệ. Hiện tại giá hàng hóa tăng cao, giá nhà cũng theo đó tăng lên, có thể thuê nhà ở thành phố mà tính tất cả các chi phí khác cũng không đến 700 tệ một tháng thì thật sự rất khó. Được tôi thuê phòng này, phòng này không có đồ gia dụng thì chỉ phải đặt cọc một tháng tiền nhà thôi, đúng không? Đúng, tốc độ ký hợp đồng lần này đúng là nhanh vô cực từ khi nhìn thấy người đàn ông này đến khi ký xong hợp đồng không đến nửa giờ. Sau khi ký hợp đồng, anh nhờ La Bối giúp đỡ, La Tiểu Thư, tôi có chuyện nhờ cô giúp. Hôm nay tôi sẽ vào ở luôn nhưng trong phòng chưa có thứ gì cả tôi phải đi mua giường, tủ quần áo, cả bàn, ghế nữa. Cô có thể đi với tôi đến cửa hàng đồ cũ chứ? Anh rất lễ phép, cách nói năng cũng rất thỏa đáng giống người làm ăn đang đàm phán vậy nhưng đấy là phải bỏ qua bộ quần áo lao động anh đang mặc và cái túi da cũ anh đang đeo. Là bối gật đầu, được chứ, ở đây toàn là người quen của tôi, nói không chừng còn có thể giảm giá một chút. Sau khi đi vào cửa hàng bán đồ cũ, là bối mới chân chính hiểu được thế nào là tự vả mặt. Vốn dĩ cô cho rằng dựa vào thân phận người quen, có thể giúp anh trả giá, nhưng cô không đoán được cô không cần mở miệng. Anh cũng đã dùng tư duy logic và tài năng ăn nói của mình mà chỉ dùng 300 tệ có thể mua một cái giường một chương, một bộ bàn ghế để máy tính tù quần áo đơn, một cái bàn tròn nhỏ để ăn cơm và ba cái ghế nhỏ. Thật sự đầy đủ. Bà chủ 300 tệ là giá cao rồi, làm buôn bán là phải có đến có đi tôi quen rất nhiều người đều đang định đến đây thuê nhà, tôi có thể giới thiệu họ đến đây mua đồ, nên nếu bà tìm giúp tôi một chiếc xe ba bánh chở mấy đồ này về nhà thì sự hợp tác của chúng ta sẽ càng hoàn hảo hơn, cũng đừng tính phí vận chuyển vì từ nơi này đến nơi tôi ở dù đi bộ cũng không đến 10 phút. Ôi! Cậu thanh niên này, tôi đã chịu lỗ vốn để bán phá giá cho cậu rồi, bây giờ gọi một cái xe ba bánh cũng phải mất 50 tệ thế này thì không phải tôi còn lỗ thêm nhiều hơn à? Anh mỉm cười nói, không lỗ vốn đâu, tôi cứ tính nhanh thế này nhé, cái giường này mua mới cũng chỉ khoảng 500 tệ, bàn để máy tính thì càng rẻ hơn, trên tao bao chỉ khoảng 100 tệ còn free ship, tù quần áo này còn bị chảy sơn, gỗ cũng bị mọt rồi chắc chắn rất khó bán ra ngoài, còn bộ bàn ghế này tôi mua một bộ mới ở siêu thì cũng sẽ không vượt qua 100 tệ. Bà chủ, bây giờ tôi đang cần ngay nên mới không mặc cả, nếu bà không trả phí vận chuyển cho tôi thì tôi sẽ không mua nữa dù sao tôi là đàn ông, tùy tiện chắp vá ngủ một buổi tối cũng được. Cuối cùng sau một trận co kè mặc cả, bà chủ chấp nhận anh cũng nhường một bước trả thêm 20 tệ tiền vận chuyển. La bối, cao thủ. Trên đường trở về, anh mua cho la bối một hộp sữa chua, cho bác vận chuyển một chai sprite xem như phí vất vả. La bối, cảm ơn. Dù thế nào thì cũng giải quyết được một phòng chống, la bối về đến nhà, mệt đến nỗi trực tiếp nằm trên sofa. Cháu đưa tiểu chu đi mua đồ xong rồi à? Bà la vừa sới cơm cho cô vừa hỏi. Khách thuê mới tên là Chu Kiến Quốc trên chứng minh là 27 tuổi quê quán ở một huyện nhỏ tỉnh bên cạnh. Chu Kiến Quốc nói anh đang làm việc ở công trường gần đây. Anh không nói cụ thể, bọn họ làm chủ nhà cũng tiện không hỏi nhiều. La bối cảm thấy tên của anh có gì không đúng lắm. Đây không phải là tên hay dùng từ thế hệ của bố cô à. Sao anh còn trẻ vậy mà lại lấy cái tên này? Từ khi gặp tới bây giờ, la bối cảm thấy trên người Chu kiến quốc tràn đầy mâu thuẫn. Còn vì sao lại có cảm giác như vậy? Là bởi vì gương mặt khí chất toàn thân cũng như cách nói năng của anh hoàn toàn không giống người bình thường. Mua xong rồi ạ La bối trả lời xong rồi nhìn bà nội. Bà nội bà không cảm thấy người này nhìn rất kỳ lạ sao? Bà la hỏi ngược lại kỳ lạ cái gì? Không thể nói rõ cháu cảm giác anh ta phải làm xếp ở công ty lớn kết quả anh lại đeo túi ra cũng cò kè mặc cả với bác gái. Bà la bị hình dung này của cô làm cho buồn cười. Không phải bối bối của chúng ta cũng vậy sao? Bà la kéo tay cô, vẻ mặt thử ái. Bà cảm thấy bối bối nhà chúng ta phải ở trong biệt thự giống như đại tiểu thư, không phải bối bối cũng ở thôn thành trung thua tiền thuê nhà mỗi tháng còn phải đi làm hàng ngày đó sao? Ôi, không giống nhau đâu bà ơi. Trong mắt bà thì giống nhau. Hai bà cháu nói chuyện rồi cùng bật cười, là bối cũng không nghĩ đến chu kiến quốc nữa, rốt cuộc anh cũng chỉ là khách thuê nhà chuyện anh là ai, vì sao lại kỳ lạ như vậy, cũng không liên quan đến cô, chỉ cần anh tuân thủ quy định ở đây, giao tiền thuê nhà đúng hạn là được. Trần Lan nói mùng 7 trở về nhưng không biết có chuyện gì mà mãi cho đến mùng 9 cũng chưa thấy cô ta đâu. Là bối có gọi điện thoại nhưng đều ở trạng thái tắt máy. Phương Cảnh Châu lại rất vui vẻ, bé rất thích ở La Gia, ngay cả La Bối cũng phát hiện bé luôn kháng cự trở lại phòng cách vách. La Bối cũng chưa hỏi Phương Cảnh Châu về quan hệ mẹ con với Trần Lan, thứ nhất cô cảm thấy không cần thiết vì dù sao cô cũng chỉ là một người ngoài, nếu đi quản chuyện mẹ con nhà người ta thì cũng không hay. Thứ hai, cô không muốn Phương Cảnh Châu còn bé như vậy đã ghét mẹ ruột như vậy cũng không tốt. Buổi tối hôm nay... La bối và Phương Cảnh Châu ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình, Phương Cảnh Châu đột nhiên nói, bối bối em là một đứa trẻ hư. La bối nghiêng đầu hỏi, vì sao em lại nói như vậy? Không có ai tự nói mình là đứa trẻ hư, bởi vì em thực sự không muốn mẹ trở về. Phương Cảnh Châu nghĩ nghĩ lại nói, em hy vọng mẹ không bao giờ trở về. Vì sao? Phương Cảnh Châu cúi đầu chơi đồ chơi, giọng nói có chút mất mát. Bởi vì mẹ không thích em, không bao giờ ôm em, cũng không tắm rửa cho em, không hỏi em thích ăn gì. Trẻ con rất mẫn cảm, sinh ra đã luôn muốn bám dính lấy người mẹ, nếu người mẹ không quan tâm hoặc nói không thích bé, mà bé không còn tình yêu thương nào khác, thời gian dài sẽ biến thành tình trạng của phương cảnh châu bây giờ. Bé chỉ là thiếu sự yêu thương, khát vọng có người yêu và quan tâm bé, nên khi là bối đối tốt và quan tâm bé, bé sẽ bám dính và không muốn xa rời cô. Phương Cảnh Châu không đem la bối trở thành mẹ bởi vì ở từ điển trong đầu bé, bé chán ghét mẹ, bé xem la bối trở thành toàn bộ thế giới của mình. Triệu Phiên Phiên cũng rất tốt với bé nhưng cô còn có con trai mình, bà la cũng tốt với bé nhưng bà lớn tuổi không cùng chơi với bé được. Chỉ có la bối mang bé về nhà tắm rửa cho bé, nấu mì cho bé, dẫn bé đi ăn kem, mua quần áo mới ấm áp cho bé, thỉnh thoảng còn hôn chán bé chúc ngủ ngon hoặc chào buổi sáng. Bé không muốn rời xa la bối, không muốn mất đi những tốt đẹp này nên có đôi khi thậm chí bé còn cố tình lấy lòng la bối. La bối sờ đầu Phương Cảnh Châu, nói, nhưng đó là mẹ ruột của em. Phương Cảnh Châu nhìn cô, bối bối, em không thích mẹ, em thích chị cơ. Ở trong lòng hầu hết bọn trẻ yêu nhất chính là mẹ thích nhất cũng là mẹ, người mẹ là toàn bộ thế giới nhỏ bé của chúng, nhưng ở trong lòng phương Cảnh Châu, mẹ lại là từ bé không hề yêu thích nhưng người cho bé sự yêu thương và quan tâm vẫn còn tồn tại, bé phân biệt rất rõ ràng. La bối không phải mẹ Trần Lan mới là mẹ nhưng bé đem tình yêu của một đứa con với người mẹ truyền rời từ Trần Lan sang La bối. La bối muốn sửa đúng nhưng trẻ con thì rất cố chấp, rất khó thay đổi. Phương Cảnh Châu ôm cánh ta la bối, nói, bối bối, nếu không phải chị quá lớn tuổi thì em muốn chị làm bạn gái của em. La bối biết Phương Cảnh Châu trong khoảng thời gian này cũng đang xem cùng bà nội mấy phim ngôn tình cầu huyết nên cảnh cáo. Về sau không được xem phim truyền hình, em chỉ được xem phim hoạt hình như thế này thôi. Nhưng mà bé nói câu quá lớn tuổi là có ý gì chứ? Đã lâu không thấy chú Tiểu Giang, chị phải thường xuyên gọi điện thoại cho chú ấy, nếu không rất có khả năng chú ấy sẽ tìm bạn gái khác. bạn nhỏ phương cảnh châu năm tuổi tận tình khuyên bảo giáo dục la bối cách giữ gìn bạn trai la bối buổi sáng ngày hôm sau la bối nghỉ phép trần lan cũng đã trở lại thoạt nhìn khí sắc của cô không tốt cũng không trang điểm cả người cho người ta một loại cảm giác âm trầm la bối chú ý tới ánh mắt của trần lan thay đổi khi nhìn về phía phương cảnh châu lúc trước là không quan tâm hoặc không kiên nhẫn còn bây giờ thì toàn là hận thù đúng vậy cô ta hận đứa bé có cùng máu mù với mình Trường 19 kiêm chức, thực ra Trần Lan không phải người xấu cũng không đến nỗi phải lên án nhưng vấn đề lớn nhất của cô ta đó là không quan tâm chính con trai của mình. Tuy cô ta không quan tâm phương cảnh châu nhưng vẫn cho bé ăn cho bé mặc cũng không đánh mắng bé cô chỉ không cho bé sự quan tâm và yêu thương trách nhiệm của một người làm mẹ thôi, vì vậy nên la bối sẽ không đánh giá nhân cách của Trần Lan. Trần Lan chỉ càng yêu bản thân mình hơn con trai thôi, vấn đề này người ngoài như cô không thể tham gia được. Phương Cảnh Châu càng mẫn cảm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi nên khi Trần Lan muốn đưa bé về nhà, bé sợ hãi lắc đầu đồng thời xê dịch đến bên người La Bối. Nhưng hiện thực không phải phim truyền hình, dù La Bối phát hiện Trần Lan không đúng nhưng rốt cuộc cô không phải mẹ hay người thân của Phương Cảnh Châu, cô không có quyền ngăn cản Trần Lan đưa bé về nhà, cô chỉ có thể nhìn Trần Lan kéo Phương Cảnh Châu trở về phòng cách vách. Bà La ngồi trên sofa, liên tục thở dài. Sao lại làm thế chứ? Triệu phiên phiên cũng phát hiện Trần Lan hôm nay rất kỳ lạ cô dò hỏi. Mấy hôm trước cô ấy còn vui vẻ, vội vàng cùng bạn trai về quê ăn Tết, không phải là hai người gặp vấn đề gì chứ. Suy đoán như vậy cũng rất hợp lý vì trước Tết các cô gặp Trần Lan còn thấy cô ta rất vui vẻ còn đưa cho La Bối một bao lì xì, nhưng bây giờ mới được mấy ngày tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy chứ, nghĩ tới nghĩ lui có thể là xảy ra mâu thuẫn với bạn trai. La Bối lo lắng nhìn cửa phòng bên, lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Ngay lập tức trong phòng truyền đến tiếng khóc thét của Phương Cảnh Châu khóc làm ba người bên ngoài đều giật mình. Là bối chạy nhanh đến phòng bên cạnh gõ cửa vội vàng hỏi, Trần Lan, làm sao vậy? Cô mở cửa đi, xảy ra chuyện gì thì nói với chúng tôi xem có biện pháp gì giải quyết không? Bên trong phòng, tiếng khóc của bé càng lúc càng lớn, gần như đứt ruột đứt gan. Ngoài phòng mọi người đều gấp gáp, bà là cũng tiến lên gõ cửa cuối cùng Trần Lan cũng mở cửa trong phòng khách lại không thấy bóng dáng Phương Cảnh Châu, chắc là đang trong phòng ngủ. là bối cô nén sự tức giận hỏi, cho dù có vấn đề gì cũng không thể phát tác trên người trẻ con chứ. Cô nói ra đi có gì chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Trần Lan dựa vào cửa, nhếch khóe miệng cười lạnh, lạ quá tôi dạy con tôi, người ngoài như các cô đến đây làm gì không sợ nói ra làm mọi người chê cười à? Sao, tôi làm mẹ ruột còn không thể dạy nó sao? Trẻ con không phải dạy như vậy. Bà La nói lời thấm thía, "A, bà La, bà lại dạy tôi việc dạy con à?" Hình như tôi nghe nói con trai bà trốn nợ, để lại món nợ khổng lồ cho cô nhi quả phụ các người nhỉ? Bà La không hề lên tiếng nhưng đã bị thức giận đến phát run. Trần Lan, Cảnh Châu đúng là con của cô nhưng bé cũng là một con người, cô không thể tùy ý đánh chửi, nếu còn xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. La bối trầm giọng nói, La bối cô không cần dọa tôi, nếu cô thích có thể gọi cảnh sát đến xem, nếu ở trên người nó phát hiện một vết thương nào tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trần Lan cười lạnh. Nói xong cô ta đóng sập cửa lại. Là bối nghe xong thì cảm thấy lo lắng hơn, nếu Trần Lan đánh mắng Phương Cảnh Châu thì cô còn có thể ngăn cản, gọi cảnh sát đến để dọa cô ta, nhưng Trần Lan vừa nói vậy là có ý gì? Cô ta không đánh Phương Cảnh Châu, vậy thì vì sao bé lại khóc to như vậy? Có phải là cô ta dùng phương pháp còn tàn nhẫn hơn so với đánh chửi không? Liên tiếp mấy ngày sau, là bối đều không gặp được Phương Cảnh Châu, Trần Lan thì có gọi cơm hộp vài lần, cũng đi ra ngoài vài lần nhưng lại trở về rất nhanh. La bối càng ngày càng lo lắng Phương Cảnh Châu, nhưng bé còn quá nhỏ lại không có di động, Trần Lan luôn đóng cửa phòng, cô không thể biết được tình hình của bé, chỉ là Phương Cảnh Châu từ lúc bắt đầu gào khóc bây giờ đã không có tiếng khóc làm la bối vô cùng lo lắng. Dù biết vậy nhưng la bối cũng không có cách nào, có mấy lần cô tưởng làm trái với nguyên tắc của chủ nhà mở cửa phòng bên cạnh xem tình huống như thế nào, nhưng hầu như lúc nào Trần Lan cũng ở nhà kể cả có ra ngoài cũng trở về rất nhanh cô không tìm thấy cơ hội nào. Có mấy lần vào buổi tối, la bối cảm giác mình nghe được tiếng Phương Cảnh Châu gọi cô nhưng khi tỉnh lại, lại không có thanh âm gì, giống như tất cả đều là ảo giác của cô. La bối không thể dùng chìa khóa dự bị để mở phòng bên cạnh vì đây là trái pháp luật. Hơn nữa vài ngày sau Trần Lan gọi thợ tới đổi khóa cô càng không thể mở được. Hành động này của Trần Lan làm la bối càng thêm lo lắng bởi vì Trần Lan ở chỗ này lâu như vậy mà vẫn chưa đổi khóa, bây giờ lại đổi khóa, khó tránh khỏi làm người khác lo lắng. Cô không vào được phòng bên, bà la cũng không vào được khi la bối còn đang vì chuyện này mà mất ngủ thậm chí đã định gọi cảnh sát thì lại có cơ hội xoay truyền. Trong lúc la bối vô tình nói chuyện phiếm với bạn mới biết thôn Thành Trung có không ít cửa hàng thức ăn nhanh, vệ sinh tạm thời không đánh giá nhưng giá cả so với cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài rẻ hơn nhiều cho nên rất đắt khách cô không nghĩ tới khách thuê nhà mới chu kiến quốc cũng đang làm thêm cả đưa cơm hộp. Sở dĩ khiến cho bạn cô chú ý là vì gương mặt và khí chất của Chu Kiến Quốc có thể trở thành hot sớt soái ca cơm hộp trên Weibo. Nhưng Chu Kiến Quốc không phải làm công ở công trường sao? Công việc chính là làm khuôn vác hay là bê gạch trong thôn thành trung cũng có nhiều người làm công việc này, có một vài công trường bao ăn bao ở nhưng có người ở cùng vợ con nên mới thuê phòng giá rẻ ở đây. lúc trước la bối cũng nghe nói làm công việc này tiền lương không thấp ít nhất còn cao hơn so với cô dù sao cũng là công việc thể lực lượng công việc một ngày thật sự rất nặng lúc la bối đi vào phòng chu kiến quốc anh còn đang nấu cơm trong phòng là hỗn tạp mùi khói dầu với mùi của rau xào mặc dù đang mặc tạp dề cầm xong chảo toàn thân chu kiến quốc vẫn toát lên vẻ phú quý anh thấy la bối vào thì rất kinh ngạc Là bối cũng rất kinh ngạc một là việc anh tự mình xuống bếp nấu cơm hai là hiện tại mới chưa đến 5 giờ mà anh đã nấu cơm tối rồi. chu Kiến Quốc bưng đồ ăn lên bàn. Là bối nhìn thoáng qua có rau xào rau thịt băm xào ớt xanh. Cô đã ăn cơm chưa? chu Kiến Quốc cao khoảng 1,85 m trong căn phòng đơn nhỏ hẹp này trông lại càng có vẻ cao lớn. Là bối lắc đầu tôi còn chưa đói anh đều ăn cơm tối sớm như vậy sao? Hay đây là cơm chưa? Chú Kiến Quốc cũng không câu nệ, dứt khoát ngồi trên băng ghế nhỏ vừa cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm, vừa nói chuyện với la bối. Một lúc nữa tôi còn phải đi đưa cơm hộp, giờ không ăn thì không có thời gian vì phải bận đến hơn 10 giờ. Không phải anh nói làm việc ở công trường sao? Mấy ngày nay thời tiết không tốt nên tạm thời không có việc tôi liền tìm chút việc kiêm chức khác. Vậy là không phải chỉ kiêm chức mỗi việc đưa cơm hộp này hả? À, có việc này tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Chú Kiến Quốc dừng lại hỏi. chuyện gì vậy là bối kể hết mọi chuyện cho chu kiến Quốc nghe xong sắc mặt anh rất nghiêm túc nói cô nói là người thuê phòng bên nhà cô vậy đúng lúc vừa rồi cửa hàng nước gọi điện thoại cho tôi muốn tôi đi đưa nước cho cô ta tôi ăn cơm xong thì đi đưa ngay anh còn làm cả đưa nước á là bối kinh ngạc chu kiến Quốc gật đầu là bối thực sự quá tò mò liền hỏi anh có bao nhiêu công việc kiêm chức vậy anh làm hết được sao chu kiến Quốc tự tin gật đầu Buổi chiều 5 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tôi đưa cơm hộp, buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ tôi đi đưa sữa bò, còn thời gian khác tôi đi siêu thị dọn hàng hoặc giao hàng. Anh làm nhiều như vậy làm gì? Tôi chi tiêu rất tốn kém. Lý do này của Chu Kiến Quốc người khác còn có thể tin nhưng La Bối lại đoán chi tiêu mỗi tháng của anh không nhiều. Toàn bộ tiền thuê nhà, điện nước cũng không vượt qua 700 tệ, ở công trường còn bao cơm, nếu không làm việc ở công trường thì anh tự xuống bếp nấu cơm, vậy thì một tháng sẽ không tốn bao nhiêu tiền? Có thể là anh muốn tiết kiệm tiền, như vậy cũng rất tốt. Chờ sau khi la bối rời đi, Chu Kiến Quốc vội vàng ăn cơm nước rồi rửa bát, anh mở tụ quần áo ra, ở tận đáy tù tìm được một gói giấy, mở ra tới xem, bên trong đều là tiền. Chứng minh của anh là giả tên và nơi sinh thậm chí là ngày sinh cũng đều là giả cho nên anh cũng không dám đi ngân hàng làm thẻ. Chu Kiến Quốc là một người không có quá khứ, đối với anh chỉ có tiền mới cho anh cảm giác an toàn, anh thích cảm giác kiếm tiền, thích cảm giác tiết kiệm tiền. Nhìn nó tăng dần từng chút một anh cảm thấy cuộc sống của mình cũng trở nên càng phong phú. Anh không có sở thích nào khác ngoài việc kiếm tiền, cất tiền lại chỗ cũ, lúc này anh mới đi ra cửa hàng nước để đi đưa hàng. Lái xe ba bánh, sau khi chở nước cho mấy nhà thì đến cửa nhà Trần Lan. Chu Kiến Quốc không quên lời nhờ vả của La Bối, anh gõ cửa Trần Lan rất nhanh ra mở cửa. Chu Kiến Quốc là một người đàn ông mà sẽ làm người ta nhìn không rời mắt, tuy rằng trong thời gian này tâm trạng Trần Lan rất kém nhưng khi nhìn thấy anh vẫn không khỏi thất thần. "Chào cô, tôi tới đưa nước." Trần Lan vội vàng để Chu Kiến Quốc vào nhà. Chu Kiến Quốc gỡ bình nước trên máy lọc nước xuống, nhìn nhìn thoáng qua liền nói, "Cái này của cô hơi bẩn, tôi sẽ rửa cho cô, phòng bếp ở đâu vậy?" Trần Lan vội vàng chỉ hướng phòng bếp, Chu Kiến Quốc đi vào phòng bếp sửa sạch. Anh chú ý tới phòng này có hai gian phòng, trong đó cửa một gian đóng chặt còn một gian khác thì mở. Lúc đi qua phòng bếp anh liếc mắt một cái thấy bên trong không có ai, phòng bếp và toilet cũng không có đứa bé, vậy đứa trẻ mà la bối nói chắc hẳn là ở trong phòng đóng cửa. Rất kỳ lạ là hiện tại trời tối sớm, nhà ở thôn Thành Trung san sát nhau, vốn dĩ ánh sáng đã không tốt lúc này phòng khách mở đèn, phòng ngủ mở cửa cũng bật đèn. Mà từ khe cửa lại thấy trong phòng ngủ còn lại không bật đèn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? hai 20, bối bối mạnh mẽ. Sau khi chú Kiến Quốc đưa xong cơm hộp về đã hơn 10 giờ. Lúc này anh mới có thời gian nói với la bối những chuyện xảy ra trong phòng Trần Lan. Hai người ngồi trong một cái đình nhỏ ở thôn Thành Trung. Lúc đầu la bối muốn mời anh ăn bữa khuya nhưng anh nói ăn bữa không tốt đối với cơ thể, hơn nữa anh cũng không đói vì thế cô chỉ mua hai chai nước khoáng. Tôi cảm thấy Trần Tiểu Thư ở cạnh phòng cô có khả năng nhốt con trai cô ta ở trong phòng. Chú Kiến Quốc miêu tả tình hình anh nhìn thấy, nhưng có lẽ Trần Tiểu Thư không ngược đãi về mặt thân thể với bé. Sao anh lại nghĩ vậy? Là bối tò mò hỏi. Là vì tôi nhìn thấy trên bàn trà có một phần cơm hộp. Lúc tôi đến cũng là lúc cô ta nhận cơm cô còn chia làm hai phần, nếu trong nhà chỉ có cô ta và đứa bé. vậy thì một phần kia chắc chắn của con trai cô ta cô cũng từng nói với tôi trần lan không sợ cô tìm cảnh sát bởi vì cô ta tự tin cảnh sát sẽ không tìm thấy dấu hiệu ngược đãi trên người của bé chuyện này tôi chắc chắn nhưng chu kiến quốc lo lắng nói Có một loại ngược đãi so với đánh trời càng tạo thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng hơn đó là ngược đãi về mặt tinh thần. Tôi nhìn trên ban công chỉ thấy phơi quần áo của phụ nữ không có trẻ con, vì vậy tôi có một suy đoán từ sau khi Trần Lan đưa bé về nhà cô ta vẫn luôn nhốt bé trong phòng, không bật đèn cũng không nói chuyện với bé nhưng vẫn cho bé ăn cơm để bé không chết đói thôi. Sắc mặt Chu kiến quốc trở nên vô cùng nghiêm túc. Là bối khi còn nhỏ không có kinh nghiệm bị nhốt trong phòng tối nhưng cô có người bạn đã đã từng trải qua, đối với trẻ con mà nói, một hai lần thì cũng không có gì nhưng nếu thời gian dài, sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cô cũng không dám nói. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện cô không có năng lực giúp đỡ người khác nhưng chuyện này phát sinh ngay dưới mí mắt cô chẳng lẽ cô lại làm như không nhìn thấy sao? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Là bối theo bản năng hỏi. Chú Kiến Quốc thật sự cho người ta một loại cảm giác thực đáng tin cậy nên cô theo phản xạ nhờ anh trợ giúp. Tôi nhớ trên hợp đồng có số điện thoại để liên hệ khi khẩn cấp nếu Trần Lan viết số người nhà cô ta cô có thể phản ánh lại tình huống này cho người nhà cô ta. Tất nhiên cô cũng phải tính đến trường hợp người nhà cô ta sẽ không quan tâm chuyện này. Mặt khác tôi cho rằng chuyện này rất gấp gáp tuy cảnh sát tới phát hiện đứa bé không bị thương sẽ không giải quyết được gì nhưng cô có thể thử xem ít nhất có thể dọa sợ Trần Lan. Chu Kiến Quốc suy nghĩ nói, cuối cùng trọng tâm vấn đề nằm ở Trần Lan, cô có thể nói chuyện với cô ta. La Bối gật đầu rồi cảm ơn Chu Kiến Quốc, hôm nay cảm ơn anh nhé. Chu Kiến Quốc cười cười, không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. La Bối cảm thấy khách thuê mới này rất nhiệt tình và tốt bụng. Về đến nhà, nhớ tới suy đoán của Chu Kiến Quốc, La Bối bắt đầu hối hận ngày đó không ngăn cản Trần Lan, nếu chuyện này là thật thì Trần Lan này Kể cả đem người trưởng thành như cô nhốt trong phòng, buổi tối không bật đèn, không cho ra ngoài, không cho nói chuyện với ai, có khi cũng không chịu được mấy ngày chứ đừng nói là một đứa bé đang tuổi ăn tuổi chơi như vậy. Là bối tìm hợp đồng của Trần Lan, tìm được số điện thoại liên hệ, Trần Lan ghi quan hệ là mẹ con, chắc là bà ngoại Phương Cảnh Châu. Bây giờ cô phải làm đồng thời cả hai việc vừa muốn liên hệ với bà ngoại Phương Cảnh Châu vừa phải báo lại với chính quyền. Nếu mẹ Trần Lan là một người bình thường thì sẽ không mặc kệ ít nhất trong nhà còn một người khác Trần Lan sẽ không dám làm gì Phương Cảnh Châu, còn bên chính quyền, La Bối cũng không ôm quá nhiều hy vọng, kể cả Trần Lan đánh Phương Cảnh Châu cô ta làm mẹ cũng có thể tìm được lý do đứa trẻ không nghe lời, không hiểu chuyện quá nghịch ngợm, chỉ cần không tạo thành thương tổn nghiêm trọng, hầu như mọi người đều không quản loại chuyện nhà này. Lãnh đạo khu nhà cũng quen biết La Bối, La Bối vừa kể rõ tình huống lập tức có người lại đây để điều giải mâu thuẫn. Người đến là một nam một nữ, nói là nhận được thư nặc danh nói Trần Lan có khuynh hướng ngược đãi con trai nên bọn họ muốn xác định có phải sự thật hay không. Trần Lan đang ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa xem TV chỉ mới mấy ngày cô ta đã không trang điểm xinh đẹp giống như lúc trước, tùy ý mặc áo ngủ, cũng không trang điểm, màu da thì xám xịt cô ta dựa vào cửa, nhìn la bối cười lạnh một tiếng. Còn tưởng chuyện gì, muốn xem tôi có đánh đập nó không thì đi xem đi, ở trong phòng kia kìa. Là bối làm chủ nhà, lúc này có đầy đủ lý do cô đi theo sau hai nhân viên vào phòng, khi mở cánh cửa kia ra lập tức hốc mắt cô đỏ lên. Phương Cảnh Châu một người cuộn tròn trên giường, thân hình nho nhỏ nhìn rất gầy yếu. Đèn trong phòng tắt hết cửa sổ cũng đóng, trên mặt đất có túi khoai lát và cơm hộp mùi vị rất hỗn tạp khó ngửi. Giống như Chu Kiến Quốc suy đoán, trên người Phương Cảnh Châu không có vết thương do con người tạo thành, bé cũng không bị đói, có cơm ăn, cũng có đồ ăn vặt ăn, chẳng qua Trần Lan hạn chế tự do của bé, giam cầm bé trong phòng nhỏ vài ngày. Khi cán bộ dò hỏi nguyên nhân, Trần Lan bắt đầu giả đáng thương, là bối cũng không biết kỹ thuật của cô ta lại tốt như vậy. Tôi chỉ là một người mẹ đơn thân, mang theo đứa bé cũng không dễ dàng, tôi sinh nó ra cho nó ăn cho nó mặc. Dù có bao nhiêu khổ hay mệt tôi cũng cảm thấy đáng giá, chỉ cần đứa bé này về sau có thể trưởng thành tôi làm mẹ còn có gì là không thể trả giá, nhưng nó thì ngược lại, học người ta nói dối, còn trộm tiền của tôi, khi còn nhỏ trộm tiền, về sau lớn lên có khi còn thành kẻ gây nguy hiểm cho xã hội ấy chứ. Dù sao cũng là cốt nhục của tôi, tôi làm sao xuống tay đánh được chứ, nhưng đứa bé này dậy bảo cũng không nghe nên tôi cũng chỉ có thể nhốt nó vào trong phòng cho nó tự sám hối. Trần Lan khóc lóc than thở. Tôi không cần nó về sau có sự nghiệp lớn gì, chỉ cần đừng làm gánh nặng cho xã hội, đừng trở thành người bị toàn xã hội phỉ nhổ là được rồi. Là tôi không dạy con tốt, là bối tức giận đến phát run, Phương Cảnh Châu ôm chặt chân cô, cô hỏi, Cảnh Châu, em nói dối hay trộm tiền không? Phương Cảnh Châu không tắm rửa vài ngày, trên người có mùi lạ, tóc cũng đầy dầu, bé ôm la bối chặt chân, giống một con động vật nhỏ nức nở em không? Bối bối, em không trộm. Mọi người nhìn đi, bây giờ nó còn không nhận sai tiền lẻ tôi đặt trong ví đều không thấy. Hôm đó tôi lục túi quần của nó thì mới phát hiện là nó lấy. Trần Lan sơ sờ, sờ mặt tôi cũng chỉ muốn cho nó nhận sai, chỉ cần nó biết chính mình sai, thừa nhận mình trộm tiền là được tôi là mẹ nó chẳng lẽ còn muốn gọi người bắt nó hay sao. Tôi tức giận vì hành vi làm sai nhưng không nhận này của nó đấy. Cán bộ của khu kiểm tra kỹ càng khắp người phương Cảnh Châu, xác định không có vết thương, cũng không bị đói, trên quần áo bé còn toàn khoai lát đã chứng minh bé có được ăn. Vậy thì có thể làm gì chứ? Không đánh đứa bé cũng không bỏ đói nó, chỉ nhốt bé trong phòng để giáo dục kể cả đưa đến đồn công an cũng không thể nói Trần Lan có tội. Chờ sau khi cán bộ khu vừa đi, Trần Lan liền khôi phục lại tính tình cô ta ngồi trên sofa bắt chéo hai chân, bật lửa đốt thuốc lá. là bối tôi đã nói với cô đừng xen vào việc của người khác đây là con tôi tôi muốn làm như thế nào thì làm kể cả có là ngọc hoàng đến chẳng lẽ còn nói tôi làm mẹ mà không được dạy con mình à là bối sờ mặt phương cảnh châu phát hiện bé đang khóc thút thít cô nói với trần lan bé đúng là con trai cô sao nếu là con trai cô thì vì sao trước mặt người khác cô lại đổ cho bé là ăn trộm Cô có thể nói bé không ngoan, không hiểu chuyện, nhưng cô không thể nói bé trộm tiền, đây là làm nhục nhân cách của bé. Cô còn buộc bé thừa nhận chuyện bé không làm, cô không biết nói con trai mình là ăn trộm, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn với bé sao? Bé không phải vật nuôi, bé là một con người, năm nay đã 5 tuổi cũng có suy nghĩ của mình. Trần Lan, bé không làm chuyện gì có lỗi với cô, cuộc sống của cô biến thành như bây giờ, không có liên quan gì đến bé, bé vô tội. Nói xong, cô cũng không nhìn phản ứng của Trần Lan mà ngồi sổm xuống mặt đối mặt nhìn Phương Cảnh Châu, chậm rãi nói, Cảnh Châu chị biết em không nói dối cũng không trộm tiền, em là một đứa trẻ ngoan, chị tin tưởng em, bối bối tin tưởng em. Phương Cảnh Châu ôm cô gào khóc, khóc vô cùng thương tâm và khổ sở. Trần Lan thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả. Là bối lấy ra khăn giấy từ trong túi cho Phương Cảnh Châu lau mặt, cô đứng dậy, nắm tay Phương Cảnh Châu, nhìn về phía Trần Lan, bé là con trai cô nhưng Trần Lan tôi nghĩ trước kia biểu hiện của tôi quá hiền lành nên cô mới dám ở địa bàn của tôi làm chuyện như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn nhốt cảnh trâu lại tôi sẽ làm cô cũng cảm nhận thế nào mới là thống khổ, không tin cô có thể thử xem tôi 15 tuổi đã bắt đầu quản lý khu nhà này, nếu cô không tin có thể ra ngoài hỏi một chút, làm chủ nhà này là ai, khách thuê thôn Thành Trung rốt cuộc phải nể mặt ai. Sắc mặt Trần Lan biến đổi, bắt nạt một đứa bé thì vẻ vang lắm đúng không? Tôi nói cho cô biết cô còn chưa gặp được người ác đâu còn tôi đã thấy cho nên đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, đây là nhà tôi thì luật chơi phải do tôi đặt ra, nếu cô không tuân theo thì cũng đừng trách tôi phải làm người ác cho cô thêm kiến thức. Chuyện được chia sẻ bởi cô ốc đọc chuyện.com, trường 21, anh không mệt sao, là bối nắm tay Phương Cảnh Châu về nhà mình, từ lúc đó đến lúc vào nhà cô vẫn luôn im lặng kể cả bà la có hỏi cô cũng chưa trả lời. Chỉ là cô quá tức giận thôi. Cô nhớ tới một chuyện đã từ rất lâu mà có lẽ mọi người cho rằng cô đã sớm quên nhưng thực ra cô vẫn luôn nhớ rõ khi còn nhỏ ông nội làm thủ tục chuyển trường cho cô đến trường tiểu học tốt nhất của khu này. gia cảnh các bạn học đều rất khá giả, quan hệ của cô với các bạn cùng lớp cũng rất tốt nhưng đến năm học lớp 4, nhà cô phá sản, chỉ còn lại tòa nhà ở thôn thành trung này. Lúc ấy giá nhà vẫn chưa tăng, ngành bất động sản cũng chưa hot như bây giờ chiều hôm đó là tiết thể dục bởi vì cô thấy không thoải mái nên xin ở lại phòng học nghỉ ngơi, có thể là thời tiết qua tốt cô ngủ rất sâu. Không ngờ còn chưa tan học một bạn học nữ trong lớp nói bị mất tai nghe. Càng không ngờ hơn lại phát hiện tai nghe trong bàn học của La Bối. Cô đã giải thích rõ là cô không lấy trộm nhưng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ăn trộm. Trong một thời gian dài sau đó tinh thần la bối bị ảnh hưởng nghiêm trọng cô bắt đầu không thích đi học. Sau đó, bà nội biết chuyện này nên đã đến trường học tìm cô giáo và bạn học nữ kia. Người kia cũng không nghĩ chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy nên sợ hãi khai thật thì ra là vì ghen ghét la bối cho nên mới nghĩ cách hãm hại cô. Tuy rằng sau này mọi người đã biết rõ ràng mọi chuyện nhưng la bối vẫn không thể nào quên được thời gian đó cũng như không quên được ánh mắt mà cô giáo và bạn học nhìn mình lúc đó. Về sau bà nội phát hiện cô không thích hợp nên khi còn chưa bắt đầu học kỳ mới đã lại một lần nữa làm thủ tục truyền trường cho cô về trường cũ. Chuyện này cũng dần bị quên lãng có khi ngay cả bà nội cũng quên khi còn nhỏ cô đã từng bị gán cho mát là ăn trộm. Là bối khó có thể tưởng tượng bị chính mẹ ruột của mình đổ oan cho là ăn trộm sẽ có cảm giác gì. Phương cảnh Châu đứng ở dưới vòi hoa sen vừa khóc vừa tắm rửa. Là bối biết tuy bé luôn mồm nói là không thích mẹ nhưng trong lòng bé vẫn biết đó là mẹ mình nên chắc chắn vẫn rất khát vọng được mẹ yêu thương, bây giờ chính người mẹ ấy lại nói với người khác bé là kẻ trộm thì dù bé chỉ mới 5 tuổi cũng sẽ rất đau lòng. Sau khi bé tắm xong, là bối lao người rồi chùm lên người bé một chiếc khăn bồng ấm áp ôm bé lên giường, cô đóng cửa lại nói với bé một cách nghiêm chuyện kiếm hiệp. Cảnh Châu chị tin em không làm việc này nên em hãy nghe lời chị, không để ý lời nói của mẹ em hôm nay, sáng mai tỉnh dậy hãy quên hết đi được không? Phương Cảnh Châu thút thít gật đầu ôm chặt cổ la bối quyến luyến cọ vào người cô. Bối bối em rất sợ hãi, trong phòng tối đen không có ai nói chuyện với em. Em rất sợ tối, mẹ không để ý đến em, sau đó em không kêu được nữa, kêu thì chỗ này rất đau. Bé vừa nói vừa chỉ vào cổ. Ban đêm, Phương Cảnh Châu tỉnh giấc rất, rất nhiều lần, bé sợ bóng tối nên phải bật đèn cả đêm. Là bối xót xa nghĩ, vậy là vẫn tạo thành ảnh hưởng cho bé, chỉ hy vọng bé có thể mau chóng quên đi cơn ác mộng này. Giang Tư Hàn cũng nghe là bối kể lại chuyện này, anh vẫn còn ở đoàn phim, công việc cũng không thuận lợi vì anh không phải xuất thân chính quy. Lúc đầu khi đối mặt với ống kính thì rất không được tự nhiên, cũng không có kỹ thuật diễn, cũng may anh có thiên phú về phương diện này nên hiện tại đã chậm rãi thích ứng. Đều sống trong cùng một tòa nhà, Giang Tư Hàn cũng từng chơi đùa với Phương Cảnh Châu, bây giờ nghĩ đến bé còn tuổi nhỏ đã phải trải qua chuyện như vậy, cũng khó tránh khỏi đau lòng và phẫn nộ nhưng thực sự lúc này anh cũng không thể giúp được cái gì. Không có tiền cũng không có nhân mạch bây giờ mới xuất đạo bằng một bộ phim chiếu mạng nhưng bộ phim này cuối cùng có thể thuận lợi phát sóng hay không rồi sau khi phát sóng có thể được công nhận hay không thì còn chưa biết cho nên Giang Tư Hàn đối với tương lai của chính mình cũng không tự tin người như anh đúng thật là không thể giúp gì trong chuyện này được. Cũng không thể trách Giang Tư Hàn có suy nghĩ tiêu cực kể cả bây giờ anh đã trở thành một diễn viên có chút tiếng tăm thì cũng chưa chắc đã giúp được gì cho Phương Cảnh Châu. Nói đi nói lại thì Phương Cảnh Châu vẫn là con ruột của Trần Lan trên mặt pháp luật bé và anh không hề có quan hệ gì. Qua chuyện này, La Bối nhận ra một đạo lý là có đôi khi dùng biện pháp cưng rắn sẽ có hiệu quả hơn so với giảng đạo lý. Lúc trước Trần Lan không hề cảm thấy hứng thú với bối cảnh sau thôn Thành Trung, thậm chí cô ta cảm thấy có một tòa nhà cho thuê ở cái thôn này cũng chỉ là có chút tiền chứ còn kém xa so với phú hào chân chính, cho nên cô ta chỉ biết nhà là bối có một tòa nhà cho thuê, trừ cái đó ra cô ta cũng không cố tình tìm hiểu thêm, cô ta nghĩ bối cảnh chủ nhà cũng đâu có liên quan gì đến mình. Bây giờ cô ta chỉ đi hỏi tham qua loa cũng đủ làm bản thân bị dọa sợ. La bối nói không sai, từ 15 tuổi cô đã tiếp xúc với đủ mọi loại khách thuê nhà từ Nam ra Bắc cô hoàn toàn không thiện lương đơn thuần như vẻ bề ngoài, người thật sự đơn thuần làm sao có thể quản lý một tòa nhà ở thôn Thành Trung này lâu như vậy. Đương nhiên ngoại trừ năng lực của bản thân La bối còn có vòng giao tế của bà La. Hầu hết mọi người ở thôn Thành Trung đều là đồng hương của bà La, mọi người đều cùng trong một thôn tuy cũng có lúc cãi cọ nhưng nếu gặp chuyện gì, những người này đều sẽ giúp La ra. Bối bối là một cô gái có bản lĩnh, lúc trước có người tới thuê nhà con bé, có người nghe nói người này mới ra tù, phạm vào tội gì chúng tôi cũng không rõ lắm, chúng tôi đều khuyên bối bối đừng cho hắn thuê nhà nhưng bối bối lại nói hắn rất tốt không nghe chúng tôi. Vậy mà đúng là bối bối nhìn người rất chuẩn, người kia ở chỗ này luôn 2 năm, không làm chuyện xấu gì cả, về sau chúng tôi mới nghe nói, người này khi trẻ tuổi cũng là một nhân vật khó lường. bây giờ ra tù, nhân mạch và vốn vẫn còn tím lưu bán nước vừa cắn hạt vừa nói. Lúc hắn rời đi còn nói với bối bối, nếu gặp bất kỳ chuyện khó khăn hay phiền toái gì, đều có thể tìm hắn. Chúng tôi có bao giờ gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Trần Lan ngồi đờ ra một lúc lâu, đến lúc nghe nói đại lão khu này là trình thuốc chính là người che chở la ra thì cô ta mới thực sự sợ hãi. Nói đúng ra trong chuyện của Phương Cảnh Châu, cô ta mới là người có lợi thế nhất. Vì dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của bé, cô ta giáo dục con ruột của mình thì người khác không có quyền chỉ trích và can thiệp chỉ cần Trần Lan là người kiên cường, ngày hôm qua sẽ không bị La Bối dọa sợ. Đơn giản là vì cô ta vẫn luôn cho rằng La Bối là một em gái thiện lương, không ngờ lại bất ngờ thay đổi như vậy nên làm cô ta bất ngờ không kịp phòng bị. Hôm nay sau khi nghe nói bối cảnh phía sau La Gia Trần Lan cũng bỏ luôn suy nghĩ đến cửa gây sự. Cô ta biết mình hèn nhát, rõ ràng là con trai của mình, lại không có tự tin đi tìm La Bối, lại còn bị cô dọa sợ nhưng không biết vì sao cô ta cảm thấy nếu còn tiếp tục đối xử với Phương Cảnh Châu như trước La Bối thật sự sẽ làm gì cô, cô ta ở cái thành phố này không có gốc dễ gì, nếu La Bối thật sự muốn gây khó dễ cô ta cũng không phản kháng được. Trần Lan không đi La Gia mang Phương Cảnh Châu trở về, La Bối cũng không đưa Phương Cảnh Châu về cứ như vậy, Phương Cảnh Châu lại một lần nữa ở La Gia. Là bối nói cho chú Kiến Quốc nghe chuyện này khi anh mới vừa tắm rửa sau khi đi làm ở công trường về. Trong phòng tràn ngập mùi xà phòng tắm, chu Kiến Quốc vừa dùng khăn lông lau tóc vừa nói cô không thể giữ đứa bé ở nhà cô lâu được. Mấy tháng sau Trần Lan sẽ dọn đi, bây giờ cô có thể tạm thời dọa được cô ta nhưng khi cô ta chuyển đến nơi khác thì nếu có bất kỳ bất mãn gì với cuộc sống cũng sẽ phát tiết trên người đứa bé, cho nên chuyện cô làm bây giờ chỉ có thể trị ngọn mà không trị được gốc. Là bối cũng biết đạo lý này. Trở mặt với Trần Lan như thế này, cô ta chắc chắn sẽ không thuê ở đây lâu dài. Nếu Trần Lan chuyển nhà đến nơi khác, chẳng lẽ cô lại đi theo để nhìn chằm chằm cô ta sao? Tôi khuyên cô trước mắt vẫn nên điều tra rõ hoàn cảnh gia đình Trần Lan và những chuyện quá khứ của cô ta. Nếu có thể liên hệ với cha ruột đứa bé, với tình hình kinh tế cũng như khả năng kiếm tiền của Trần Lan bây giờ, nếu cha ruột bé muốn nuôi con thì chắc sẽ không khó giải quyết. Mặt khác cô cũng nên điều tra bố mẹ của Trần Lan, dù sao tôi vẫn nghĩ để đứa bé rời xa Trần Lan là tốt nhất từ lời cô kể tôi cảm thấy Trần Lan rất nguy hiểm. Cô phải biết rằng, bây giờ Trần Lan chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, con người sẽ thay đổi từng chút một. Hiện tại cô ta làm những chuyện như vậy đối với đứa bé. Tạo thành ảnh hưởng chưa quá nghiêm trọng nhưng thời gian dài sẽ càng trầm trọng hơn, cũng giống như bạo lực gia đình, ngay từ đầu đàn ông đánh phụ nữ còn sẽ xin lỗi, cũng biết điểm dừng nhưng chuyện này một khi đã bắt đầu thì sẽ có những lần tiếp theo. Là bối nhìn cách bài trí trong phòng cùng cách nói năng và suy luận của Chu Kiến Quốc không nhịn được nói ra nghi hoặc của mình, tôi cảm thấy anh chắc chắn phải là một người rất lợi hại, tại sao? Chu Kiến Quốc vừa nghe đã hiểu ý nghĩ của cô, liền cười nói, không nghĩ tới tôi chỉ là một công nhân khuôn vác. Xin lỗi, tôi không có ý khinh thường nghề nghiệp của anh, chỉ là không có biện pháp, nhà tôi nghèo tôi còn chưa học hết tiểu học. Vẻ mặt la bối nghi hoặc nhìn anh, vậy sao? Chu Kiến Quốc chỉ mỉm cười. Chính anh cũng không biết mình có bằng cấp gì. Đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi. Chu Kiến Quốc lấy một tờ danh thiếp từ trong ngăn tủ đưa cho la bối. La bối cảm thấy tò mò, nhận lấy vừa nhìn. Là thế này, câu chuyện của cô cho tôi một ý tưởng, tôi cảm thấy con người của tôi tương đối am hiểu xử lý các vụ việc rắc rối của mọi người. Lúc trước ở công trường cũng xảy ra mâu thuẫn giữa các công nhân, đại đa số đều là Chu Kiến Quốc giải quyết, nhưng từ chuyện này của La Bối, Chu Kiến Quốc mới nhận thấy năng lực của mình, cho nên sau này cô có gặp bất kỳ khó khăn gì cũng đều có thể tìm tôi, tôi sẽ định giá tùy vào mức độ khó khăn của việc đó, đương nhiên, việc đầu tiên này vẫn miễn phí. Anh đã nhận được việc chưa?" La Bối hỏi, Chu Kiến Quốc gật đầu. Hôm nay thuận lợi nhận được một đơn hàng là của khách thuê tòa nhà 15 tầng, cô ta bị cha mẹ bắt đi xem mắt, không có cách nào khác nên đành phải nói dối là đã có bạn trai. Hai ngày nữa cha mẹ cô sẽ đến, tôi sẽ đóng giả làm bạn trai cô ấy, thời gian là hai ngày. Là bối, anh không mệt sao? Tôi thấy anh làm rất nhiều công việc, ban ngày còn làm việc ở công trường, thân thể làm sao chịu được? chu Kiến quốc cười cười, lộ ra hàm răng trắng, tôi thực sự không cảm thấy mệt. Nói thật lòng thì anh thích tiền cũng thích kiếm tiền. ngay cả chính anh cũng không biết vì sao lại cảm thấy hứng thú với việc kiếm tiền như vậy chương 22, người mẹ vô trách nhiệm là bối chân thành hoài nghi em gái kia có thể là muốn theo đuổi chu kiến quốc nên mới thuê anh làm việc chu kiến quốc nói mình chưa tốt nghiệp tiểu học thì cô không tin đây chính là giác quan thứ sáu của phụ nữ cô vẫn cảm thấy chu kiến quốc là một người có năng lực và rất lợi hại nhưng mỗi người đều có bí mật chu kiến quốc không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi Sau khi tắm xong, chu Kiến Quốc lại chuẩn bị ra ngoài đi giao cơm hộp. Buổi sáng mỗi ngày, anh đến công trường làm việc buổi chiều mới trở về ăn cơm tắm rửa xong lại đi giao cơm hộp đến hơn 10 giờ, trong thời gian nghỉ ngơi còn có thể đi giao nước. Là bối cảm thấy người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi lăn lộn như vậy. chu Kiến Quốc lại có suy nghĩ của chính mình, cô không cảm thấy ngủ rất lãng phí thời gian sao? Là bối nghĩ thầm, ngủ mà cũng lãng phí thời gian sao? Cuối tuần cô có thể ngủ cả hai ngày trên giường cũng được. Tôi từng đọc được một nghiên cứu, những người bình quân mỗi ngày ngủ 7 đến 8 giờ sẽ có tuổi thọ cao trong khi những người ngủ hơn 10 giờ một đêm thì có 80% sẽ chết sớm. Khoảng hơn 10 giờ mỗi ngày tôi sẽ về nhà sau khi giao cơm hộp, đánh răng, rửa mặt tắm rửa không vượt qua 20 phút bởi vì bận rộn cả ngày cho nên tôi đi vào giấc ngủ cũng rất nhanh. Chưa đến 11 giờ tôi đã ngủ rồi, buổi sáng 6 rưỡi thì tỉnh. Một ngày tôi ngủ khoảng 7-8 giờ tôi thấy rất hợp lý. Hơn nữa theo thống kê, đại đa số người trẻ tuổi ngủ trước 12 giờ rất ít trong khoảng thời gian này, dù là lên mạng hay xem TV đều rất lãng phí thời gian. Anh nói có bằng chứng, số liệu là bối rất bội phục. Đến cô cũng sắp bị tẩy não rồi. Ngày nay, người trẻ tuổi có thể ngủ trước 11 giờ thực sự không nhiều. Chu Kiến Quốc sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Sau khi nghe Chu Kiến Quốc nói, là bối thành thật nói, tôi cảm thấy về sau anh nhất định sẽ thành công. cô tỉ tì mỉ tìm tòi thì đúng là chưa từng gặp người nào có chí tiến thủ như anh. hầu như mọi người đều làm việc sáng 8 giờ đến chiều 5 giờ tan. rất nhiều người sau một thời gian tiến vào xã hội, sự nhiệt tình trong công việc cũng sẽ chậm rãi biến mất. người như chu kiến quốc vừa làm việc với lịch trình dày đặc lại còn rất hưởng thụ loại trạng thái này thì cô thật sự chưa gặp. cô nghĩ kể cả chu kiến quốc chưa tốt nghiệp tiểu học như anh kể nhưng chỉ bằng sự nỗ lực này thì thành tích trong tương lai của anh chắc chắn sẽ không tồi. chu kiến quốc vui vẻ nói. Cảm ơn lời chúc của cô, rất kỳ lạ là anh cũng không quá có chấp niệm đối với mục tiêu trở nên giàu có anh chỉ đơn thuần thích loại cảm giác nỗ lực kiếm tiền này thôi. Suy nghĩ cẩn thận thì con người anh đối với việc ăn uống không có yêu cầu cao, sạch sẽ là được đối với ở cũng vậy như hiện tại anh ở tầng hầm cũng cảm thấy rất tốt. Mọi người đều trêu anh cố gắng như vậy là để vì tích góp cưới vợ anh không phủ nhận nhưng trong lòng anh biết không phải như vậy. Nếu cả cuộc đời chỉ cố gắng vì một cái phòng ở thì thật sự không thú vị. Triệu phiên phiên rất thương Phương Cảnh Châu, dù sao cô cũng đã làm mẹ nên không thể hiểu được hành vi này của Trần Lan, có người mẹ nào đổ cho con mình là ăn trộm trước mặt người ngoài chứ? Lại có người mẹ nào sẽ nhốt con mình trong phòng tối vài ngày chứ? Không bật đèn, không nói với bé câu nào, không để ý tới bé, chuyện này so với đánh mắng bé còn tàn nhẫn hơn. Phương Cảnh Châu cũng thật sự có bóng ma tâm lý, bé rất mẫn cảm với chữ ăn trộm cho dù chỉ nghe nhân vật trong phim truyền hình nói. Bé cũng sẽ sợ hãi trốn vào một góc nghiêm trọng hơn là hiện tại bé ngủ nhất định phải bật đèn, bé rất sợ bóng tối. Đúng như chu Kiến Quốc nói Trần Lan lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu để Phương Cảnh Châu tiếp tục sống với cô ta mà luôn có một ngày la bối không thể can thiệp được vậy thì Phương Cảnh Châu sẽ phải gặp khốn cảnh như thế nào nữa chứ? Không ai có thể đoán được nhưng chắc chắn sẽ không tốt hơn so với hiện tại. Là bối đoán Trần Lan chia tay với bạn trai mà rất có khả năng lý do là bạn trai kia của cô ta đã biết sự tồn tại Phương Cảnh Châu Nên cô ta cho rằng sở dĩ cuộc đời mình trở thành như vậy đều do Phương Cảnh Châu làm hại Vì thế mà từ thái độ không quan tâm và không kiên nhẫn lúc đầu đã trở thành chán ghét và căm hận của hiện tại Cô gọi điện thoại cho mẹ Trần Lan nói tóm tắt mọi chuyện xảy ra Mẹ Trần Lan sốt ruột nói sẽ lập tức đi tàu hỏa đến đây ngay Là bối cũng không biết cô làm như vậy có kết quả gì không cô không biết đối với một người mẹ thì con gái hay cháu ngoại quan trọng hơn. Tính cách Trần Lan như vậy chắc chắn có liên quan đến hoàn cảnh sinh hoạt trước đây của cô ta. Ngày hôm sau Trần Lan cũng biết mẹ cô ta sắp đến đây. Lúc ra cửa vừa lúc đụng phải la bối tuy rằng cô ta vẫn có chút kiêng kỵ la bối nhưng trong lòng vẫn không nuốt được cục tức nên nhất thời không nhịn được nói la bối có phải cô quản cũng quá rộng rồi không. Cô muốn nuôi trẻ con tôi cho cô làm bảo mẫu miễn phí, vậy mà cô còn gọi mẹ tôi, còn nói tôi ngược đãi nó. Đây dù sao cũng là việc của nhà tôi, tay cô cũng duỗi quá dài rồi đấy. Đó còn không phải ngược đãi sao. Trước mặt người ngoài nói bé là ăn trộm còn nhốt bé ở trong phòng vài ngày, không cho bật đèn, đúng vậy cô không đánh bé, cũng không mắng bé, nhưng loại hành vi này của cô là ngược đãi tâm lý. Trần Lan, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý đi. Là bối cảm thấy cũng không cần khách sáo với cô ta có người trời sinh chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Mặt khác cô nghĩ cảm thấy cuộc sống của cô không như ý là do cảnh trâu nhưng cô phải rõ ràng sở dĩ cô gặp tình cảnh hiện tại là do chính cô tạo thành bởi vì không phải bé muốn cô sinh bé ra, bé không có quyền lựa chọn vậy người phải gánh vác hậu quả và trách nhiệm chính là cô cô không thể đem thất bại của mình phát tiết trên người một đứa bé. Trần Lan tức giận hốc mắt đỏ bừng, cô thì biết cái gì cô chưa từng làm mẹ đơn thân thì dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi. Đúng tôi chưa từng làm mẹ nhưng tôi biết một người trưởng thành phải vì quyết định của mình mà trả giá, là chính cô muốn sinh bé, là chính cô lựa chọn làm mẹ đơn thân, không có ai ép cô, vậy cô dựa vào đâu mà bắt một đứa bé gánh trách nhiệm này chứ. Bé có làm sai gì sao? Sai duy nhất của bé là lựa chọn cô làm mẹ. Trước khi đi, La Bối quay đầu lại nhìn Trần Lan gần dọc. Không ai chỉ trích việc cô không yêu bé nhưng nếu cô cố ý thương tổn bé tôi nghĩ ông trời cũng không thể làm ngơ đâu. Nói xong cô cũng không quan tâm phản ứng của Trần Lan mà đi xuống lầu Là bối rất bội phục chu kiến quốc. Gần đây đột nhiên một quán trà sữa trở nên nổi tiếng. Khi cô đến cửa quán, nhìn đội ngũ xếp hàng rất dài, đang chuẩn bị đi quán khác mua thì nghe được có người gọi tên mình. Cô quay lại nhìn thì ra là chu kiến quốc. Lúc này đáng nhẽ anh phải làm việc ở công trường chứ. Anh không đi làm à? La bối hỏi, chiều nay được nghỉ, hình như là có vụ tranh chấp gì đấy. La bối gật đầu, anh cũng xếp hàng mua trà sữa sao? Tôi không thích uống cái này, không có dinh dưỡng. Gần đây, quán trà sữa này không phải rất nổi tiếng sao? Tôi thay người ta xếp hàng mua lấy phí vất vả. La bối, cô có muốn uống không? Khoảng hơn 10 phút nữa là đến lượt tôi rồi, cô uống gì tôi mua cho. Chu Kiến Quốc dừng một chút lại nói, yên tâm, tôi không thua phí vất vả của cô đâu. Rốt cuộc anh có bao nhiêu công việc chứ? Là bối nhìn chu kiến quốc cố gắng, nỗ lực kiếm tiền như vậy thật sự thấy xấu hổ. Anh lại còn thay người ta xếp hàng mua trà sữa. Người này nếu không giàu thì thật là trời cao không có mắt. Lúc đang xếp hàng, một đôi nam nữ đằng sau đang thảo luận thị trường chứng khoán, người con trai tự tin nói chính mình mua cổ phiếu kia nhất định sẽ tăng, có thể sẽ đủ tiền mua phòng ở tuy người con gái cảm thấy không chắc chắn nhưng cũng chưa nói gì chỉ khuyên hắn phải cẩn thận. Sẽ không tăng mà giảm. chu kiến quốc thấy la bối nghe nghiêm túc liền nhỏ giọng nói bên tai cô cô đừng mua la bối không có ý định mua cổ phiếu nhưng nghe chu kiến quốc nói chắc chắn như vậy cô có chút nghi hoặc liền hỏi sao anh biết chu kiến quốc nói đơn giản lý do nhưng la bối không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp tôi càng ngày càng không tin anh chưa tốt nghiệp tiểu học thật ra chính chu kiến quốc cũng không rõ vì sao anh sẽ hiểu những cái này thậm chí hai ngày trước ở trên đường gặp hai người nước ngoài bọn họ nói tiếng anh anh cũng đều nghe được hiểu được Có lúc anh cũng sẽ tò mò rốt cuộc mình là ai. Nhưng không ai quen anh, anh cũng không muốn lãng phí quá nhiều tâm lực trên vấn đề này. Hình như tính cách anh trời sinh là như thế rồi, anh cảm thấy không cần lãng phí thời gian trên sự việc không có ý nghĩa. Nếu không có ký ức cũng thật sự nghĩ không được vậy thì không cần nghĩ nữa. Dù trước kia anh là ai, ít nhất anh muốn bảo đảm trước mắt khi chưa biết chính mình là ai, cuộc sống cũng trôi qua thật tốt. Buổi tối, sau khi cách mấy tháng la bối lại một lần nằm mơ. Nam chính là con nhà nghèo điển hình, trong nhà chỉ còn bà ngoại già yếu, khi đi học, anh là học bá, khi chưa tốt nghiệp đã tự sáng lập công ty của mình, khi chưa đến 30 tuổi, công ty thành công có mặt trên thị trường chứng khoán, trong mắt người ngoài, diện mạo nam chính anh Tuấn, thân hình cao lớn, không kém minh tinh, anh có năng lực cũng có thủ đoạn, là một tổng tài có tiền có thế nhưng mà tính cách của anh lại vô cùng cổ quái. Anh chán ghét và khinh thường phụ nữ, không có bạn bè, không tin bất luận kẻ nào, thậm chí từ trong lòng luôn coi thường những người bên cạnh. Lạnh nhạt vô tình ích kỷ nói là đại cực phẩm cũng không quá, nhưng nếu khách quan mà nói thì sở dĩ anh biến thành người như vậy ngoại trừ do chính tính cách bản thân thì nguyên nhân quan trọng nhất là do chính mẹ ruột của anh. Mẹ ruột nam chính là sinh viên đến từ một huyện nhỏ, đáng nhẽ với nhan sắc của bà ta thì tương lai sẽ không kém nhưng bà ta yêu hư vinh, không cam lòng với cuộc sống bình thường, khinh thường chính gia đình của mình. Một lần ngẫu nhiên, bà quen cha ruột của nam chính, rất nhanh hai người thỏng đồng với nhau, vốn dĩ bà ta cho rằng chính mình có thể gả vào nhà giàu làm thiếu phu nhân, nhưng cha ruột nam chính lại cảnh cáo bà ông ta muốn cùng người ông thích nhiều năm kết hôn, nếu bà dám cản trở thì sẽ làm cho bà biến mất khỏi thế giới này. Lúc này bà ta bị dọa sợ, bà ta biết ông ở thành phố này cũng rất có địa vị, nhà vị hôn thê của ông ta càng hiền hách hơn, nếu bà thật sự đến cửa gây sự, nhà người ta cũng sẽ chẳng quan tâm đứa nhỏ trong bụng này, vốn dĩ bà định bỏ đứa bé đi nhưng sau khi đi vào bệnh viện, không biết như thế nào, lại không bỏ đứa bé nữa, bà muốn sinh hạ đứa bé này, chờ sau khi nó lớn lên, nói không chừng còn được kế thừa tài sản thì sao? Nhưng bà ta không nghĩ đến, khi nam chính hơn 2 tuổi, hai nhà kia đều phá sản, cha ruột nam chính lập tức đưa vợ con ra nước ngoài không có tin tức gì. Bà cũng không dám mang đứa trẻ đến nhà cha ruột nam chính vì sợ chính mình bị liên lụy. Một thời gian sau, bà ta quen một đối tượng không tồi cũng phát triển đến giai đoạn gặp cha mẹ, nhưng em họ người đàn ông kia là bạn học cùng trường trước kia của bà nên biết chuyện của bà, nhà trai không chấp nhận quá khứ của bà càng không chấp nhận chuyện bà còn có một đứa con vì thế đưa ra lời chia tay. Bà ta đem tất cả oán giận đều phát tiết trên người đứa bé, sau đó khi đứa bé được 5 tuổi, bà ta tự xa ngã, bắt đầu thông đồng cùng rất nhiều loại đàn ông. Mỗi ngày đều có đủ loại đàn ông tới trong nhà, nam chính còn là một đứa bé mà mỗi ngày đều có thể gặp cảnh tượng mẹ ruột thân thiết với người xa lạ. Trong lòng anh vô cũng chán ghét, anh không muốn mẹ ra ngoài cũng không muốn có người đến nhà, anh muốn khóa kín cửa nhưng vô dụng cũng nghĩ tới rời nhà trốn đi nhưng lại không có khả năng. Khi nam chính 10 tuổi, bà ta nhiễm bệnh cảm thấy sống cũng không gì thú vị nên nhảy sông tự sát. Nam chính được bà ngoại đưa về quê nhưng mà tính cách của anh dưới hoàn cảnh như vậy đã hoàn toàn vạn vẹo chương 23, Người thân nhất. Lúc trước dù là chuyện mang bầu chạy trốn của triệu phiên phiên hay câu chuyện truyền kỳ hỗn giới giải trí của Giang Tư Hàn, là bối đều đứng trên góc độ của người ngoài cuộc cô không vui sướng cũng không đau khổ, luôn coi mình trở thành người qua đường giáp cho nên có thể hoàn toàn thoải mái đứng xem chuyện xưa phát triển. Mà sau khi cô xem chuyện của Phương Cảnh Châu lại không thể bình tĩnh như vậy. Triệu phiên phiên hay Giang Tư Hàn thì bọn họ đều đã là người trưởng thành có suy nghĩ độc lập, có năng lực tự bảo vệ chính mình. Phương Cảnh Châu không giống vậy. Bé chỉ vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi, cái gì cũng không hiểu, dù đã biết về sau bé có tiền có thế, có sự nghiệp thành công nhưng la bối vẫn rất đau lòng, thậm chí còn sợ hãi, cô không thể tưởng tượng được một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như vậy sẽ có một ngày trở thành người lãnh khóc vô tình. Trong giấc mơ của cô, Phương Cảnh Châu sẽ sống cô độc sống suốt quãng đời còn lại, bé chưa từng yêu ai cũng không có người thực sự yêu bé, bà ngoại tuy rằng nuôi bé nhưng không yêu bé, cũng chỉ cố gắng cho bé ăn no mặc ấm, sau đó cho bé đọc sách bà không biết đứa nhỏ này từ lúc còn rất nhỏ tâm lý đã vặn vẹo, mà có biết cũng không có năng lực thay đổi. Sau khi lớn, Phương Cảnh Châu coi phụ nữ là đồ chơi, cho rằng tất cả phụ nữ đều dơ bẩn, đều ái mộ hư vinh, bởi vì chưa từng yêu người nào cho nên chưa bao giờ dùng chân tình cũng khinh thường dùng. Khi la bối đi vào toilet bởi vì phương cảnh châu không với tới bồn rửa tay nên phải đứng lên một chiếc ghế nhỏ để đánh răng. Bé cười với la bối lộ ra cái lợi hồng hồng, bên miệng là một vòng bọt kem đánh răng. Sau khi rửa mặt xong, la bối nắm tay bé đi ăn bữa sáng. Gần đây bé mũm mĩm lên không ít tay nhỏ cũng bụ bẫm hơn, trên bàn có 5 quả trứng, bé cầm một quả, bắt đầu vụng về bóc vỏ. Bối bối, hôm nay chị không phải đi làm ạ. Là bối miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc trong lòng, giống như thường ngày xoa nhẹ đầu bé. Ừ, hôm nay chị không đi làm, sau khi ăn cơm xong chị đưa em đi chơi công viên giải trí được không? Phương Cảnh Châu vô cùng vui vẻ, thật ra bé vẫn luôn muốn đi chơi công viên giải trí nhưng bé không dám mở miệng, sợ bối bối chê bé phiền toái. Phương thức biểu đạt sự vui sướng của trẻ con so với người lớn trực tiếp hơn nhiều, bé vui sướng ôm la bối, hôn vào má cô, đôi mắt to sáng trong, lấp lánh, vui vẻ cảm ơn. Cảm ơn bối bối, là bối có chút chua sót trẻ con sinh ra trên thế giới này, vốn dĩ là một tờ giấy trắng, chấm nét mực thế nào là thuộc về người lớn. Là bối có thể im lặng làm người qua đường người giáp trong những chuyện không liên quan đến mình nhưng trong chuyện của Phương Cảnh Châu, cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ bởi vì cô can thiệp mà tương lai của Phương Cảnh Châu sẽ không xuất sắc như trong chuyện bởi vì chính sự ích kỷ, lạnh nhạt của nam chính nên anh mới có thể vẫn luôn giữ được sự phán đoán tỉnh táo nhất cho dù là lợi dụng những người bên cạnh không thương tiếc sự thành công của anh vừa do anh thực sự yêu tú nhưng một phần quan trọng là do tính cách ích kỷ, lương bạc đó. Một người sẽ có thành tựu gì được quyết định bởi chính bản chất con người của hắn. Là bối chắc chắn nếu cô không quan tâm Phương Cảnh Châu để câu chuyện phát triển như trong mộng cô nhất định sẽ hối hận cô không thể trơ mắt nhìn Phương Cảnh Châu biến thành một con người máu lạnh có tâm lý vạn vẹo vậy thì cô sẽ vi phạm nguyên tắc của mình một lần. Sau khi chơi điên cuồng ở công viên giải trí một ngày, là bối đưa Phương Cảnh Châu đi ăn ở cửa hàng KFC mà bé vẫn ao ước. Tuy loại đồ ăn này không tốt cho sức khỏe nhưng thỉnh thoảng cũng nên thỏa mãn trẻ con một lần. Phương Cảnh Châu rất hưng phấn chơi đến mồ hôi ướt đẫm cũng không muốn về nhà. Bối bối, hôm nay là ngày vui vẻ nhất của em. Phương Cảnh Châu vừa gặm cánh gà vừa nói. Vẻ mặt của bé, đôi mắt của bé toát lên sự thiên chân mà chỉ ở tuổi của bé mới có. Em còn nhỏ thời gian còn nhiều lắm, sau này sẽ còn càng nhiều chuyện vui vẻ hơn. Đây là lời chúc phúc cũng như mong chờ chân thành nhất của la bối đối với Phương Cảnh Châu. Cô dành tình cảm và sự quan tâm cho bé bởi vì bé vẫn là một đứa trẻ cho nên có một số việc cô thật sự không thể làm như không thấy. Tuy rằng không có văn bản nào quy định nhưng La Bối vẫn luôn cảm thấy là một người trưởng thành phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ trẻ con. Bối bối, em không thể vẫn luôn ở nhà chị à. Trên đường trở về, Phương Cảnh Châu đột nhiên hỏi La Bối. La Bối không muốn lừa dối bé, gật đầu nói. Đúng vậy, bởi vì em không phải con trai chị cũng không có quan hệ họ hàng với chị, chị rất muốn vẫn luôn chăm sóc em nhưng chị đã tìm hiểu rồi dù chị có muốn nuôi em cũng không đủ điều kiện. Phương Cảnh Châu nắm chặt tay là bối, trầm mặc một lúc mới nói, bối bối, chị là người thân nhất của em. Chị là người đối tốt nhất với em cũng tốt hơn bất luận người nào. Người bé thích nhất cũng là bối bối, chị sẽ nói chuyện với mẹ em, là bối nhéo cái tay bụ bẫm của bé, an ủi. Dựa theo phát triển của cốt truyện Trần Lan thay đổi chính là trong một năm này. La bối không có trách nhiệm đi cứu giúp một người như vậy, cô ta muốn xa ngã là chuyện của cô ta, không ai có thể quản được. Nhưng chắc chắn một chuyện phương cảnh châu nhất định phải rời xa Trần Lan. Chu Kiến Quốc cũng rất quan tâm chuyện này, đúng lúc gặp la bối ở tầng 1 nên mời cô đi uống nước. Hai người cùng đi đến một quán nước gần đó, chuyện của Phương Cảnh Châu la bối không nói cho Triệu Phiên Phiên và bà nội vì sợ bọn họ lo lắng nhưng kỳ lạ là cô lại rất yên tâm khi bàn bạc với Chu Kiến Quốc. Sau khi nghe la bối nói quyết định của mình, Chu Kiến Quốc lắc đầu. Tôi nghĩ tốt nhất cô không nên làm như vậy, không tốt cũng không thích hợp. Sao lại như thế? Trong kế hoạch của La Bối, cô sẽ tìm thời gian nói chuyện với Trần Lan về sau cho Phương Cảnh Châu sống tại nhà cô, không cần Trần Lan trả phí sinh hoạt còn học phí của bé nếu Trần Lan muốn trả thì trả, không muốn trả thì thôi. Thật ra La Bối cũng không phải một người lương thiện đến không có điểm mấu chốt, thông thường cô giúp đỡ người khác cũng sẽ biết điểm dừng, sẽ không giống như bây giờ, muốn phụ trách tương lại của Phương Cảnh Châu, như vậy có khác gì nuôi một đứa con. Trong hiện thực cũng có những người tốt nguyện ý nuôi dưỡng trẻ mồ côi nhưng lại có bao nhiêu người có dũng khí gánh vác sinh mệnh của một người chứ? Thời đại này, kết hôn, sinh con rồi nuôi con ruột của mình đã phải cố gắng hết sức rồi chứ đừng nói là nuôi con của người khác. Nhưng La Bối không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, trong mơ, ngay cả bà ngoại Phương Cảnh Châu cũng không phải thực sự muốn nuôi bé vì đứa bé này là minh chứng cho việc con gái bà chưa lập gia đình đã sinh con, nếu bà đồng ý thì Trần Lan đã sớm đưa bé về quê rồi, sao lại còn phải mang theo nhiều năm như vậy, sau khi Trần Lan qua đời, bà ngoại Phương Cảnh Châu bà ngoại cũng chỉ đem thử nghiệm đối với con gái truyền rời đến trên người đứa bé, tuy không phải vô cùng yêu thương nhưng cũng chăm sóc tỉ mỉ. Chú Kiến Quốc kiên nhẫn giải thích cho cô, hiện tại Trần Lan đã không có điểm mấu chốt, cô ta không coi Cảnh Châu là con ruột của mình mà chỉ xem bé là một cái thùng rác để phát tiết cảm xúc. Bây giờ cô với Trần Lan đã xé rách mặt cô muốn nuôi dưỡng đứa bé còn không cần cô ta trả phí nuôi dưỡng, chắc chắn cô ta sẽ đáp ứng nhưng cô có nghĩ đến hậu quả sau đó không? Bắt đầu cô ta có thể sẽ nghĩ câu ngốc ngách nhưng thời gian dài, cô ta sẽ cho rằng điều này là lẽ thường, thậm chí sẽ phát hiện tiểu Cảnh Châu là điểm yếu của cô, có thể sẽ lấy bé tới uy hiếp cô. Cô đừng thấy kinh ngạc, tôi cảm thấy người có thể ngược đãi chính con trai của mình, đều không phải người tốt lành gì. Ngày nay cô thiện lương với người khác nhưng người thật sự biết cảm ơn lại không nhiều tôi có thể hiểu việc cô muốn giúp đỡ tiểu Cảnh Châu nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để bản thân dính vào phiền toái. Là bối gật đầu, chu Kiến Quốc nói như vậy cô đều hiểu được. Là bối cô là người tốt nhưng cô không được để người khác lợi dụng lòng tốt của mình kết quả là lòng thiện lương ngược lại sẽ làm thương tổn chính bản thân cô thậm chí trở thành một cây đao treo trên đầu cô tuy nghĩ như thế này có vẻ rất tàn nhẫn nhưng tôi vẫn nghĩ giúp đỡ người khác có thể nhưng không thể tạo thành phiền toái cho mình cho nên tôi nghĩ cô không cần nói chuyện với Trần Lan ngược lại có thể trông chờ vào bà ngoại Cảnh Châu. Ý của anh là gì? Ý của tôi là so với việc cô nuôi tiểu cảnh châu còn không bằng để bé đi theo bà ngoại của mình, ít nhất danh chính ngôn thuận, cô cũng nói Trần Lan không thích về quê, đương nhiên kể cả có trở về thì trước mặt cha mẹ cô ta cũng không thể làm gì tiểu cảnh châu, còn cô có thể thường xuyên liên lạc với tiểu cảnh châu, chờ đến kỳ nghỉ có thể đến thăm bé, hoặc đón bé đến đây chơi một đoạn thời gian. Cũng chỉ có thể làm như vậy, là bối uống một ngụm nước, hai ngày nữa bà ngoại bé sẽ đến đây, đến lúc đó tôi. Cô cũng không dám bảo đảm hiện tại Trần Lan còn chưa làm gì quá nghiêm trọng, cũng chưa phát sinh chuyện gì, vậy thì bà ngoại Phương Cảnh Châu sẽ đưa bé về quê sao? Chỉ sợ không là không. chu Kiến Quốc giơ tay để cô tạm dừng nói chuyện cô đừng có suốt ngày đi nói chuyện với người này, người kia cô lại không phải giáo viên chủ nhiệm. La bối, tôi có một biện pháp rất tốt bảo đảm bà ngoại Thiều Cảnh Châu cam tâm tình nguyện dẫn bé về quê. chu Kiến Quốc nói với La bối, đương nhiên, lần này tôi muốn thu phí. Là bối ngay từ đầu không nghĩ ra thì ra là anh lại muốn tự giới thiệu việc làm. Được chỉ cần có thể để Cảnh Châu tránh xa Trần Lan, để bé có hoàn cảnh sinh hoạt tốt tiền phí không quan trọng, nhưng chúng ta là hàng xóm, anh có phải nên giảm giá không? Giảm giá 20%, là bối tỏ vẻ không thành vấn đề, tôi chuyển khoản WeChat cho anh hay vẫn là... Tiền mặt, chu Kiến Quốc nhấn mạnh nói, tôi chỉ lấy tiền mặt, tất cả công việc của tôi đều lấy tiền mặt. Một mặt là do anh không có thẻ ngân hàng, mặt khác anh thích cảm giác kiếm tiền. Nếu để trong tài khoản di động thì chỉ là một con số mà thôi. mươi 24, hộp sô-cô-la của Tiểu Giang. Trên đường trở về, Chu Kiến Quốc và La Bối vừa lúc đụng phải Chiêm Kỳ. Sau khi Chiêm Kỳ từ bỏ ý định theo đuổi La Bối, hai người nói chuyện tự nhiên hơn nhiều tuy mãi cho đến bây giờ Chiêm Kỳ đều cố chấp cho rằng Giang Tư Hàn chính là bạn trai của La Bối. Vừa mới gặp mặt, hắn lại hỏi, sao dạo này không thấy Tiểu Giang nhỉ? Anh ấy đi công tác chắc phải một hai tháng sau mới có thể về. Vậy à, mấy ngày nữa Liêu Ca trở lại nên tổ chức bữa tiệc, anh đang định bảo em đưa Tiểu Giang cùng đi. Là bối nghĩ không nên để Chiêm Kỳ tiếp tục hiểu lầm không thì cứ như thế này mọi người đều cho rằng Giang Tư Hàn là bạn trai của cô. Khoảng giữa năm nay, Giang Tư Hàn sẽ tiểu bảo nếu bị mọi người hiểu lầm thì không hay. Chiêm Kỳ quan hệ của tôi với Tiểu Giang không phải như anh nghĩ đâu, đợt trước anh ấy quét hành lang với dọn rác thật ra là đang làm công cho nhà tôi. Là bối biết nếu giải thích Giang Tư Hàn làm vậy để giúp đỡ thì ngược lại sẽ càng bôi càng đen. Đoạn thời gian đó, anh ấy cũng nhàn rỗi nên bà nội tôi mới nhờ anh ấy giúp đỡ hỗ trợ việc dọn vệ sinh tòa nhà coi như là kiêm thêm một công việc. Chiêm kỳ sửng sốt nhưng hắn không quá tin tưởng cái lý do thoái thác này vì kinh tế Giang Tư Hàn khó khăn, không có bao nhiêu người biết. Chiêm kỳ nghĩ dù Giang Tư Hàn có tìm việc làm thêm thì cũng không tìm việc đổ rác nhỉ. Làm việc này hầu như là các bác gái không sợ bẩn, không sợ mệt, có người trẻ tuổi nào sẽ đi làm chứ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Kiến Quốc đứng bên cạnh vẫn không nói chuyện, lại nghĩ đến trong khoảng thời gian này rất nhiều lần nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, chiêm kỳ cảm thấy mình đã tìm thấy chân tướng rồi. Có thể bối bối đã chia tay với Tiểu Giang rồi không? Còn bây giờ đang phát triển cảm tình với người đàn ông này, cho nên mới nói chưa từng yêu đương với Tiểu Giang. La bối cảm thấy đã giải thích thật sự rõ ràng nhưng Chiêm Kỳ lại nhìn cô với ánh mắt tôi hiểu, tôi thật sự hiểu là có chuyện gì xảy ra chứ. Nếu những người khác làm chuyện như vậy, Chiêm Kỳ sẽ nghĩ cô ta rất dối trá, rất làm ra vẻ, nhưng nếu la là bối làm thì Chiêm Kỳ lại cảm thấy một cô gái phủ nhận tình yêu thì vấn đề khẳng định ở trên người tiểu giang. Có thể là ỷ vào mình đẹp trai nên bội tình bạc nghĩa. Khốn kiếp, cuối cùng vẫn phản bội bối bối, thứ cha nam. Tên họ Giang này tốt nhất đừng trở về đây, nếu để hắn gặp lại. Sau khi Chiêm Kỳ đi, Chu Kiến Quốc nghiêng đầu nói tôi cảm thấy hắn không tin tưởng lời giải thích của cô. Là bối gật đầu tôi nhìn ra được, vì nguyên nhân gì mà Chiêm Kỳ kiên định tin tưởng cô và Giang Tư Hàn đang yêu nhau chứ? Vấn đề này cô thực sự không hiểu. Nếu thái độ Giang Tư Hàn mơ hồ thậm chí cố ý gây hiểu lầm cho Chiêm Kỳ vậy thì cô còn có thể hiểu được nhưng quan trọng là không phải. Nghe anh nói thì hình như anh tin tưởng lời tôi nói." Là Bối lại hỏi, "Chu Kiến Quốc buông tay, vì sao lại không tin, cô có lý do gì để lừa người vừa rồi hay người đứng xem như tôi chứ?" "Cũng đúng, cô không có ý gì với chúng tôi, phụ nữ sẽ không lãng phí lời nói dối trên người những người đàn ông mà cô ta không có hứng thú." Là Bối và Chu Kiến Quốc hiện tại cũng coi như là bạn bè, nói chuyện cũng không cần quá mức cố kỵ, cô lấy chìa khóa mở cửa thoát hiểm nói, "Anh đừng tự coi nhẹ mình, anh rất đẹp trai đấy." Chú Kiến Quốc sờ sờ cái mũi cảm ơn lời khen của cô. Hai người tạm biệt nhau ở tầng 1. Chu Kiến Quốc đi xuống tầng hầm, la bối lên lầu về nhà. Còn ở một nơi khác nam chính trong lời đồn Giang Tư Hàn cũng kết thúc một ngày quay chụp theo đoàn phim đi ăn cơm. Anh không hay nói chuyện cùng người không quen nên ở đoàn phim mọi người đều nghĩ anh là người lạnh lùng. Ngoại trừ diễn viên quần chúng thì bộ phim này cũng không có nhiều diễn viên. Có người mới từ nước ngoài trở về mua cho mỗi diễn viên của đoàn phim một hộp chocolate. Loại chocolate này rất nổi tiếng trên Weibo. Loại người không xem Weibo như Giang Tư Hàn còn biết đến loại chocolate này, vì thế ý nghĩ đầu tiên của anh là để lại cho La Bối ăn. Nhưng anh cũng không biết khi nào mình có thể trở về. Sau khi ăn cơm xong, anh xin số điện thoại của người truyền phát nhanh từ một diễn viên nam khác. Anh thường thấy người này hay mua hàng qua mạng nên chắc sẽ biết số điện thoại. Đúng lúc tôi có một biểu kiện muốn nhận cậu có thể gửi luôn, nếu trong thành phố thì ngày mai là đến nơi, còn ngoài thành phố thì chậm hơn khoảng một ngày. Giang Tư Hàn cầm hộp sô-cô-la -cô đứng đợi nhân viên truyền phát nhanh cùng diễn viên nam ở đại sảnh khách sạn. Bọn họ đều là người mới chưa có tác phẩm, chưa có fan, cho nên hiện tại đang quay phim mà ngồi đại sảnh khách sạn cũng không có ai tới tìm bọn họ xin chữ ký. Liêu Ca nói Giang Tư Hàn hãy hưởng thụ những tháng ngày còn chưa nổi tiếng đi. Giang Tư Hàn lại cảm thấy, nói không chừng cả đời này anh đều phải hưởng thụ ngày tháng như vậy. Không phải là cậu muốn gửi hộp chocolate này đi chứ? Diễn viên Nam có chút không dám tin hỏi. Giang Tư Hàn gật đầu. Đúng vậy, thật ra anh cũng rất thích ăn chocolate nhưng anh thấy chính mình ăn thì rất lãng phí vì giá hộp sô-cô-la đối với anh thì cũng không rẻ còn không bằng gửi cho la bối ăn. Gửi cho ai? Bạn gái à? Diễn viên Nam cảm thấy Giang Tư Hàn là người rất dịu dàng, có người tặng sô-cô-la chính mình không ăn mà lại gửi cho bạn gái. Không phải bạn gái, là một người bạn tốt của tôi. Diễn viên Nam cảm thấy tò mò nên hỏi Giang Tư Hàn, Nam hay nữ? Nếu là Nam đây không phải là gián tiếp bại lộ tính hướng của Giang Tư Hàn sao? Giang Tư Hàn cảm thấy vấn đề này diễn viên Nam hỏi rất kỳ quái, đương nhiên là nữ. Diễn viên Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy cậu thích cô ấy? Giang Tư Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu, nhìn dáng vẻ ngốc ngách này của Giang Tư Hàn, diễn viên nam vỗ vỗ bờ vai của anh, nói. Hy vọng chờ đến khi cậu nhận ra thì cô gái kia vẫn độc thân. Diễn viên nam nghĩ giữa nam với nữ thì không có quan hệ bạn bè đơn thuần, ngoài miệng thì nói chỉ là bạn tốt vậy mà nhận được một hộp sô-cô-la đã lập tức gửi cho người ta. Nói ra có quỷ mới tin, Giang Tư Hàn. Chú Kiến quốc sốt của có biện pháp gì, là bối cũng không biết nhưng xem bộ dáng chắc chắn của anh cô lựa chọn tin tưởng, chuyện này của Phương Cảnh Châu thật sự rất hao tổn tâm trí. Hiện tại có người muốn giúp cô nghĩ biện pháp chia sẻ nỗi lo này thì cô có thể thư giãn, thả lòng thần kinh rồi. Cô thực sự rất lo lắng tính cách lúc trưởng thành của Phương Cảnh Châu. Một đứa bé ngây thơ, đáng yêu như thế này sao lại biến thành người có tâm lý vặn vẹo như vậy chứ? Cô nghĩ Phương Cảnh Châu tốt nhất vẫn nên trưởng thành giống một đứa trẻ bình thường, nếu cái giá của thành công là phải biến đổi nhân cách trở thành loại người bị mọi người chán ghét và sợ hãi thì có thật sự đáng giá không? Là bối không dám xác định nhưng cô biết trong chuyện này cô không có biện pháp chỉ làm người qua đường. Không đến 2 ngày sau, mẹ của Trần Lan bà ngoại Phương Cảnh Châu đã đến rồi. Giống trong tưởng tượng của cô, đây là một người phụ nữ trung niên điển hình, con người rất giản dị, chỉ có một người con gái là Trần Lan, cho nên từ nhỏ đã nôm chiều. Hai vợ chồng bà nỗ lực làm việc để cho con gái đi học nhưng không nghĩ tới con gái bị thế giới phù hoa bên ngoài mê hoặc đi sai đường. Hai ông bà vừa tức giận vừa đau lòng vì con gái ở xa nhà còn phải chăm sóc một đứa trẻ cũng không dễ dàng. Bà vừa đến đã đưa Phương Cảnh Châu về phòng bên cạnh. La bối cũng không có ý kiến gì vì cô tin tưởng có mẹ ở đây, Trần Lan cũng không dám làm gì. Bà ngoại phương Cảnh Châu rất cần mẫn, thu thập sạch sẽ trong ngoài phòng, còn làm một bàn lớn đồ ăn mời hai bà cháu La bối và Triệu Phiên Phiên đến nhà ăn cơm, nói là cảm tạ bọn họ đã quan tâm đến mẹ con Trần Lan. Chuyện khác không biết nhưng ở phương diện làm người, Trần Lan thật sự là kém mẹ cô ta. Tím Trần đi chợ mua đồ ăn, không nghĩ tới người bán hàng lại quen biết con gái mình. Bác gái, con gái của bác ai mà không biết chứ? Vừa xinh đẹp lại có khí chất nói là đại minh tinh người ta cũng tin. Lời khen rất khoa trương nhưng không có người làm mẹ nào có thể kháng cự loại nịnh hót này. Thật ra lúc trước có người hỏi thăm con bé, là thằng bé con một chủ nhà ở thôn thành trung này rất thích Trần Lan, bác gái, bác ở nơi khác không hiểu biết điều kiện ở nơi này, chủ nhà là trong nhà có một khu nhà cho thuê, bác biết như vậy có nghĩa là gì không? Chỉ cần mỗi tháng ngồi thua tiền, người một nhà cũng ăn tiêu thoải mái, đó là ngồi chơi mà hưởng phúc. Hiện tại tiền thuê nhà cũng càng ngày càng tăng, một tòa nhà cho thuê ít nhất một tháng cũng được vài vạn tệ. Người đó phẩm hạnh đoan chính, cũng có công việc đứng đắn, trong nhà điều kiện cũng tốt, nhưng sau khi nghe ngóng, bác gái, bác đừng chê tôi nói chuyện không dễ nghe, Trần Lan cái gì cũng tốt, nhưng mang theo một đứa bé lại không dễ tìm chồng. Sắc mặt thím Trần nghiêm túc, bà cũng là người từng trải, tất nhiên biết một người phụ nữ chưa lập gia đình mà mang theo một đứa con còn là con trai thì có bao nhiêu khó khăn. Nếu đứa bé này ở quê ai cũng không biết, không ở bên người thì người ta cũng không nhìn thấy, cũng không để ý như vậy, nhưng bây giờ ngày ngày cô ấy mang theo đứa bé bên người, nếu muốn tìm người đàn ông có điều kiện tốt thì thật sự khó khăn, việc này cần phải xem Trần Lan và bác gái nghĩ như thế nào, nếu cô ấy không muốn kết hôn thì không sao cả còn muốn kết hôn thì vẫn không thể mang theo đứa bé. tím Trần tâm sự nặng nề bê rổ đồ ăn đi trên đường trở về, bà chỉ có một người con gái tất nhiên cũng rất thương cháu ngoại, nhưng cũng không thể bằng con gái được con gái tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, điều kiện cũng không kém, người làm mẹ cũng không trông cậy vào con gái có thể tìm người chồng giàu có chỉ cần tìm người thành thật đáng tin cậy sống yên ổn hết đời là được rồi. Nhưng con không muốn về quê ở nơi khác mang theo đứa bé. Đúng là không dễ đang tìm chồng, tím Trần cũng không phải chưa từng nghĩ đưa cháu ngoại về nuôi, bà chỉ là muốn bước con gái mang cháu ngoại về quê thôi. Lần này, bà đến đây cũng là muốn đưa con gái và cháu ngoại trở về cho nên vẫn luôn không nhả ra, nhưng bây giờ cân nhắc lại, hai năm nữa, con gái cũng 30 rồi. mươi 25, xem bói, tím Trần còn chưa cắm chìa khóa vào cửa thoát hiểm đã nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang xách một giỏ trái cây đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại. Tôn đại sư cuối cùng hôm nay ngài cũng ở nhà, em gái tôi nhờ tôi nhất định phải cảm ơn ngài, nếu không phải có ngài tính cho một quẻ nhân duyên thì có khi hiện tại nó vẫn còn độc thân đấy. Trước kia tôi còn không tin mọi người trong thôn nói ngài lợi hại, bây giờ tôi thật sự phục rồi, ngài tính thật sự chuẩn Ngài chờ một chút tôi sẽ đến ngay đây, tím trần không biết thế nào, ma xôi quỷ khiến gọi người trẻ tuổi kia lại. Cậu thanh niên này, cậu cũng ở tòa nhà này sao? Chu Kiến Quốc vừa quay đầu thì nhìn thấy thím Trần, lạnh nhạt gật đầu, vâng, cháu mới chuyển đến. Vừa nghe thấy chú Kiến Quốc ở cùng tòa nhà với con gái mình, thím Trần càng nhiệt tình hơn. Con gái của thím cũng ở đây, thật là trùng hợp thím mới vừa nghe thấy cháu nói chuyện với một đại sư à. Đúng vậy, mọi người thôn thành chung đều biết nhưng thím có đi hỏi cũng không ai nói cho thím đâu, đại sư rất bận rộn, mọi người đều phải xếp hàng, cháu phải đợi hơn nửa tháng mới đến lượt đấy. Thật sự rất lợi hại sao. Chú kiến quốc gật đầu có lể, thí mà thím có chuyện gì nữa không, cháu phải đi trước, đại sư lập tức phải đi xa, cháu còn phải thay em gái cảm ơn ngài ấy. Nói xong anh chuẩn bị đi ngay, thím trần không quan tâm đến việc nấu ăn nữa, vội vàng đi theo. Cháu à, cháu dẫn thím đi một chuyến được không, thím xin đại sư tính cho một quẻ. Chú kiến quốc vội vàng xua tay, thím đừng đi theo cháu tính cách đại sư không tốt, kể cả thím có đi qua cũng không được việc gì đâu. tím đi với cháu nếu đại sư không tính cho tím cũng không trách cháu coi như cháu xem chúng ta ở cùng một tòa nhà mà giúp tím đi chu kiến quốc nhướng mày nói tím không sợ cháu lừa thí mà tím trần đánh giá chu kiến quốc tuy rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong nhưng trên đời này hầu hết mọi người người đều sẽ như vậy bề ngoài của chu kiến quốc rất có tính lừa dối người khác một quý công tử đường hoàng không dính khói lửa nhân gian cả về tướng mạo hay khí chất đều không giống một kẻ lừa đảo Hơn nữa bà chỉ là một phụ nữ trung niên ở huyện thành, trên người cũng không có tiền, lừa bà thì được cái gì chứ Tím Trần rất tự tin vào con mắt nhìn người của mình nên lập tức nói, không đâu cháu và con gái tím ở cùng một tòa nhà, là hàng xóm, hàng xóm với nhau thì sao lại lừa gạt được. Tím nhìn cháu cũng không giống kẻ lừa đảo, trên người tím cũng chỉ có hơn 100 tệ, có là kẻ lừa đảo thật cũng không để ý đến tím. Từ xa là bối đã nhìn thấy chu Kiến Quốc đang nói chuyện với tím Trần ở dưới lầu, cô đi qua, nghi hoặc nhìn bọn họ. Hai người quen biết à, tím Trần thấy la bối tới nên kéo tay cô nói, cậu thanh niên này là khách thuê nhà cháu à. La bối gật đầu, đúng vậy, tím Trần lại càng yên tâm hơn, đều là người quen, vậy thì không thể là lừa đảo được. Chu Kiến Quốc hỏi lại la bối, tím ấy thuê ở tầng mấy vậy sao tôi chưa thấy bao giờ. Đây là mẹ của Trần Tiểu Thư ở phòng bên cạnh nhà tôi, bà ngoại của Tiểu Cảnh Châu. Ôi tí mà, sao cô không nói sớm là mẹ của Trần Tiểu Thư? Chu Kiến Quốc thay đổi thái độ thân thiết kéo tay thím Trần. Cháu còn từng giao hai lần nước với cơm hộp cho Trần Tiểu Thư, cô ấy là người tốt, mỗi lần đều rót nước cho cháu, được rồi, không nói nhiều nữa, cháu đưa thím đi gặp đại sư. Để lại la bối đừng đó hỗn loạn trong gió. Rốt cuộc thì Chu Kiến Quốc đang làm cái gì? Khi cô còn đang thắc mắc di động trong túi rung lên, là Chu Kiến Quốc gửi tin nhắn WeChat. Kế hoạch chính thức bắt đầu, vừa rồi cô phối hợp rất tốt. là bối gửi lại một biểu tượng hỏi chấm biểu đạt sự nghi hoặc của mình nhưng chu kiến quốc không nhắn lại chu kiến quốc đưa thím trần đi lòng vòng gần 20 phút rẽ trái rẽ phải đi vào một tòa chung cư có chút cũ nát ấn thang máy lên lầu qua một lúc lâu mới có người ra mở cửa người này nhìn khoảng bốn năm tuổi đeo kính gọng vàng mặc một bộ quần áo tôn trung sơn rộng thùng thình trong tay còn cầm một quyển sách cổ đã ố vàng chu kiến quốc lập tức cùng kính hô tôn đại sư tôi không quấy dày ngài nghỉ ngơi chứ Tôn đại sư vừa thấy tím trần, lập tức nhíu mày, giọng nói cũng không tốt. Sao cậu còn dẫn thêm người đến đây? Tôi nói rồi, hôm nay không tính thêm cho ai nữa. Đây là mẹ của một người hàng xóm của tôi, tím ấy muốn đi theo đến đây, tôi cũng không ngăn cản được. Tím trần lập tức nói, tôn đại sư, tôi biết bình thường ngài rất bận, muốn đoán mệnh đều phải xếp hàng, tôi cũng không muốn làm hỏng quy củ của ngài. Chẳng qua hai ngày nữa tôi phải về quê nên mới nhất thời sốt ruột bảo tiểu chu đưa tôi đi cùng, xin ngài đừng trách. Tôn đại sư trầm mặc trong chốc lát vào đi, xem như bà có tâm. Hôm nay tôi sẽ tính cho bà một quẻ. Thím Trần tươi cười dạng dỡ nói cảm ơn liên tục đi phía sau Chu Kiến Quốc vào cửa nhưng bà lập tức nghĩ đến một vấn đề quan trọng nên kéo tay áo Chu Kiến Quốc thấp giọng nói Tiểu Chu, đại sư đoán mệnh không rẻ nhỉ? Bây giờ Thím không mang nhiều tiền, cháu cho Thím mượn trước trở về Thím trả cháu ngay. Chu Kiến Quốc còn chưa nói gì, Tôn đại sư đột nhiên quay đầu. Tôi không phải bọn giang hồ bị bợm, ai nói tôi đoán mệnh phải nhất định cần tiền. Nếu bà nghĩ tôi là kẻ lừa đảo ven đường chuyên lừa tiền thì mời bà trở về đi. Tím Trần ngẩn ra, một là không nghĩ tới lời nói của mình bị đại sư nghe thấy, hai là không nghĩ tới đại sư đoán mệnh mà không cần tiền. Vậy là sau khi nghe xong, thím Trần càng cung kính hơn so với vừa rồi, bà gặp quá nhiều thầy đoán mệnh nhưng hầu hết đều là lừa tiền, người đoán mệnh mà không cần tiền vẫn là lần đầu tiên gặp được nhưng thật ra người có tài thật sự cũng không thèm để ý mấy đồng tiền của bà nhỉ. chu Kiến Quốc lập tức nói bên tai thím Trần, đại sư chỉ lấy tiền của quý nhân, dân nghèo như chúng ta thì chỉ cần thành tâm, ngài đều không lấy tiền. Còn chưa bắt đầu thím Trần đã tin hơn phân nửa. Chu Kiến Quốc đắc ý suy nghĩ, tài ăn nói và kỹ thuật diễn này của anh đúng là không tồi. Làm khuôn vác ở công trường đúng là nhân tài không được trọng dụng, cẩn thận nghĩ lại, không phải lúc trước anh làm bán hàng đa cấp đấy chứ. Nếu không thì sao anh có thể nghĩ ra cách hay và thuyết phục như vậy chứ? Kể cả có làm bán hàng đa cấp dù đúng là đang lừa dối người khác nhưng cũng là vì cứu đứa bé mà. Bà muốn tính cái gì? Tôn Đại Sư lãnh đạm hỏi. Thím Trần biết bà đã đắc tội đại sư, tính tình đại sư cũng không tốt nên cẩn thận nói tôi muốn tính nhân duyên cho con gái. Vậy bà viết ngày tháng năm sinh xuống đây. Tôn đại sư đưa cho bà giấy và bút. Thím Trần viết ngày tháng năm sinh của Trần Lan. Tôn đại sư nhìn thoáng qua, mắt ông lóe lên làm Thím Trần thấy hơi sợ hãi. Có phải bà còn che giấu cái gì hay không? Cái gì, Thím Trần cũng sửng sốt. Xem bắt tự của con gái bà còn ở trạng thái chưa lập gia đình nhưng đã con duyên con cái, vì sao không nói trước chuyện này cho tôi? Bà không tin tôi, tôn đại sư ném tờ giấy lên bàn tiểu chu cậu đưa bà ta đi, hôm nay tôi không tính nữa. Lúc này thím Trần hoàn toàn bị dọa sợ, hơn nữa cũng hoàn toàn tin phục. đúng vậy tiểu chu có thể biết con gái bà chưa kết hôn đã có con nhưng từ lúc vào nhà đến bây giờ tiểu chu không có lúc nào nói chuyện một mình với đại sư đại sư cũng không biết hôm nay bà sẽ đến cho nên việc con gái bà chưa kết hôn đã có con hoàn toàn là do đại sư tính ra lúc này không cần chu kiến quốc nói gì tím trần đã nhào tới nôn nóng nói đại sư không phải tôi cố ý tôi tin ngài mà cầu ngài tính một quẻ đi con gái tôi mệnh khổ hiện tại còn không có tin tức gì về nhân duyên tôi cũng là quá nóng vội đại sư mong ngài không cùng tôi chấp nhặt. Một thời gian trước thím Trần còn nghe con gái nói sắp cùng bạn trai bàn chuyện cưới hỏi, nói thật bà không quan tâm người bạn trai kia có điều kiện tốt có nhà có xe gì đó hay không, bà chỉ cần người đó đàng hoàng, có công việc ổn định là được. Lúc ăn Tết con gái còn đi theo cậu ta về quê, năm này là năm ăn Tết vui vẻ nhất của nhà bà trong mấy năm gần đây, nghĩ đến chuyện con gái kết hôn tảng đá đè trong lòng thím Trần cũng được gỡ xuống, nhưng còn chưa tới 15 con gái nói đã chia tay. Người làm mẹ như bà làm sao không đau lòng, không nóng nảy chứ. Cho nên khi con gái nói chờ quan hệ của nó với bạn trai xác định thì đưa Tiểu Cảnh Châu về quê, bà cũng đáp ứng luôn, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này. Lần này bà đến đây cũng là muốn khuyên con gái về quê tuy mang theo một đứa con thì không dễ tìm người tốt nhưng cũng không phải sẽ không tìm thấy, tìm người đã qua một lần kết hôn cũng được. Hơn nữa ở quê thì bà và chồng cũng có thể chăm sóc con gái, nhưng con gái tâm cao khí ngạo không muốn trở về, nhất định phải ở thành phố lớn. Vừa rồi ở chợ bà nghe người ta nói như vậy, cũng đã nghĩ tới đưa cháu ngoại về quê, để con gái ở lại đây từ từ tìm nhưng bà vẫn đang do dự, bà hiểu nhất tính cách của con gái nếu cháu ngoại về quê thì rất có khả năng một mình con gái sẽ ở lại trong thành phố này, không bao giờ về nữa. Đối với thím Trần, tốt nhất là con gái và cháu ngoại cùng về quê, mà cháu ngoại đi theo bên người con gái, mới có cơ hội bước con gái về nhà. Đại sư liếc mắt nhìn thím Trần một cái, tôi chỉ có thể nói cho bà, về sao tiền đồ của cháu ngoại bà sẽ không tầm thường nhưng hai mẹ con bọn họ chỉ có duyên không có phận, có cố gắng ở bên nhau cũng chỉ phá hoại tương lai của nhau, quan hệ mẹ con của bọn họ cũng không tốt đúng không? Mẹ Trần sợ hãi gật đầu. Chính vậy, bà cố gắng nuôi nấng cháu ngoại, bé là người có phúc khí, không được để hai mẹ con bọn họ ở cùng nhau, kiếp trước oan gia kiếp này mẹ con, có duyên có phận thì tất nhiên là chuyện viên mãn nhưng hai người trời sinh không hợp, chớ có làm hỏng phúc vận của cả hai. Mặt khác, bà hãy chăm sóc cháu ngoại cẩn thận, tương lai rất có tiền đồ đấy, nỗ lực cho ăn học tử tế, về sau sẽ là một nhân tài khó gặp. Tôn Đại Sư nói xong thì đôi mắt nhắm lại, phất tay nói. Không tiến chương 26, kế hoạch. Chu Kiến Quốc và Tím Trần từ chung Cư đi ra, trên đường trở về thôn Thành Trung, Tím Trần không nói gì, bộ dáng trầm tư. "Tím ơi, thật ra Tôn đại sư cũng không phải tính chuyện gì cũng chuẩn, loại bói toán này cũng chỉ nghe một chút cho vui thôi, đừng để trong lòng làm gì." Chu Kiến Quốc đỡ bà cẩn thận nói, "Cháu nghĩ có lẽ cũng không chính xác đâu, vận mệnh của một người chỉ có ông trời mới nhìn thấu, Tím nói có đúng không?" Tím Trần phục hồi lại tinh thần nhưng lại lắc đầu. không phải đâu, tím thấy tôn đại sư đúng là xem chuẩn đấy, không thì làm sao từ ngày tháng năm sinh của con gái tím lại nhìn ra được nó đã sinh con trai chứ? Tiểu Chu, con gái tím mệnh khổ, cháu ngoại tím cũng mệnh khổ, sinh ra đã không có ba tím cũng nói thật lòng với cháu tím biết con gái tím đối với đứa bé không tốt. Lần này thím đến đây cũng là muốn khuyên con bé đưa con trai về quê, về sau hai vợ chồng thím lo cho cháu ngoại, như vậy thằng bé cũng được sống tốt hơn, nhưng tình hình hiện tại thế này, quan hệ hai mẹ con không tốt là có nguyên nhân, được rồi, dù sao con gái thím cũng quyết tâm không trở về, vậy thì thím đưa cháu ngoại về quê vậy. Chú Kiến Quốc sợ hãi nói, thím quyết định rồi ạ, thật ra tách hai mẹ con ra cũng không tốt với đứa bé mà. Hôm nay đáng lẽ cháu không nên đưa thím tới, bây giờ cháu thành đầu sỏ gây tội chia rẽ mẹ con người ta rồi. Tiểu chu cháu cứ yên tâm đi, cháu không liên quan gì đến chuyện này cả thím còn phải cảm ơn cháu nữa nếu không thím cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Thím trần thở dài một hơi, hai, còn cái đều là nợ dù sao hai vợ chồng thím sắp về hưu rồi, ở nhà cũng không có việc gì, vậy thì dựa theo lời nói của đại sư cẩn thận nuôi cháu ngoại Chú Kiến Quốc khuyên bảo suốt trên đường về nhưng Thím Trần đã hà quyết tâm. Cuối cùng Chu Kiến Quốc không có biện pháp đành phải nói, nếu Trần Lan biết cháu đưa Thím đi gặp Tôn Đại Sư, làm cho hai mẹ con họ phải chia lìa thì về sau bọn cháu còn không làm được hàng xóm ấy chứ, cô ấy nhất định rất hận cháu. Thím Trần bảo đảm nhiều lần, tiểu chu, cháu yên tâm đi, Thím nhất định sẽ không nói việc này cho nó nghe, cháu là một người tốt lại nhiệt tình. Lần này Thím đưa cháu ngoại về quê con gái Thím ở lại đây nếu có gặp được chuyện gì. Không phải đều nhờ hàng xóm các cháu sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần, đạo lý này thím hiểu. Chờ sau khi đến thôn thành trung thím trần lên lầu chu kiến quốc đi xuống tầng hầm. Anh vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống một bụng nước, đã thấy có người gõ cửa, mở cửa thấy là la bối, chu kiến quốc cũng không thấy ngoài ý muốn. Cô tới đúng lúc thím trần cho tôi ít hoa quả để cảm ơn, một mình tôi cũng không ăn hết. La bối ngồi xuống, chu kiến quốc gọt cam rất nhanh bầy ở trước mặt cô. Cô chờ xem, không đến một tuần, chuyện lớn trong lòng cô này sẽ được giải quyết. chu Kiến Quốc tự tin nói, La Bối vừa ăn căm vừa hỏi, chuyện này là sao tôi không đoán được anh dùng biện pháp nào đâu. Vậy thì chứng tỏ tôi thông minh hơn cô. chu Kiến Quốc ngồi ở trên giường, kể cho La Bối nghe mọi chuyện ngày hôm nay, làm La Bối vô cùng kinh ngạc. Làm như vậy cũng được sao? Vậy mà anh cũng nghĩ ra được cách ấy. Những người phụ nữ trung niên như mẹ của Trần Lan, kể cả không tin có quỷ thần tồn tại, nhưng đối với thầy bói thì vẫn sẽ nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa tôn đại sư còn tính ra những việc mà người khác không tính được chờ sau khi từ trung cư đi ra, tôi lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói thím ấy không nên tin tưởng, nhưng tâm lý con người sẽ ngược lại, càng bảo không cần tin thì sẽ càng tin tưởng. Chú Kiến Quốc dừng một chút lại nói, đương nhiên, trong lòng thím ấy vẫn rất thương Tiểu Cảnh Châu, nếu thím ấy giống Trần Lan, cảm thấy đứa nhỏ này là gánh nặng thì việc này cũng không thuận lợi như vậy. Được rồi, cô không cần lo lắng, không bao lâu nữa thím ấy sẽ đưa Tiểu Cảnh Châu về quê cha mẹ Trần Lan cũng chỉ có một người con gái, cho nên chắc chắn bọn họ sẽ đối xử tử tế với cháu ngoại, việc của cô là thừa dịp Tiểu Cảnh Châu còn chưa đi, mấy ngày nay dẫn bé đi ra ngoài chơi nhiều một chút. Nghe đến đó... La bối cuối cùng cũng yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong giấc mơ của la bối, tuy ông bà ngoại Phương Cảnh Châu không phải thành phần trí thức nhưng làm người không xấu, đối xử với Phương Cảnh Châu cũng không tồi ít nhất trên mặt sinh hoạt không bạc đãi bé. Chẳng qua khi Phương Cảnh Châu về bên người ông bà ngoại đã mười tuổi tâm lý đã vặn vẹo mà ông bà ngoại bé cũng không kịp thời nhận ra thời gian sống cùng Trần Lan, bé đã trải qua mọi chuyện đen tối không giống với những đứa trẻ khác cho nên mới tạo thành một Phương Cảnh Châu trong tương lai với tính cách hết kỳ thậm chí vặn vẹo khinh thường phụ nữ. Phương Cảnh Châu năm nay mới năm tuổi tuy thời gian qua Trần Lan cũng chưa thực hiện được trách nhiệm người mẹ, hầu hết thời gian cô ta chỉ không quan tâm đến bé mà thôi nhưng ít ra Trần Lan còn chưa đến tình trạng quá tồi tệ cũng chưa ngược đãi tâm lý đứa bé cho nên Phương Cảnh Châu bây giờ không khác những đứa trẻ khác vì vậy ngay lúc này rời xa Trần Lan là thời cơ tốt nhất. Nếu lại chậm 2-3 năm thì ngay cả la bối cũng không nắm chắc có thể dẫn đường cho bé. Lúc đầu định thu 800 tệ nhưng cũng đã nói sẽ giảm giá cho cô nên tôi chỉ thu 600 tệ thôi. Chu Kiến Quốc tính toán tỉ mỉ. Tôi phải trả người ở chợ 100 tệ, tôn đại sư là anh họ của đồng nghiệp của tôi, người đó đúng là thầy bói chẳng qua bình thường đều bị chuyện tôi phải trả hắn 150 tệ còn dư lại 350 tệ là phí vất vả của tôi, bây giờ cô trả luôn cho tôi cũng được hoặc chờ thím trần đưa tiểu cảnh châu về quê mới trả cũng được. Là bối lấy ví tiền từ trong túi, lấy 600 tệ đưa cho Chu kiến quốc tôi rất tin tưởng anh chắc sẽ không có sai lầm gì đâu tôi đưa cho anh trước luôn. Vậy cũng được sau khi thím ấy đưa bé về quê tôi sẽ bỏ ra 150 tệ mời cô ăn cơm coi như chúc mừng. Là bối bị anh chọc cười, được. Nếu thật sự có thể thuận lợi thay đổi thời thơ ấu của Phương Cảnh Châu thì trả 600 tệ này là vẫn còn rẻ chán. Khi la bối đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chu kiến quốc đưa cô tới cửa rồi gọi lại, la bối cô đã cố gắng hết sức, đã làm những việc cô có thể làm, về sau Tiểu Cảnh Châu có gặp chuyện gì hay sẽ biến thành dạng người gì thì cô cũng không cần quá lo lắng, mỗi người đều có cuộc đời của chính mình. Vâng, la bối gật đầu thật ra cô cũng hiểu suy nghĩ của Chu kiến quốc. Cô vẫn luôn tin cuộc đời mỗi người chính là một bộ phim điện ảnh, người thường sẽ không thể tránh được hiệu ứng bướm bướm, cho nên dù cô biết tương lai của Triệu Phiên Phiên và Giang Tư Hàn cũng sẽ không can thiệp vào, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm một thay đổi nhỏ sẽ dẫn đến thay đổi lớn như thế nào. Phương Cảnh Châu là một ngoại lệ, nhưng cô cũng biết cô thay đổi một việc này, tất nhiên cũng kéo theo phát sinh chuyện khác đó là hiệu ứng bướm bướm. Đây đã là cố gắng lớn nhất của cô, về sau Phương Cảnh Châu có gặp chuyện gì hay sẽ biến thành dạng người gì thì cũng không phải chuyện cô có thể tính trước được. Buổi tối, Phương Cảnh Châu vẫn ở tại La Gia tím trần biết quan hệ của cháu ngoại và La Bối rất tốt nên cũng không ngăn cản, bà tính toán sẽ lập tức đưa cháu ngoại về quê nên để cháu ngoại ở cùng với La Bối nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu. Là bối và Phương Cảnh Châu ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, một lát sau, đột nhiên cô hỏi tiệu Cảnh Châu, em có muốn đi đâu hay muốn ăn gì không? Phương Cảnh Châu nghe vậy thì quay đầu, bình tĩnh hỏi, bối bối, có phải em sắp phải về quê với bà ngoại không? Là bối rất ngạc nhiên, mấy ngày nay, các chuyện cô làm đều rất bí mật ngay cả bà La và Triệu Phiên Phiên đều không phát hiện nhưng Phương Cảnh Châu lại nhận ra, phải là một đứa trẻ mẫn cảm và thông minh như thế nào mới phát hiện ra chứ? Cô che giấu nội tâm kinh ngạc hỏi, em không muốn à? Phương Cảnh Châu không lắc đầu cũng không gật đầu, bé chỉ nói, bà ngoại rất tốt với em, làm thức ăn ngon cho em còn mua quần áo mới cho em nữa, nhưng em vẫn muốn ở với bối bối. Bé vô cùng ỉ lại vào la bối, không muốn rời xa cô. Là bối sờ đầu bé, suy nghĩ rồi nói, trong khoảng thời gian này, cảm xúc của mẹ em không được tốt, cô ấy rất thương tâm và khổ sở, có người sẽ tự mình tiêu hóa, có người lại dùng cách khác để phát tiết cảm xúc hộ khẩu của em còn ở nhà ông bà ngoại nên em đi học ở quê cũng thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa trước khi trẻ con trưởng thành phải ở cùng người thân, trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ em, ông bà ngoại cũng là những người thân nhất của em, bọn họ sẽ nuôi nấng em đến khi em trưởng thành. Bối bối không phải người thân của em, bối bối là bạn em nên chị không có biện pháp chăm sóc em đến thành niên, nhưng em yên tâm tuy mỗi ngày chúng ta không được gặp nhau, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất, chờ em có thời gian hoặc chị có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng đi chơi công viên giải trí. Phương Cảnh Châu có lẽ cũng hiểu được bé dùng sức gật đầu. Bối bối, em thích chị nhất, nếu em đi chị nhất định không được quên em nhé. Không đâu, chị sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em, em cũng phải thường xuyên gọi điện thoại cho chị đấy, bối bối cũng thích em nhất. Phương Cảnh Châu ôm tay là bối, vô cùng thân thiết cọ cọ em sẽ không quên chị, chờ em trưởng thành, mỗi ngày em đều tới tìm chị. Ừ, em hãy đáp ứng bối bối, nghe lời ông bà ngoại chăm chỉ đi học, mỗi ngày đều phải vui vẻ, nếu có chuyện không vui, có thể gọi điện thoại cho chị, có chuyện vui, cũng có thể gọi điện cho chị. Phương Cảnh Châu suy nghĩ rồi nói, nếu em rất rất không vui thì sao? Là bối giả vờ suy nghĩ, sơ cầm. Vậy chị cho em cơ hội một năm có thể triệu hồi chị hai lần, chị sẽ lập tức đến gặp em, nhưng một năm em chỉ có thể sử dụng hai lần cho nên em phải dùng thật cẩn thận đấy nhé. Không thể rất nhiều lần sao. Này, vé tàu rất đắt đấy, hơn nữa bối bối còn phải đi làm, em cũng sẽ quen rất nhiều bạn mới nên sẽ không có rất nhiều lần không vui đâu. Lúc này Phương Cảnh Châu mới cố gắng mà đáp ứng. Vậy được rồi, mươi 27, Người đàn ông yêu tiền. Người ta vẫn nói không ai hiểu con bằng mẹ tím Trần biết con gái mình không chăm sóc tốt cho cháu ngoại nhưng bà cũng biết tính cách của con gái, nó là người có chủ kiến, thậm chí khinh thường cha mẹ. Tím Trần vẫn luôn nhớ rõ, năm đó con gái học đại học ở thành phố khác nghỉ đông năm thứ nhất trở về, vừa về nhà liền ghét bỏ đủ thứ, ghét huyện nhỏ không phồn hoa, ghét phòng ở trong nhà quá cũ, thậm chí còn dùng giọng điệu khinh thường nói với vợ chồng bà, sao bố mẹ lại nghèo như vậy chứ, cha mẹ bạn học con đều lái xe đến đón. Con không muốn sống trong gia đình như thế này nữa. Cũng giống như cha mẹ rất dễ dàng xúc phạm tới con cái thì lời nói của con cái cũng như mũi dao nhọn đâm vào lòng cha mẹ. Bà và chồng đã nỗ lực hết sức đem những thứ tốt nhất mà mình có cho con gái ở huyện nhỏ tiền lương không cao tiền lương của cả bà và chồng cũng không đến 5.000 tệ Lúc ấy con gái vào đại học bọn họ đưa cho con gái mỗi tháng 2.000 tệ tiền sinh hoạt có khi một người mới tốt nghiệp đi làm ở thành phố lớn tiền lương cũng không cao như vậy. Tím Trần sống đến tuổi này, thật ra bà cũng đã hiểu lỗi do hai vợ chồng bà quá nuông chiều con gái nên con gái mới tâm cao khí ngạo ái mộ hư vinh như vậy. Sau khi tím Trần dọn dẹp nhà cửa thấy Trần Lan ngồi trên sofa phòng khách đang nói chuyện WeChat, nên đi qua, ngồi bên cạnh cô ta rồi thăm dò hỏi con với bạn trai không thể quay lại được à. Mẹ thì đúng là cái tốt không nói, toàn nói cái dở tất nhiên là không rồi. Sắc mặt Trần Lan lập tức âm trầm xuống. Nếu không phải tại thằng nhóc kia thì sao cuộc đời con lại khổ như thế này chứ? Mẹ, bây giờ con rất hối hận, sớm biết như thế này thì con đã phá nó luôn lúc đầu rồi, không thì sinh ra rồi cho quách đi cho xong. Năm đó Trần Lan sinh con còn chưa tốt nghiệp hơn nữa nhà trai có tiền có thế lại còn đã kết hôn, nhà mẹ đẻ thím Trần có một người họ hàng, gia cảnh không tồi nhưng vẫn luôn không có con, lúc ấy người kia thật lòng muốn nhận nuôi đứa bé, cũng hứa hẹn sẽ cố gắng chăm sóc tận lực cho bé một hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất nhưng Trần Lan không muốn, khi đó phương gia còn chưa phá sản cô ta cảm thấy có thể lợi dụng đứa bé lấy được một số tiền lớn không nghĩ tới kết quả dã chàng xe cát. Bây giờ thằng bé đã lớn như vậy, con đừng nói như thế nữa. Thím Trần khuyên bảo, dù sao cũng là con 10 tháng mang thai sinh ra, là cốt nhục của con, trên thế giới này không có tình cảm gì có thể so sánh với tình cảm mẹ con, bé là người thân nhất trên thế giới này của con. Mẹ đến đây để nói với con lời vô nghĩa này sao? Mẹ, nếu không phải bố mẹ nghèo, năm đó con làm sao sẽ vì trụ lại thành phố lớn mà bị ma quỷ ám ảnh đi theo tên họ phương kia chứ, cũng sẽ không một mình vừa sinh vừa nuôi con, vậy thì xét đến cùng tất cả trách nhiệm đều là của ba mẹ đó. Là do trong nhà không có tiền nên con mới cần tiền. Nếu trong nhà có tiền thì con sẽ như vậy sao? Con sẽ không bao giờ đối xử với thằng bé như thế. Thím Trần bị con gái nói mà không biết nói gì, lòng đau như cắt một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, mẹ nghĩ thế này con không muốn về quê có phải không? Đương nhiên cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi kia con về làm gì? Con một mình nuôi con ở đây cũng vất vả, đứa bé cũng không được chăm sóc tốt, bố mẹ rất thương con, hôm nay mẹ gọi điện thoại thương lượng với ba con đưa Cảnh Châu về quê, bé cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi. Muốn nói thím Trần không buồn là điều không thể nhưng bà vẫn hy vọng con gái con nơi có trốn, sau này không phải sống cô độc một mình. Hơn nữa hôm nay lời nói của Tôn Đại Sư cũng đánh thức bà cháu ngoại ở với con gái không được chăm sóc tốt còn không bằng bà đưa về quê tuy ông bà không giàu có nhưng cũng có thể cho bé ăn no mặc ấm. Trần Lan nghe vậy thì rất kinh ngạc, mấy năm nay cô ta vẫn luôn muốn vất đứa bé về quê cho ba mẹ nuôi để cô ta yêu đương, chơi bời cũng thuận tiện hơn nhưng cha mẹ chưa từng nhượng bộ. Cô ta cũng biết đây là cha mẹ muốn bước cô ta về quê cho nên mấy năm nay cũng coi như đang rằng co tại sao bây giờ cha mẹ chủ động muốn đưa thằng bé về nuôi chứ. Cô ta nghĩ đến việc la bối gọi điện thoại gọi mẹ đến, chắc cũng là do la bối khuyên. Còn biết cha mẹ đều có tiền lương hưu, dư giả nuôi một đứa bé, còn có tiền thì sẽ gửi về, không có tiền thì đành chịu. Trần Lan bắt đầu tính toán, nhưng con vẫn phải nói trước cái nhà ở quê đó vẫn là của con, thằng nhóc kia không có liên quan gì đâu. Tím Trần vô cùng kinh ngạc, nếu không phải chính tay bà nghe được bà cũng không dám tin tưởng lời này từ chính miệng con gái mình nói ra. Thằng bé là con của con mạc phòng ở để lại cho con hay cho bé thì có gì khác nhau chứ? Đương nhiên là khác nhau, của con là của con, không ai có thể cướp đi. Trần Lan nghĩ thầm, nếu cha mẹ thật sự nguyện ý mang thằng nhóc kia về quê, vậy thì cô ta sẽ quảng đi một gánh nặng, đúng là nên cảm ơn la bối. Nhìn con gái coi đứa bé như một phiền toái giống nhau gấp không chờ nổi muốn quăng đi, tím Trần càng thương cháu ngoại hơn. Vừa sinh ra cha đã không muốn phụ trách coi như không có cha, mẹ thì không thích vậy về sau bà và chồng càng phải yêu thương bé nhiều hơn để bù đắp cho cháu ngoại đáng thương này. Tím Trần đã mua vé xe về vào tuần sau. là bối thực sự yêu thương phương cảnh châu nên nghĩ đến bé phải đi xa rất khó để gặp lại thì cô thấy rất luyến tiếc. Vừa lúc trong công ty thời gian này cũng không có nhiều việc nên cô xin bà chủ cho nghỉ hai ngày đưa phương cảnh châu đi tham quan nhiều nơi chụp rất nhiều ảnh. là bối còn mua cho phương cảnh châu một cái đồng hồ thông minh vừa gọi vừa nghe điện thoại được cũng có thể làm đồng hồ để xem thời gian. Phương cảnh châu rất hưng phấn luôn không ngừng cúi đầu xem cổ tay của mình cảm thấy rất thần kỳ. Mỗi tháng chị sẽ nạp tiền điện thoại, em có thể gọi thoải mái. La bối suy nghĩ, lại bổ sung một câu. Nếu khi nào em có bạn gái thì có thể gọi điện nói chuyện với bé. Phương Cảnh Châu, em sẽ không yêu sớm. Là bối kinh ngạc, em còn biết yêu sớm sao, ai dạy em vậy? TV có nói mà, bối bối, em sẽ chăm chỉ học tập về sau thi đỗ đại học thật xịn. Phương Cảnh Châu nắm chặt tay La bối, chờ em đi làm kiếm tiền rồi sẽ mua đồ ăn ngon cho bối bối mỗi ngày. Là bối không nhịn được mà bật cười. Khi nào em lớn còn có bạn gái còn phải tiêu tiền cho bạn gái chứ? Phương Cảnh Châu nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Vậy em cho chị một tệ cho cô ta nửa tể. Y em là cho bạn gái em ít còn cho chị nhiều hơn. Phương Cảnh Châu gật đầu. Được coi như thằng nhóc em có lương tâm. Là bối xoa tóc bé. Được rồi, em có nhớ số điện thoại của chị không? Phương Cảnh Châu lập tức đọc chính xác số điện thoại của la bối. Là bối thở dài trong lòng, không trách sau này sẽ trở thành học bá và tổng tài công ty lớn tuy rằng hiện tại bé còn rất nhỏ còn chưa học nhà trẻ nhưng cô đã lĩnh ngộ trí nhớ siêu phàm của bé. Học cái gì cũng nhanh quan trọng nhất là so với bạn cùng lứa tuổi tư duy logic của bé cũng vô cùng sắc bén. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cái này có phải do di truyền không nhỉ? Trần Lan thì không cần nhắc đến, còn cha ruột của Phương Cảnh Châu là một tên nhà giàu ăn chơi chắc tắng, gen hai người này kết hợp với nhau không ngờ lại tạo ra một tổng tài tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật đúng là không dễ dàng. Tuy nhờ cô mà có một sự thay đổi nho nhỏ, không biết về sao Phương Cảnh Châu có thể thành công như trong chuyện xưa hay không nhưng kể cả đứa bé này đi theo con đường khác thì cô tin tưởng bé cũng vẫn rất xuất sắc. Lúc này hai người đang đi qua một công trường, chỗ này đang thi công, chuẩn bị xây dựng một chung cư. là bối đột nhiên nhớ hình như chu kiến quốc nói đang làm ở đây nhỉ cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà đang thi công mơ hồ cũng có thể nhìn đến mấy người công nhân treo dây cắp đang làm việc bây giờ thời tiết cũng chưa nóng lắm ban ngày mặc một chiếc áo gió là được nếu tới ngày mùa hè nắng trói trang suốt ngày phơi dưới mặt trời làm việc thì đúng là vô cùng vất vả vốn dĩ cô còn nghĩ có thể vô tình gặp chu kiến quốc không nhưng vừa có suy nghĩ này đã bị cô gạt đi lúc này chắc anh còn đang làm việc làm gì có thời gian ra đây chứ Nào biết cô vừa định nắm tay phương cảnh châu rời đi, đột nhiên nhìn thấy chu kiến quốc đang đi lại đây. Bộ quần áo anh đang mặc đã bám đầy bụi sám xịt trên mặt cũng toàn là mồ hôi. Nhưng khi anh nhìn thấy la bối vào phương cảnh châu thì anh vẫn đi đến chỗ hai người, vẻ mặt mệt mỏi nói, đốc công bảo tôi đi mua ít đồ, lúc này tôi mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút, không ngờ trùng hợp gặp hai người. Là bối chú ý tới trên tay anh có các vết thương nhỏ trên người đầy xi măng, nhưng rất kỳ lạ là chẳng sợ anh một thân chật vật nhưng không che giấu được khí chất bên trong. Tôi đưa bé đi siêu thị bên kia mua đồ thấy bây giờ còn sớm, cách nhà cũng không xa nên bọn tôi đi bộ về nhà, vừa lúc đi qua đây. Chu Kiến Quốc sửng sốt, hôm nay đâu phải ngày nghỉ cô xin nghỉ làm à? Là bối để tay trên vai Phương Cảnh Châu, cười với anh, hai ngày nữa Cảnh Châu đi với bà ngoại về quê nên tôi xin bà chủ hai ngày nghỉ đưa bé đi chơi. chu Kiến Quốc không hề nghĩ ngợi bột miệng thốt ra, xin nghỉ hai ngày vừa bị trừ tiền lương còn bị mất cả tiền chuyên cần. Là bối. Cũng tiếp xúc với Chu Kiến Quốc một thời gian, cô cũng có chút hiểu được người này có vẻ như rất coi trọng tiền, thật ra lần đầu thấy anh, nhìn tướng mạo và khí chất của anh cảm thấy anh là người không thiếu tiền, nhưng tích tiền cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất Chu Kiến Quốc mỗi ngày đều cố gắng làm việc cho nên điểm này có vẻ lại đáng yêu. Chu Kiến Quốc nhìn nhìn Phương Cảnh Châu, lại nói, nhưng đúng là cũng nên dẫn bé đi chơi nhiều nơi chút, được rồi, đi, đối diện chính là McDonald's, tôi mời hai người ăn kem ốc quế. Đi vào McDonald's, chú Kiến Quốc mua 2 cây kem ớt quế, anh không ăn. Phương Cảnh Châu vừa liếm kem ớt quế vừa hỏi. Chú ơi, chú không ăn sao? Chú Kiến Quốc lắc đầu. Chú không mua nổi, chú nghèo. chương 28, tài sản nhỏ. Tất nhiên không phải chú Kiến Quốc không mua nổi mà anh thật sự không ăn được những thứ ngọt như vậy. Có một lần anh cũng ăn kem ớt quế với đồng nghiệp khác. Vừa ăn một miếng anh đã cảm thấy không thích về sau sẽ không bao giờ ăn nữa. Anh đi mua đồ cho chủ thầu nên không thể ở ngoài lâu, vội vàng tạm biệt la bối rồi chạy về công trường. La bối nhìn bóng dáng anh rời đi, không khỏi thở dài, chú Chu của em là một người vô cùng chăm chỉ. Cô chưa thấy người nào nỗ lực làm việc như anh, giống như các phẩm chất chăm chỉ tích cực tự hạn chế này đã khắc vào trong xương anh vậy. Mặc dù anh ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ không lãng phí một giây một phút nào, có lẽ lãng phí thời gian đối với anh là một việc thực đáng xấu hổ cho nên anh tận dụng tối đa thời gian để làm việc kiếm tiền. Phương Cảnh Châu làm sao hiểu được lời này, giờ phút này tất cả tâm tư của bé chỉ đặt trên cây kem ốc quế. Biết Phương Cảnh Châu phải về quê vốn dĩ Trần Lan vô cùng chán ghét bé thì mấy ngày hôm nay nhìn bé cũng thuận mắt hơn rất nhiều ít nhất không cố ý tìm bé phiền toái thậm chí còn đưa cho thím Trần 2.000 tệ xem như tiền phí sinh hoạt của Phương Cảnh Châu. Trần Lan cũng không thiếu tiền, lúc trước cha ruột của Phương Cảnh Châu đưa cho cô ta một số tiền lớn, tuy cô ta tiêu xài hoang phí nhưng những năm gần đây cũng không thiếu đàn ông, vẫn luôn không đi làm nhưng cũng vẫn có tiền tiêu, đây là cuộc sống của Trần Lan. Triệu phiên phiên mua cho Phương Cảnh Châu vài bộ quần áo, còn mua rất nhiều đồ chơi, các khách thuê khác cũng biết hoàn cảnh lúc trước của bé nên có người tặng bé sách vẽ tranh hoặc đồ ăn vặt. Mấy ngày hôm nay Phương Cảnh Châu coi như là nhân vật chính trong khu nhà. Là bối biết Phương Cảnh Châu đi theo bà ngoại trở về quê cuộc sống cũng không phải ngay lập tức từ địa ngục lên thiên đường vì ông bà ngoại đối với bé cũng không quá quen thuộc đối với một đứa bé, để thích ứng với một hoàn cảnh mới so với người lớn thì khó khăn hơn nhiều, nhưng đây đối với Phương Cảnh Châu lại là lựa chọn tốt nhất, về mặt vật chất có lẽ bé sẽ không được hưởng hoàn cảnh tốt nhất nhưng ít nhất bé sẽ là một đứa trẻ bình thường. Qua câu chuyện của Phương Cảnh Châu, là bối nghĩ đối với rất nhiều đứa trẻ có được một tuổi thơ bình thường đã là chuyện vô cùng quý giá. Giang Tư Hàn biết Phương Cảnh Châu phải đi nhưng người còn đang ở đoàn phim thật sự không thể về được cũng không có thời gian đi chọn quà nên đành phải chọn quà trên mạng cũng không biết có kịp thời gian giao hàng không anh đành phải gửi cho la bối 500 tệ nhờ cô mua giày và quần áo cho Phương Cảnh Châu hoặc là dẫn bé đi chơi tùy thuộc vào la bối. La bối nhận tiền rồi nói đùa cảm ơn ông chủ. Giang Tư Hàn nhìn tin nhắn này mà bật cười. Tôi ở đoàn phim ăn ở đều không cần tiền, chờ nhận được thù lao đóng phim, sau khi đóng máy tôi mời mọi người đi ăn buffet hải sản. La bối cố ý bất mãn nói, anh sắp thành đại minh tinh rồi, mà chỉ mời chúng tôi ăn buffet 100 tệ một người thôi á. Lương tâm anh không bị cắn rớt sao, lúc này Giang Tư Hàn đang nằm trên giường của khách sạn, mới vừa tắm xong cũng không có hứng thú đọc kịch bản nên muốn nói chuyện qua video với la bối nhưng đáng tiếc lại bị la bối tàn nhẫn cự tuyệt. Bây giờ tôi không trang điểm nên không gọi video đâu. Giang Tư Hàn, không trang điểm thì có sao đâu, không phải tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Lời này nghe có vẻ ái muội nhưng không biết vì sao từ trong miệng anh nói ra lại không có loại hơi thở ái muội nào. Là bối tôi không thích camera trước. Giang Tư Hàn, à, tôi gửi sô cô la cho cô đã nhận được chưa? Nếu người khác đưa thì có lẽ là bối còn cho rằng người này có ý gì với cô nhưng nếu là Giang Tư Hàn cho thì cô lại không suy nghĩ theo phương diện này. Giang Tư Hàn là người như thế nào, cô cũng coi như hiểu một chút người khác đối đối tốt với anh một phần, anh có thể trả cho họ 10 phần. Bởi vì cô và bà nội tiếp tế thức ăn cho anh khi anh khó khăn nhất nên có đồ ăn gì ngon, anh cũng nhớ đến cô. Nhận được rồi, ăn rất ngon nhưng bởi vì vậy mà tôi tăng một cân đấy. Tiếng cười trầm thấp của Giang Tư Hàn từ bên kia truyền tới. Đó là người trong đoàn phim tặng, hình như mua bên nước ngoài nên tôi gửi cho cô ăn. Cô biết ngay mà. Bây giờ anh ở đoàn phim có thuận lợi không? Có ai bắt nạt anh không? Thật ra là bối không lo lắng cho Giang Tư Hàn vì anh là nam chính có con đường sự nghiệp bằng phẳng, có hâm mộ cũng không được từ khi anh bắt đầu vào đoàn phim cũng đã bắt đầu đi lên con đường của nam chính bàn tay vàng. Cũng không tệ lắm tôi cũng bắt đầu quen rồi. Mọi người đều rất tốt, đạo diễn còn khen tôi có thiên phú, nói tuy rằng tôi không xuất thân chính quy nhưng rất có tiềm lực. Giang Tư Hàn đột nhiên cười tự diễu cô nói xem như vậy là sao chứ? Ước mơ của tôi là làm âm nhạc nhưng bao nhiêu năm vẫn không có danh tiếng gì, ngược lại trên công việc lúc đầu tôi không có hứng thú này lại được người khác khẳng định nhanh như vậy. Là bối, anh đang khoe trá hình đúng không? Là một người không có sở trường gì đặc biệt, một người hoàn toàn bình thường, là bối thật sự không thể đồng cảm với suy nghĩ của Giang bàn tay vàng. Nhưng tôi đã quyết định ký hợp đồng với Liêu Ca cũng đã vào đoàn phim thì tôi nhất định sẽ làm tốt nhất. Giang Tư Hàn lại nói. Làm âm nhạc cũng cần tiền, dù sao trước tiên tôi phải sống sót mới có thể thực hiện ước mơ. Tất nhiên là vậy, lời này la bối vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, trên thế giới này người kiên trì với ước mơ đúng là rất ngầu nhưng nếu ngay cả sinh hoạt bình thường còn chưa lo được thì làm gì có tinh lực chống đỡ đến ngày có thể thực hiện ước mơ. Vé xe phương cảnh châu và thím trần đi là vào buổi chiều, bé không quá vui vẻ, không hề có cảm giác hưng phấn của một đứa trẻ khi sắp được đi xa. Bé mặc quần áo mới chịu phiên phiên mua cho, so với lần đầu gặp mặt thì bây giờ bé hoàn toàn là một tiểu soái ca chính hiệu Rõ ràng là phải rời khỏi mẹ ruột nhưng từ đầu đến cuối Phương Cảnh Châu cũng chưa để ý đến Trần Lan Đương nhiên Trần Lan cũng không muốn để ý tới bé thoạt nhìn hai mẹ con này như hai người xa lạ Phương Cảnh Châu nắm chặt tay la bối, đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay la bối làm cô hoàn toàn có thể cảm giác được sự sợ hãi và mờ mịt của bé Bé không biết mình sẽ đối mặt với hoàn cảnh mới như thế nào, không biết mình có thể thích ứng hay không, càng không nghĩ rời xa người yêu thương bé, tuy bé mới có 5 tuổi nhưng so với những đứa bé cùng tuổi thì vẫn trưởng thành sớm hơn, bé biết bé không thể không rời đi. Nếu ở lại, bé cũng không thể ở nhà bối bối mãi, hơn nữa sẽ làm bối bối lo lắng, bé cũng không muốn lại trở lại cái phòng kia, sợ người mà bé gọi là mẹ lại nhốt bé trong phòng. Bà ngoại rất tốt với bé, bà ngoại nói ông ngoại cũng rất yêu bé. phương cảnh châu cúi đầu nhìn đồng hồ thông minh trên cổ tay lại ở trong lòng nhắc lại số điện thoại của la bối lúc này bé mới hơi an tâm một chút bối bối nói một năm sẽ đi thăm bé hai lần khi bé vô cùng buồn là bối kéo phương cảnh châu đến một bên bé đeo một chiếc ba lô nhỏ đầy ụ bên trong đều là đồ ăn vặt mà la bối chuẩn bị cô ngồi xổm xuống rồi hôn trên trán bé thấp giọng nói Về nhà em phải nghe lời ông bà ngoại, bọn họ đều là người thân của em, nếu gặp chuyện buồn gì cũng không được giấu trong lòng mà phải nói cho bà ngoại biết, nếu không muốn nói với bà ngoại thì gọi điện thoại cho chị Cảnh Châu, bối bối hy vọng em luôn luôn vui vẻ. Phương Cảnh Châu dùng sức gật đầu, em sẽ nghe lời ông ngoại bà ngoại, sẽ chơi thật vui với các bạn ở nhà trẻ, bối bối, chị không cần lo lắng cho em. Chu Kiến Quốc nhìn cảnh một lớn một nhỏ chia lìa khó khăn nên đi đến kéo tay Phương Cảnh Châu tới chỗ khác nơi mọi người không nhìn thấy. Là bối không biết chu Kiến Quốc muốn làm gì cũng đi theo lại đây. chu Kiến Quốc sờ đầu Phương Cảnh Châu, nói chú cũng không biết nên mua cái gì cho cháu, chú thấy mọi người đã mua cho cháu quần áo, đồ chơi hay đồ ăn rồi nên chú sẽ không lặp lại nữa tiểu Cảnh Châu, chú muốn tặng cháu thứ thực dụng nhất đối với một người. Vẻ mặt Phương Cảnh Châu nghi hoặc đó là cái gì ạ Là bối mơ hồ đoán được chu Kiến Quốc muốn làm gì. Quả nhiên tiếp theo anh đưa cho bé một quyển chuyện thiếu nhi, bên trong kẹp mấy tờ 10 tệ và 5 tệ. Là bối nghĩ tổng lại có lẽ phải hai ba trăm Quyển sách này em tự cất đi Đừng cho ông bà ngoại biết đây là tài sản riêng đầu tiên của em chu Kiến Quốc chỉ chỉ tờ mười tỷ Ví dụ như tờ này cháu có thể mua một cây kem ốc quế ở McDonald Cũng có thể mua một suất khoai tây chiên hoặc là một chiếc bánh kem dâu tây Cháu còn phải nhớ lấy lại tiền lẻ nữa nhé Phương Cảnh Châu lập tức ôm chặt quyển chuyện Sau khi nghe chu Kiến Quốc nói bé đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của nó là bối cảm thấy Chu Kiến Quốc muốn tẩy não Phương Cảnh Châu nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào bởi vì phần quà tặng này của anh đối với một người trưởng thành thì đúng là rất thực dụng. Cảm ơn chú Chu, Phương Cảnh Châu trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc thở dài nhớ kỹ đời người cái gì cũng có thể không có nhưng đừng không có tiền cái gì cũng có thể có nhưng đừng có bệnh tật ở bên kia nhất định phải tự chăm sóc bản thân cha mẹ cháu không ở bên cạnh ông bà ngoại cũng không thể thay thế cha mẹ nên cháu phải thật ngoan ngoãn. Lúc này dù là chu kiến quốc hay là bối cũng không biết một câu đời người cái gì cũng có thể không có, nhưng đừng không có tiền, cái gì cũng có thể có nhưng đừng có bệnh tật để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ Phương Cảnh Châu. Rất nhiều năm sau khi Phương Cảnh Châu đã trở thành Đại Tổng Tài có tiền có thế, đúng là Đại Tổng Tài có. Tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh, danh ngôn của Đại Tổng Tài chính là đời người cái gì cũng có thể không có, nhưng đừng không có tiền, cái gì cũng có thể có nhưng đừng có bệnh tật. Chương 29, bàn bạc. Phương Cảnh Châu và bà ngoại ngồi xe taxi đến ga tàu hỏa, La Bối sợ bé không chịu nổi nên không đi cùng mà một mình trở lại phòng. Một lát sau, bà La gõ cửa vào phòng, nhìn vẻ mặt cháu gái mình buồn bã mà không khỏi cười nói, bà thấy bà ngoại Cảnh Châu là người tốt nên chắc chắn sẽ đối xử tốt với bé, dù sao cũng là cháu ngoại ruột, Trần Lan không học được cách làm mẹ nên Cảnh Châu sống cùng ông bà ngoại là tốt nhất, cháu không cần quá lo lắng. La Bối lắc đầu, thở dài một hơi. Bà nội cháu biết cháu không thể phụ trách cuộc đời của một đứa bé. Về mặt lý trí cô biết mình đã làm những việc nên làm nhưng về mặt tình cảm cô vẫn cảm thấy áy náy với bé. Mãi cho đến hiện tại mới thôi, cô không biết vì sao mình có thể nhìn thấy tương lai của người khác, ông trời làm như vậy là có dụng ý gì. Mọi việc làm tận tâm tận lực là tốt rồi, bối bối, cháu không phải là người cứu rỗi cuộc đời của Cảnh Châu, về sau bé sẽ còn gặp được rất nhiều chuyện, rất nhiều người, cháu chỉ là một người trong vô số người như vậy thôi, cháu xuất hiện rồi hoàn thành nhiệm vụ của cháu vậy là đủ rồi. Là bối đột nhiên ngẩn ra, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Có thể trong cuộc đời những nhân vật chính này cô chính là một nhân vật ẩn giấu mà sở dĩ cô có thể nhìn trước tương lai của bọn họ cũng là để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Trong khoảng thời gian ngắn, la bối đã suy nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà mặc kệ cô suy đoán như thế nào thì sẽ không có người tới nói cho cô có chính xác hay không. Phương Cảnh Châu đi rồi, Trần Lan cũng không thường ở nhà nhưng cũng không có ai quan tâm đến cô ta. La bối không biết cô ta có giống trong chuyện xa vào cuộc sống trị lạc hay không nhưng đó cũng không phải việc cô có thể quản được. Đối với Trần Lan, La Bối chưa từng có suy nghĩ ác ý, thậm chí chưa từng nói với cô ta một lời không tốt nào. Trên đời này một số người có cuộc đời bi thảm là do người khác tạo thành cũng có người là do chính mình tạo thành. Trần Lan chính là người sau, đối với loại người tự hại mình này, La Bối cũng không muốn lãng phí sự thiện lương. Sau khi Phương Cảnh Châu đi theo bà ngoại về quê không lâu đã gọi điện cho La Bối. Phương Cảnh Châu nói ông ngoại rất ít nói chuyện với bé nhưng sau khi ăn cơm xong sẽ dẫn bé ra ngoài đi bộ, nhà ông bà ngoại lớn hơn nhiều so với phòng cho thuê, bà ngoại lo lắng một mình bé ngủ sẽ sợ hãi nên vẫn ngủ cùng bé. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhà trẻ ở huyện nhỏ quản cũng không quá nghiêm, mấy ngày nữa bé phải đi học rồi, Phương Cảnh Châu tràn ngập chờ mong với sinh hoạt ở nhà trẻ. Nhìn cuộc sống của Phương Cảnh Châu dần dần đi lên quỹ đạo, cũng bắt đầu phát triển theo hướng bình thường, trong lòng la bối vui mừng hơn so với bất kỳ ai. Khi mùa xuân sắp qua đi, mùa hè đang tới, có một ngày buổi chiều, la bối mới vừa tan việc đi tới cửa thì nhìn thấy Chu Kiến Quốc quần áo trên người anh toàn bụi đất xám xịt, mặt đầy mồ hôi. Lúc đầu mới gặp làn da của anh còn rất trắng, còn lúc này đã đen đi vài bậc, trên tay anh còn dán băng dán, cô nghĩ tuy rằng làm việc ở công trường tiền lương cao nhưng cũng thực sự rất vất vả. Là bối, bây giờ cô có thời gian không? Chu Kiến Quốc chắc cũng sợ mùi mồ hôi trên người mình làm cô khó chịu nên vẫn cố tình cùng cô duy trì khoảng cách. Ngày từ đầu Chu Kiến Quốc cũng không thích làm công việc khuân vác ở công trường, nhưng lúc ấy anh không có chứng minh cũng không biết tên họ của mình là gì, chỉ có thể làm mấy việc lao động nặng này nên anh bắt buộc phải làm. Lúc mới bắt đầu xi si mang dính vào trên người, anh hận không thể lập tức đi tắm rửa thay quần áo, cảm giác không thể chịu đựng cơ thể bẩn thỉu hay mùi mồ hôi nhưng anh phải sống sót, thời gian dài qua đi anh cũng từ từ quen dần. Đương nhiên so với những người công nhân khác, anh được xem như một người vô cùng yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa, móng tay cũng phải đánh thật sạch sẽ. Có, tôi mới vừa tan làm. chu Kiến Quốc gật đầu rồi nói, nếu cô có thời gian, thì tôi mời cô ăn một bữa cơm. Là bối biết tính cách chu kiến quốc không có khả năng anh vô duyên vô cớ mời ăn cơm khẳng định là có chuyện gì. Được, vậy cô chờ tôi một chút tôi trở về gội đầu tắm rửa đã. chu kiến quốc lấy ra di động từ trong túi, nhìn thoáng qua thời gian, vậy 6 mươi 45 gặp nhau ở chỗ này nhé. Là bối đã ăn cơm cùng chu kiến quốc vài lần, người này đặc biệt để ý thời gian, mỗi lần hẹn đến rất đúng giờ anh có một ưu điểm vô cùng tốt đó chính là chưa bao giờ đến trễ. Sau khi hẹn tốt thời gian địa điểm, la bối lên lầu triệu phiên phiên và thần bảo bảo đang ở phòng khách xem TV, bà la đang bận việc trong phòng bếp. Bà ơi, hôm nay đừng nấu cơm cho cháu nhé, cháu ăn cơm bên ngoài. La bối bỏ túi sách xuống, đi rửa sạch tay rồi mới bế thần bảo bảo, lợi dụng lúc tổng tài tương lai này còn nhỏ tuổi cô phải thơm nhiều mấy cái mới được. Triệu phiên phiên hỏi, đi ra ngoài ăn với đồng nghiệp sao? Không phải tiểu chu mời em ăn cơm. Triệu phiên phiên hoàn toàn coi la bối như em gái ruột của mình, lúc này vừa nghe thấy nên tò mò hỏi, lúc trước em nói em với tiểu giang chỉ là bạn tốt vậy tiểu chu thì sao chị thấy anh ta cũng không tồi tuy rằng công việc không phải quá tốt nhưng chị thấy anh ta rất có trí tiến thủ. Lúc này bà la cũng từ phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe được lời nói của triệu phiên phiên nên gật đầu phụ họa tiểu chu đúng là không tồi, bà nghe nói cậu ấy lúc nào cũng không nhàn dỗi, một lúc nhận nhiều công việc khác nhau, là người vừa có khả năng lại chịu khó. Thời buổi này, thật sự hiếm một người trẻ tuổi có thể làm được như vậy. Nói tới đây, bà La dừng một chút lại nói, đừng nhìn hiện tại tiểu chu chỉ như vậy nhưng theo ánh mắt của người từng trải như bà thì khẳng định về sau cậu ấy sẽ thành công. Không phải chỉ triệu phiên phiên và bà La mà ngay cả người quen thuộc nhất với chu kiến quốc là La Bối, khi còn chưa thân với anh cũng đã chắc chắn người này về sau sẽ thành công. Trên người chu kiến quốc có một loại khí chất mà người thường không có, ngay từ đầu là bối còn không rõ nhưng sau này nghĩ lại mới nghĩ đến một từ rất đúng để hình dung về khí chất trên người anh đó là có hơi tiền. Vừa nghe qua từ này thì có vẻ là như mang nghĩa xấu nhưng có một câu như thế này, vàng thật thì không sợ lửa có nghĩ là dùng vàng để hình dung người có tiền đồ và bản lĩnh. chu kiến quốc chính là vàng. Giống như phim điện ảnh hay truyền hình, ai là vai chính còn ai chỉ là vai phụ thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được, vì sao ư? Do chính khí chất toát ra trên người anh ta. tuy vàng tiên sinh hiện tại còn cách thành công một khoảng rất xa, nhưng nếu ngày nào đó anh lắc mình biến thành ông trù thì la bối cũng tuyệt đối không ngoài ý muốn. Sao hai người không ghép đôi cháu với tiểu trương ở tầng 5 chứ? Còn có tiểu vương ở tầng 6 nữa? Là bối đã nhìn thấu bản chất của hai người kia, hai người chỉ xem ai đẹp trai mới ghép đôi với cháu đúng không? Lúc trước là Giang Tư Hàn còn hiện tại là Chu Kiến Quốc, hai người kia đều có một điểm giống nhau, đó chính là có một khuôn mặt có thể so sánh với minh tinh. Bà La và Triệu Phiên Phiên lập tức không nói gì nữa. Trong lòng anh ấy chỉ có kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Là bối đi vào toilet, vừa nâng mặt vừa cảm khái anh ấy làm gì có thời gian thưởng thức nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn và nội tâm thuần khiết của cháu chứ? Lời nói của cô chọc cười bà la và triệu phiên phiên. Thật ra lời cô nói là lời nói thật, nhan sắc của cô cũng không tệ, từ ngày đi làm cũng thu được khá nhiều lời tỏ tình, đương nhiên, trước mắt cô cũng chưa muốn yêu đương. Không phải tất cả đàn kinh nhìn thấy cô gái xinh đẹp đều có tâm tư đi chinh phục, cũng không phải tất cả các cô gái nhìn thấy trai đẹp cũng đều nghĩ đến yêu đương. Triệu phiên phiên đi đến bên cạnh la bối, thở dài một hơi. Hai người này sao lại thế chứ? là bối vỗ bà vai triệu phiên phiên chân thành nói chị không phải bọn họ nên không hiểu suy nghĩ trong lòng họ cũng đúng thôi. lời này cô cũng không nói sai triệu phiên phiên là nữ chính của một chuyện giang tư hàn lại là nam chính trong một chuyện khác đương nhiên là không cùng suy nghĩ rồi. còn chu kiến quốc là bối cảm thấy anh cũng là một người có câu chuyện phía sau vậy thì nhất định là nam trù từ cỏ dại vươn lên. còn cô thì sao cô là một người bình thường nhất trong xã hội hiện thực tàn khốc này. cẩn thận nghĩ lại bên cạnh cô toàn là nam chính nữ chính có bàn tay vàng cô muốn vì mình lau nước mắt chu kiến quốc đưa la bối ra khỏi thôn thành trung đi vào một tiệm lầu sau khi gọi đồ ăn chu kiến quốc cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng mục đích hôm nay của mình là bối cô có nghĩ tới chính mình tự làm bà chủ không nồi lẩu đang sôi sùng sục hơi nóng bốc lên từng đợt còn mang theo mùi thơm La bối ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đối diện, anh đã tắm rửa sạch sẽ trên người mang theo mùi hương thanh mát, mặc một chiếc áo phông bình thường nhưng ánh mắt anh và cả thần thái khi nói chuyện làm la là bối có một loại cảm giác như anh đang nghiêm túc nói một vụ làm ăn mấy trăm triệu. Trong tiệm có chút ồn ào, người vào người ra cùng với âm thanh hô to gọi nhỏ, la bối sửng sốt một lúc lâu, mới nói kinh doanh á. Kinh doanh, làm bà chủ. Chu kiến quốc gật đầu, hiện tại tiền lương một tháng của cô là bao nhiêu? La bối vẫn luôn cảm thấy Chu kiến quốc thật sự có năng lực mê hoặc người khác ít nhất lúc này cô thực sự ngơ ngác nói tiền lương một tháng của mình. Nghe cũng không tệ lắm, nhưng cô không nghĩ tới tương lai của mình sao? Chờ 3 hay 5 năm sau tiền lương của cô có thể tăng lên bao nhiêu chứ? La bối suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thật ra cô cũng không thiếu tiền, ở thôn Thành Trung có một tòa nhà, mỗi tháng tiền thuê nhà cũng không ít Chu kiến quốc đột một thay đổi ngữ khí. Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có muốn kiếm càng nhiều tiền hơn không? Cô có muốn phát tài không? Thân mang mệnh phú quý, la bối lại một lần nữa ngơ ngẩn. Rất nhiều cô gái có chút xinh đẹp đều hy vọng tìm được một người đàn ông giàu có để thay đổi cuộc sống nhưng la bối. Tôi nói với cô tôi cũng là đàn ông, nếu bây giờ tôi là người có năng lực và giàu có tôi tuyệt đối sẽ không tìm một người chỉ có vẻ bề ngoài, cô chờ tôi một chút Chu Kiến Quốc cúi đầu lấy ra di động từ trong túi, trộm nhìn thoáng qua vài câu nói trong hạt giống tâm hồn rồi lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía La Bối, tình cảm phải ngang hàng thì mới bền vững và ổn định. Vậy mà anh lại không nhớ được thật là một nét bút hỏng, Chu Kiến Quốc tự mình phê bình một chút. Chương 30, vận may Chú Kiến Quốc muốn làm kinh doanh từ rất lâu rồi chẳng qua anh biết giấy chứng minh thân phận của anh là giả nên nếu muốn làm đăng ký giấy phép công ty thì sẽ rất khó khăn. Anh không biết mình đã từng có kinh nghiệm buôn bán hay chưa nhưng từ khi mới bắt đầu có ý niệm anh cũng không quá muốn cùng người khác hợp tác tiền vốn lại không đủ nên vẫn luôn gác lại đến tận khi quen thuộc và hiểu biết la bối anh mới có suy nghĩ kéo la bối cùng kinh doanh. Sao anh lại muốn hợp tác với tôi? La bối sau một thời gian mới phục hồi lại tinh thần nghiêm túc hỏi. Cô không cảm thấy bản thân mình có thiên phú và tiềm lực trên phương diện này cũng không phải người có nhiều tiền. Tuy cô không có sự khôn khéo của người làm ăn nhưng cũng không phải người ngốc nhiều tiền. Vì sao chu kiến quốc lại lựa chọn cô chứ? Cô rất thiện lương tuy nói làm buôn bán có đôi khi phải tàn nhẫn một chút nhưng lúc chọn lựa người hợp tác thì tất nhiên sẽ hy vọng đối phương có nguyên tắc có hạn cuối. Tôi định chuẩn bị trước tiên đặt công ty tại thôn Thành Trung, ngay từ đầu quy mô công ty khẳng định không lớn nên có lẽ công ty cũng chỉ có hai người từ nhỏ cô đã ở chỗ này lớn lên. Đối với mọi việc ở đây rất quen thuộc hơn nữa mọi người nơi này đều là người quen của cô, cô chính là lựa chọn tốt nhất. chu Kiến Quốc dừng một chút đương nhiên quan trọng nhất chính là hiện tại trong những người tôi từng tiếp xúc thì tôi có cảm giác cô là người có khả năng cao nhất sẽ làm buôn bán với tôi. Bây giờ kinh doanh ăn uống rất nhiều chúng ta cũng không thể đi làm công chứ. Là bối rất cẩn thận trả lời, tôi biết kinh doanh ăn uống rất khó khăn con người ấy à, không ngoài ăn uống thì chính là mặc ở, đi lại cửa hàng trang phục thì rất dễ lỗ vốn tiệm ăn vặt hay cửa hàng nướng BBQ hay ăn sáng cũng không dễ làm. Thức khuya dậy sớm hơn nữa thôn thành trung này cũng rất nhiều nhà làm rồi, việc chúng ta tìm được đầu bếp tốt là rất khó khăn, muốn mở khách sạn cũng cần tìm kiếm vị trí thuận lợi, một khách sạn nhỏ cũng cần vốn phải mấy chục vạn, chúng ta cũng không có đủ tiền cho nên cái này cũng không nên nghĩ đến, hiện tại hầu hết các ngành nghề trong thôn đã hình thành quy mô, dù chúng ta chen chân vào bất kỳ ngành nào cũng rất khó khăn để chia sẻ khối bánh lớn này. Chu Kiến Quốc chậm rãi giải, giải thích với La Bối, mấy ngày hôm nay tôi đã quan sát một số cửa hàng ở thôn Thành Trung nên bây giờ muốn kiểm tra cô một chút. Cô ở chỗ này nhiều năm như vậy, cô thấy ở đây còn thiếu cái gì? La Bối nghiêm túc suy nghĩ. Tuy thôn Thành Trung nhỏ, nhưng cái gì nên có cũng đều có từ tiệm ăn vặt đến quán ăn, quán trà sữa, quán nước cũng vài cái quán cà phê hay internet. Tuy chỉ có một quán nhưng lại cần vốn lớn, cô cảm thấy Chu Kiến Quốc không phải nghĩ đến cái này cuối cùng cô chỉ có thể lắc đầu tôi không nghĩ ra được. Cô thật sự không có đầu óc làm buôn bán, cô thực sự không nghĩ ra được. Chú Kiến Quốc cười thần bí rồi nói nhỏ vào tai cô. Cửa hàng chuyên bán đầu người lớn, là bối không phải người ra mặt mỏng nhưng nghe đến câu đáp án này cũng phải sửng sốt. Ý anh nói là áo mưa, là bối lắc đầu quầy bán quà vặt và cửa hàng tiện lợi đều có bán. Sai rồi, đồ người lớn không đơn thuần chỉ là áo mưa, hơn nữa tôi cũng từng đi quan sát ở cửa hàng tiện lợi thấy cũng không có nhiều người mua cái này ở cửa hàng tiện lợi, sản phẩm cũng không đa dạng, ngoài ra khách hàng ở đó toàn mấy bác gái lại đông người cho nên vẫn có nhiều người ngại không dám mua, nói cách khác cô có dám mua áo mưa ở thôn Thành Trung không? Mặt la bối đỏ lên, tôi không mua cái đấy. Cô biết vì sao mọi người không nguyện ý đi cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị để mua không? Đây là vấn đề về xấu hổ, nếu chúng ta mở cửa hàng thì phải giải quyết vấn đề đó nên tôi nghĩ đến việc mở cửa hàng không người bán, chỉ cần mua vài cái máy bán tự động là được như vậy cũng coi như quan tâm đến vấn đề riêng tư của khách hàng. Là bối tiếp tục đưa ra nghi hoặc của mình, bây giờ dịch vụ mua qua mạng cũng rất phát triển mà. chu Kiến Quốc nhìn cô nháy mắt dù có phát triển như thế nào thì cô nghĩ xem nếu một đồ vật có thể mua ngay trong vòng vài phút so với phải đợi vài ngày cô sẽ chọn cách nào. Sau khi nói xong anh vội vàng lấy một bản kế hoạch viết tay trong túi ra đưa cho La Bối. Lúc ký hợp đồng cho thuê nhà, La Bối đã nhìn thấy chữ của Chu Kiến Quốc chữ của anh mạnh mẽ có lực làm cô ấn tượng rất sâu. Mỗi người đều có một loại đam mê đặc biệt có người thích những đôi tay xinh đẹp thậm chí có người thích mắt cá chân còn La Bối từ nhỏ đến lớn lại không có sức chống cự với người có chữ viết đẹp. Chu Kiến Quốc đúng là đã rất nghiêm túc khảo sát thị trường ngành này. Có thể làm trước một cửa hàng, tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung cũng không cao, nếu kinh doanh tốt thì còn có thể suy xét mở thêm chi nhánh. Mặt khác tôi thấy xung quanh thôn Thành Trung cũng có khách sạn, chúng ta cũng có thể hướng phương diện này phát triển có thể thương lượng với khách sạn để họ đặt máy bán hàng tự động ở đó. Là bối cảm thấy mình sắp bị chu kiến quốc thuyết phục. Tôi có một ít tiền vốn, cô thêm một chút nữa, trước mắt cứ mở một cửa hàng thì không thành vấn đề, phí tổn đầu tư cái này cũng không lớn, nếu cô đáp ứng thì từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu tìm nguồn cung cấp còn cô cứ đi dạo trong thôn xem có mặt tiền cửa hàng đang chuyển nhượng không, không cần quá lớn, chỉ cần để được mấy cái máy bán hàng tự động là được. chu Kiến Quốc dừng một chút lại nói, đây dù sao cũng là buôn bán nhỏ, không thể thu lại nhanh được cho nên cô cũng không cần từ chức công việc bây giờ, được không? Tuy rằng trong dự tính của Chu kiến quốc tiền vốn bỏ ra giai đoạn đầu cũng không nhiều nhưng đối với la bối, đây cũng là lần đầu tiên cô làm buôn bán cô sẽ không chỉ nghe lời nói và bản kế hoạch này của Chu kiến quốc mà lập tức gật đầu đáp ứng được cô phải trở về cẩn thận nghiên cứu mới được. Anh cho tôi hai ngày suy nghĩ rồi sẽ trả lời anh có được không? La bối vừa ăn cơm vừa nói. Chu Kiến Quốc cũng không trông cậy vào một bữa cơm là có thể làm la bối gật đầu, anh biết cô là một người rất cẩn thận nên nói, không cần vội, công việc của tôi cũng cần một thời gian để xin nghỉ, hôm nay tôi tìm cô để nói cho cô trước đã, nếu cô đồng ý hợp tác thì rất tốt còn không thì cũng không sao. Có người kiếm tiền để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, có người chỉ đơn thuần để hưởng thụ cảm giác kiếm tiền, Chu Kiến Quốc hiển nhiên là người sau. Là bối không khỏi tò mò, nói tôi phát hiện anh rất thích kiếm tiền, tôi hoài nghi ngoại trừ ngủ thì suy nghĩ trong đầu anh đều là làm thế nào để kiếm tiền, đúng không? chu Kiến Quốc không nhịn được mà bật cười, có thể do tôi rất nghèo nên phải vậy. Là bối lắc đầu, không, không đúng, tôi cảm thấy không phải bởi vì anh thiếu tiền mới muốn kiếm tiền, mà là cô dừng một chút muốn tìm từ ngữ thích hợp để hình dung, mà là anh trời sinh đã thích kiếm tiền, không quan hệ với việc anh có tiền hay không. Không thể phủ nhận cảm giác của la bối rất đúng. chu Kiến Quốc sờ ngón tay cái với cô, là đại sư cô có thể hành nghề xem bói được đấy. Dù sao tôi tin tưởng anh nhất định sẽ giàu có, là bối nói chắc chắn, đừng nói tục khí như vậy. chu Kiến Quốc khinh thường nhìn cô một cái, mục tiêu của tôi cũng không phải đơn thuần là giàu có. Kiếm tiền không phải vì để giàu có, là bối lần đầu tiên gặp người như vậy. Chu Kiến Quốc ăn uống không ít, dù sao anh cũng làm công việc thể lực mệt mỏi một ngày, lúc nãy gọi rất nhiều đồ ăn, thời tiết rất nóng, vốn dĩ La Bối cũng không có tâm trạng ăn uống nhưng nhìn thấy Chu Kiến Quốc ăn ngon miệng cô cũng vùi đầu vào ăn. Vẫn luôn ăn đến gần 8 giờ mới tính tiền. Chia đều đi, là Bối chuẩn bị lấy ví tiền, cô biết tuy Chu Kiến Quốc làm nhiều công việc nhưng tiền anh kiếm được cũng rất vất vả. Chu Kiến Quốc ngăn lại, tôi đã nói mời cô thì tôi sẽ trả, lần sau cô mời tôi là được rồi. Anh nhìn thấy tờ vé số trong ví tiền của cô nên vui vẻ hỏi cô cũng thích chơi thứ này à? Rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng mua, là bối đành phải cất ví đi, nói anh không mua sao. Chu Kiến Quốc kiên quyết lắc đầu tôi không thích đem hy vọng ký thác trên loại đồ vật này. Tổng cộng 250 tệ. nữ phục vụ vừa tính tiền thấy con số này thì tỏ ra khá hứng thú, không nhiều không ít đúng 250 đồ ngốc rất ít khi có tình huống này xảy ra. Không đợi Chu Kiến Quốc mở miệng, La Bối đã nói: "Chị có thể giảm đi một chút được không? Con số này cũng không may mắn." Người phục vụ ở một số tiệm lẩu như thế này có đôi khi cũng có đặc quyền, ví dụ như khách gọi thêm một đĩa đậu phụng hay một đĩa rau trộn gì đó thì cũng có thể không tính số lẻ, được chứ? Bớt cho anh chị 5 tệ, 245 tệ. Chu Kiến Quốc đưa 300 tệ, người phục vụ lập tức thối lại tiền lẻ. 1 tờ 50 tệ, 1 tờ 5 tệ. Chu Kiến Quốc suy nghĩ rồi đưa tờ năm tệ cho La Bối. Đây là tiền cô mặc cả cho cô đấy. La Bối giờ khóc giờ cười nhưng cũng nhận lấy. Vừa ra tiệm lẩu, hai người thấy một đứa trẻ đang bán vé số. La Bối nói với Chu Kiến Quốc: Anh chờ tôi một chút, tôi đi mua một tờ. Nói không chừng lần này tôi lại may mắn. Chu Kiến Quốc làm như có thật vỗ vỗ bả vai cô. Được rồi, tôi đem một nửa vận may của tôi truyền cho cô, cô đi mua đi. Nếu chúng thường tôi mời anh ăn kem. La Bối nói xong rồi đi đến gần đứa bé. Năm tệ có thể mua một tờ. Sau 5 phút đồng hồ, La Bối cầm tờ vé số đi đến trước mặt Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc đang nhìn xung quanh xem phụ cận vùng này có cơ hội làm ăn gì không, không để ý quay đầu lại liền nhìn khuôn mặt thất thần của La Bối. Ngây ngốc lại có chút đáng yêu, cô làm tôi sợ muốn chết. Không chúng, cũng bình thường mà, đi tôi mời cô ăn kem. Chu Kiến Quốc đang chuẩn bị đi thì La Bối đột nhiên cầm cổ tay của anh. là bối ngỡ ngàng nói chu kiến quốc tôi muốn hợp tác làm kinh doanh với anh chu kiến quốc sửng sốt cái gì nhanh như vậy đã quyết định vừa rồi không phải nói còn phải suy xét hai ngày sao là bối đưa cho anh xem tấm vé số chậm rãi nói chúng năm vạn có vốn gây dựng sự nghiệp rồi chu kiến quốc cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần 1 tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh đô thị tình duyên để đón nghe phần tiếp của chuyện mệnh phú quý trời sinh vào lần phát sóng kế tiếp nhé